khụt Thiên A, đó là sao lại thế này? Diêm Lệ Hành đột nhiên kêu sợ hai ra tiếng, bỗng nhiên đứng dậy, yên lặng nhìn cách đó không xa nằm ở trên cỏ diêm dịch. Cái gì sao lại thế này? Lúc kín lúc dống, ngươi tưởng hồn chết người a? Hắc Âm cũng đứng lên, theo Diêm Lệ Hành ánh mắt nhìn lại, đồng dạng cấp bị tinh tới rồi. Này, đây là có chuyện gì? Tứ Đại Hộ Pháp lần lượt tới xem, phản ứng cơ hồ giống nhau. Thiên A, ở diêm dịch bên người, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn mãng xà, mãng xà trên người tản ra ánh sáng bảy màu, trên đầu còn có kỳ quái lân giác, thân thể vòng thành một vòng, đem diêm dịch vòng ở bên trong, mà nó còn lại là quỷ dạp trên mặt đất, dịu man móc, đối quanh mình hết thảy sự vật không hề đáp ý, phản phất ở bảo hộ nó sở vào người. TT, mảng xạ trên người ánh sáng bảy màu dưới ánh nắng chiếu dọi xuống có vẻ phá lệ mỹ lệ, giống như là một cái thật lớn pháp bảo, phát ra một loại lệnh người có tranh đoạt quan mang. Trong dung xuất hiện một cái thật lớn bảy màu mảng xạ, ai tới nói cho bọn họ này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nơi nào xạ? Chương 418, hoàng kim mặt trắng. Diêm Dịch tạm thời còn không biết bên người nhiều một cái đại màu xạ, đang ngủ ngon lành, ấm áp dương quang phơi ở trên mặt có điểm nhiệt, gió nhẹ thổi qua lúc sau mang theo một chút lạnh leo, rất là thoải mái thanh thân, đặc biệt là bên người truyền đến kia cổ băng băng lương lương cảm giác, càng là thoải mái. Ấn ấn diêm dịch phát ra hưởng thụ mỹ thanh hơi hơi hoạt động trên người hướng thân rắn tượng dựa tay nhỏ không dễ dàng giang đắp đến mặt trên cảm giác băng băng lạnh lạnh hoạt hoạt thứ gì băng băng lương lương, như vậy thoải mái có lẽ là bởi vì quá mức thoải mái diêm dịch đều liên tiếp tỉnh lại tiếp tục dựa vào thân rắn ngủ tiểu khí cũng ngủ rồi ngủ ngủ cảm giác được không giống nhau hơi thở buồn ngủ tỉnh táo mở mắt ra kết quả bị trước mắt đại mãng xà hạ dự, lập tức từ trên mặt đất nhảy lên cho rằng mãng xà muốn ăn diêm dịch nhắc nhở hắn tiểu dễ nhanh lên tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh a có đại xà muốn ăn ngươi cái này đại xà giống như cùng hắn trước kia gặp qua đại xà có điểm không quá giống nhau hồ không sợ hai hắn Hắn ở hát thủy núi non gặp qua không ít đại xà, nhưng cái đó đại xà thấy hắn đều sẽ lộ ra kính sợ, nhưng này đại xà lại sẽ không, thậm chí không đem hắn đương hồi sự. Kỳ quái, này xà vì cái gì sẽ cùng mặt khác không giống nhau đâu? Tiểu khí nơi nào có tâm tư suy nghĩ này đó, hô một tiếng thấy Diêm dịch không tỉnh, tiếp tục yêu, tiểu dễ, nhanh lên lên làm, lại không đứng dậy liền phải bị đại xà cấp ăn luôn. Trên thực tế cái kia đại mãng xà căn bản là không có bất luận cái gì ác ý, không chỉ có đôi Diêm dịch không có ác ý, đối quanh mình hết thảy đều không có ác ý, ngoan ngoãn dịu ngoan dạp trên mặt đất, cái nồi cùng đầu vừa vặn vây thành một vòng, trong giới nằm đang ngủ ngon lành Diêm dịch, đó là nó chủ nhân. Diễm Dịch ngủ đến mơ mơ màng màng, cảm giác giống như có người ở kêu hắn, vì thế chậm rãi mở to mắt, xoa nhẹ vài cái, còn không có phát hiện cá thường, lỉ non vài câu, ai ở kêu ta nha? Hình như là tiểu khí thanh âm. "Tiểu Dễ, nhanh lên lên, lên, có đại xà. đại xà." "Đại xà? Đại xà? Cái gì đại xà?" Diễm Dịch ngồi dậy tới, đến bây giờ còn không có phát hiện chung quanh cá thường, dùng tay dụi dụi mắt, nhìn về phía một bên tiểu khí, phát hiện hắn ly đến man xa, nghi hoặc hỏi, "Ngươi không phải ngủ ở ta bên cạnh sao? Như thế nào chạy đến đi nơi nào rồi?" Kỳ quái, thứ gì băng băng lườm lườm? Diễm Dịch một bàn tay ở dưới mắt, mà khác một bàn tay đắp ở đại mãng xà trên người, cảm giác có điểm kỳ quái, túi đầu nhìn lại, phát hiện một đạo bảy màu ánh sáng hiện lên, theo ánh mặt trời chiếu rọi mà chớp động. Đây là thứ gì? Trầm rãi ngẩng đầu lên, Diễm Dịch thấy được một cái đại đại mãng xà quỳ dạng trên mặt đất ngủ, mãng xà trên đầu trưởng kỳ quái lân giác, thuận theo bản, vẫn không nhúc nhích, tựa hồ ngủ thật sự thương ngọt. Nay chẳng lẽ là vẫn luôn quấn quanh ở trên cổ tay hắn bảy màu thiên xà. Không thể hoài nghi, nay đích đích xác xác chính là cái kia nho nhỏ bảy màu thiên xà, chỉ nhìn một cách đơn thuần nó trên người vậy cũng đã biết đáp án, còn có trên đầu lân giác, rõ ràng cùng cái kia tiểu thiên xà giống nhau như lúc, chỉ là phóng đại mà thôi. Ông trời a! này nho nhỏ xà như thế nào nháy mắt lớn lên sao lớn ngày hôm qua rõ ràng vẫn là chiếc đuôi lớn nhỏ hôm nay tựa như một thân cây như vậy lớn nếu là nó bò độc lên khẳng định sẽ kinh thiên động địa xác định bên người này đại mãng xà kỳ thật chính là cái kia nho nhỏ bảy màu thiên xà diêm dịch cũng không có bất luận cái gì sợ hãi sờ sờ nó trên đầu lân lắc cùng nó trò chuyện ngươi là bảy màu thiên xà sao bảy màu thiên xà nghe được diêm dịch thanh âm mở to mắt nhìn hắn gật gật đầu trả lời oa ngươi lớn lên cũng quá nhanh sao chỉ chớp mắt liền lớn lên sao lớn như thế nào đại thân thể không có khả năng lại triển ở cổ tay của ta được đi Không bằng như vậy, nơi này vừa lúc là một rừng tay, thích hợp ngươi sinh trưởng cư trú, ngươi về sau liền lưu lại nơi này, được không? Bảy màu thiên xà mánh lắc đầu, hai mắt fiếm nước mắt, nói cái gì cũng không muốn, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, nháy mắt công phu nó đã biến trở về nguyên lai tiểu thất màu thiên xà. Nhìn đến như vậy kỳ cảnh, quanh thân người đều kinh ngạc đến liền trong mắt đều mau rớt ra tới. Bọn họ không có nhìn lầm đi, nguyên lai một cái thật lớn mãng xà nháy mắt liền biến thành con rắn nhỏ. Diễm dịch cũng thực kinh ngạc, nhìn bò đến trên tay hắn con rắn nhỏ, dùng tay tiếp được nó, làm nó đai ở hắn lòng bàn tay, vớt nó trên đầu lần rác, tựa hồ có thể cảm giác được nó trong lòng tưởng lời nói. "Chủ nhân, đừng ném xuống ta, đừng ném xuống ta, mang ta cùng nhau đi." đáng tiếc bảy màu thiên xà sẽ không nói, chỉ có thể dùng ánh mắt tới truyền đạt trong lòng suy nghĩ, không đợi diêm dịch đáp ứng, nó đã cuốn trở lại cổ tay của hắn ngượng, nói cái gì đều sẽ không rời đi. sớm biết rằng chủ nhân nhìn đến nó lớn lên sẽ đem nó đổi đi, nói cái gì nó đều không cho chính mình biến lại. con hào nó có thể không chế thân thể lớn nhỏ, bằng không đã có thể thảm. xem ra ngươi là hạ quyết tâm muốn đi theo ta, cũng thế, chờ ngươi nguyện ý rời đi thời điểm liền rời đi đi. bất quá ta trước nói minh nga, nếu ngươi trưởng thành cũng không thể như vậy đi theo ta, băng không sẽ đem người chúng quanh để cấp giọt đến. diêm dịch thấy bảy màu thiên xà lại biến trở về nguyên lai bộ dáng, chìa ở cổ tay của hắn ngượng, giống như là một cái vòng tay, hắn thật đúng là liên tiếp đem nó tiến đi. Mụ mụ nương thân nói qua, duyên phận là một loại thực kỳ diệu đồ vật, mọi việc tùy duyên mà đi là được rồi. Có lẽ hắn cùng này bảy màu thiên xà có duyên đi. Tiểu Khí chính mắt thấy bảy màu thiên xà từ một cái thật lớn mãng xà biến thành một cái nho nhỏ con rắn nhỏ, con chiến ở diêm dịch trên cổ tay, giật mình một phần. Hắn phía trước cũng gặp qua tiểu thay chủ thượng xà hình vòng tay, lúc ấy hắn còn tưởng rằng đó là một cái chân chính vòng tay đâu, không thể tưởng được sẽ là một cái chân chính xà. Không chỉ có Tiểu Khí nghĩ như vậy, Diêm Lệ Hành, Hắc ưng cùng tứ đại hộ pháp cũng nghĩ như vậy. Phía trước bọn họ đều gặp qua Tiểu Khí trên cổ tay cái kia xà vòng tay, đều tưởng vòng tay, lại không ngờ Diêm Lệ Hành đi tới, nhìn nhìn Diêm Dịch trên cổ tay bảy màu thiên xà, quan tâm hỏi, tiểu dễ, loại này đáng sợ đổ vật ngươi lấy tới. Nó như vậy đi theo ngươi, có thể hay không loạn cắn ngươi. Cha mẹ ngươi biết này xà tồn tại sao? Hành thúc thúc, ngươi yên tâm đi, nó sẽ không thương tổ ta. Hơn nữa ba ba cha cùng mụ mụ nương thân đều biết nó tồn tại, nói nó là bảy màu thiên xà, phi thường lợi hại đâu. Bất quá nó một hai phải đi theo ta, nếu là không cho hắn cùng nó liền khóc, ta cũng không có biện pháp nhà. Diêm Dịch vuốt trên cổ tay bảy màu thiên xà, cái loại này băng băng lương lương cảm giác hắn phi thường thích. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày đều sẽ luyện công, luyện xong công lúc sau lại táo lại nhiệt, nhưng bảy màu thiên xà đều sẽ tản mát ra một băng băng lương lương hơi thở, làm hắn khô nóng nháy mắt biến mất vô tung. Cho nên nói, về sau nếu là không có này bảy màu thiên xà, hắn khẳng định sẽ không thói quen. Con hào bảy màu thiên xà có thể biến trở về nguyên lai tiểu bộ dáng, vàng không liền tính hắn lại thích cũng phải than nó rời đi, tổng không thể mang theo một cái đại mãng xà chạy loạn đi. Di, Mụ Mụ nói có một loại thuật pháp gọi là linh khế, nếu ta cùng bảy màu thiên xà linh khế, kia chẳng phải là liền có thể giống Mụ Mụ giống nhau đem linh thú, thần thú thu vào thân thể bên trong. Xem ra hắn đến chạy nhanh cùng Mụ Mụ học tập linh khế chi thuật mới được. Tiểu Khí, này xà thoạt nhìn có kích động, ngươi cần phải cẩn thận một chút, không cần bị nó cắn. Diễm Lệ hành vẫn là không yên tâm, nói thêm tình vài cái. Hắn làm sao không biết bảy màu thiên xà rời đi, nhưng tiểu dễ tuổi quá tiểu, hắn thực lo lắng tiểu dễ không chế không được này bảy màu thiên xà. Ta biết, mụ mụ nương thân nói bất luận kẻ nào chỉ cần bị bảy màu thiên giáng cắn đến một ngụm, chúng nó độc lúc sau liền sẽ lập tức độc phát thân vong, liền nàng cũng không có biện pháp cứu trị. Bất quá ta có thể khẳng định, bảy màu thiên xà sẽ không thương tổn ta, hơn nữa nó thực dĩ ngoan. Dĩ ngoan? Lại dịu ngoan đồ vật chỉ cần trở nên thật lớn liền không hề là dịu ngoan, chỉ cần là kia hình thể là có thể đem người Bảy màu thiên xà đều không phải là vật, nếu nó thật sự nhận ngươi là chủ, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Bất quá ngươi cũng không có cùng nó linh khế, mọi việc phải cẩn thận một ít, một có không đúng tình huống liền đem nó ném hành thúc thúc, ngươi phóng một trăm tâm, nó thật sự sẽ không thương tổ ta. ta đến bây giờ cũng chưa cho nó lấy cái tên đâu, nên lấy cái tên là gì cho nó hảo đâu. nó thân vậy tản ra bảy màu ánh sáng, mà bảy màu quang hạ còn lại là màu ngân bảy vậy. có, đã kêu nó bạc trắng đi. hoàng kim bạc trắng, ha ha. hoàng kim ở một bên nghe được chủ nhân cười to, ngắm hắn liếc mắt một cái, lại ngắm hướng cổ tay hắn chỗ bảy màu thiên xà, có điểm nho nhỏ khó chịu. chi chi, chủ nhân thu một khắc chỉ vật, về sau có phải hay không liền không thích nó. ô ô, hảo thương tâm ta. Diêm dịch nào biết đâu rằng hoàng kim ở thương tâm, hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở bảy màu thiên thân dáng thượng, lại lại không ngừng cùng nó nói chuyện. Nhớ kỹ na, ngươi về sau tên đã tiêu bạc trắng, biết không? Bạc trắng bạc trắng, nó là hoàng kim, ngươi là bạc trắng. Có thể hay không không cần lấy như vậy tục tiên a. Không phải hoàng kim chính là bạc trắng, tưởng tiền tưởng điên rồi sao? Diêm lệ hành cùng hắc ương đám người vô ngữ, nhưng cho dù lại vô ngữ cũng vô dụng, lại không phải chúng nó vật. Nói đến cũng kỳ quái, chủ thượng, phu nhân đều có linh thú, thần thú, ngay cả bọn họ tiểu chủ nhân cũng được đến hoàng kim cùng bảy màu thiên xà, vì cái gì bọn họ mau đều không có một cái. Người này so người quả thực có thể tức trên người. Quái quái, này buổi trưa đều đã qua, chủ thượng cùng phu nhân vì sao còn không ra? Hắc Ưng nhìn xem sắc trời, trong lòng bắt đầu có điểm không bình tĩnh. Nếu chủ thượng cùng phu nhân ở bên trong nội nói đều sẽ cho bọn hắn mang cái tin tức tới, nhưng hôm nay lại là một chút tin tức đều không có, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện? Có thể là ở vội đi. Đại tổng ngày hôm qua hái như vậy nhiều thảo dược, nghĩ đến khẳng định phải tốn rất nhiều thời gian xử lý, phân nhặt xong lúc sau còn muốn khai lò luyện chế, hoa nhiều một chút thời gian là bình thường. Chúng ta lại chờ một chút, nếu là mặt trời lặn là lúc bọn họ còn không ra, chúng ta lại đi vào nhìn một cái. Diễm lệ Hành kỳ thật cùng Hắc giống nhau có điều lo lắng, bất quá điểm này tiểu lo lắng ảnh hưởng không lớn, bởi vì hắn tin tưởng hắn đại ca cùng đại tổ. Hai người kia đều là cao thâm khó đoán nhân vật, ngay cả hắn cũng không biết bọn họ chân chính thực lực rốt cuộc mạnh như thế nào, thống chi là người khác. Giống như tử tử vong chi bên sau khi trở về, đại ca cùng đại tẩu linh lực đều tăng cường rất nhiều, chẳng qua người ở bên ngoài trước bọn họ sẽ tận lực cấp chế, không muốn làm người ngoài biết bọn họ chân chính thực lực. Nói như thế tới, đại ca cùng đại tẩu ở tử vong chi bên nhất định có kỳ ngộ. Diêm lệ hành lâm vào trầm tư bên trong, ngây ngốc mà đứng ở nơi đó. Hắc cưng phái một chút bờ vai của hắn, đánh thức hắn, suy nghĩ cái gì đâu. Lang lâu như vậy. Ta chỉ là suy nghĩ, thực lực của chính mình ở 5 năm tới đều không có quá lớn đột phá, như vậy thực lực ở nhân giới còn có thể độc bộ thiên hạ, chính là tới rồi huyền linh giới giống như là cờ tướng trung binh, muốn tấn công tướng xoá, kết quả thực so lên trời còn khó, chỉ sợ còn không có quá sở hà hán giới cũng đã bị giết rớt. Đâu chỉ ngươi có như vậy cảm giác, ta cũng có 5 năm tới thực lực dừng bước không trước, nhiều lần thân hám hiểm cảnh đều yêu cầu chủ thượng cùng phu nhân cứu giúp, nếu là ở nhân giới, sao có thể sẽ có tình huống như vậy. Xem ra chúng ta đến mau chóng đem thực lực tăng cường, bằng không chỉ biết trở thành chủ thượng cùng phu nhân bực, kéo bọn họ chân sau. Một bên tứ đại hộ pháp nghe được Diêm Lệ hành cùng Cương nói, đầy đồng cảm, tuy rằng không có phát biểu bất luận cái gì ngôn luận, nhưng bọn hắn trên mặt biểu tình đã toàn viết. Lúc này, hậu thân đột nhiên truyền đến một đạo nhẹ nhàng thanh âm, muốn ở ngắn hạn trong vòng tăng lên thực lực, chẳng những yêu cầu dựa nội tại nỗ lực, còn muốn dựa ngoại tại phụ trợ, hơn nữa thiên thời địa lợi nhân hòa. Mục Nhược Hân cùng Diêm lịch Hành từ ý cảnh ra tới liền nghe được Diêm Lệ Hành cùng hát Hư người nói, vì thế lấy ra Phục Linh Đan, đưa tới bọn họ trước mặt. "Đây là ta vừa mới luyện chế mà thành đan dược, tên là Phục Linh Đan, á huynh đã ăn qua một viên, nháy mắt gia tăng rồi 200 năm công lực, các ngươi hiện tại không ai ăn một viên, vừa lúc lợi dụng thủy núi non hùng hậu thiên địa linh khí, đem đan dược hiệu dụng phát huy cực hạn." Phục Linh Đan mọi người như thấy Bảo nhìn Mục trong tay đan dược, mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, còn tưởng rằng là đang nằm mơ đâu phục linh đan, trong truyền thuyết có thể nháy mắt tăng lên linh lực thần đan dựa dụng. Nếu ở trong chiến đấu linh lực giảm đi, ở vào hoàn cảnh xấu, có này dược liền có thể xoay chuyển cát côn. Hắc đem đối phục linh đan hiểu biết nói ra, bất quá hắn hiểu biết giới hạn trong bình thường trình tự, cũng không có thâm nhập hiểu biết, chỉ biết phục linh đan mặt ngoài công hiệu, mặt khác cũng không biết. trừ bỏ y y sư, trên đời lại có mấy người biết phục linh đan chân chính dựa dụng. Đại cầu, ngươi để ý cảnh bên trong đãi lâu như vậy, nên sẽ không chính là ở luyện phục linh đan đi. thứ này ta chỉ nghe nói qua, chưa bao giờ gặp qua, không thể tưởng được hôm nay lại may mắn gặp được. Ta còn nghe nói luyện chế phục linh đan sở yêu cầu thảo dược cực kỳ khó tìm, rất nhiều y y sư hết cả đời này cũng gom không đủ sở hữu thảo dược, bởi vậy có thể thấy được này đan d Bất quá nghe nói phục linh đan nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 50 năm công lực, như thế nào tới rồi ngươi nơi này lại biến thành 200 năm. Đại cầu, ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi nha? Diêm lệ hành một bên mới vừa đạt được đan dược, một bên đưa ra nghi vấn, muốn ăn lại luyến tức ăn. Đây chính là phục linh đan, cỡ nào chân quý linh dược, chỉ cần là này một viên là có thể khiến cho vô số người tiến đến cấp đoạn, thống chi là như vậy nhiều viên. Mộ Nhược Hân khẽ cười cười, dạm nhiên nói: "Bình thường phục linh đan đích xác nhiều nhất chỉ có thể gia tăng 50 năm công lực, nhưng ta luyện chế phục linh đan cùng người khác luyện chế bất đồng, trong đó không chỉ có ẩn chứa có thiên địa linh thạch linh khí, còn có ta thanh thuần linh lực, cộng thêm a ly linh hỏa, còn có chính là luyện chế thảo dược, đều là có hơn 1000 tượng vạn năm lâu, cùng giống nọc linh thảo linh dược không thể cùng giai mà nói." "Được rồi được rồi, đừng vung miệng nhiều như vậy, chạy nhanh ăn đi, tăng lên các ngươi thực lực, sau đó tiếp tục cho ta hai thuốc." Nơi này thảo dược thật sự thực phong phú, nói không chừng còn có thể luyện ra càng nhiều càng hiếm quý đan dược đâu. Đến nỗi tiểu Dễ cùng tiểu Khí, các ngươi hai cái tuổi trẻ con nhỏ, tu vi không đủ, không thích hợp nháy mắt tăng lên thực lực, trước đem kiến thức cơ bản luyện hảo đi. Chờ các ngươi có điều tiến bộ, ta lại cho các ngươi linh đan triệu dược. Muội muội, ta nhất định sẽ thực nỗ lực luyện công. Diêm dịch vỗ vỗ ngực bảo đảm. Tiểu khí học Diêm dịch, cứng đờ lại máy móc mà vỗ vỗ chính mình ngực, có chứa một chút chút chắc nói, ta, ta cũng nhất định sẽ nỗ lực. Các ngươi hai cái thần đan, nhất định phải hảo hảo nỗ lực a. Đúng vậy hai cái tiểu mau đầu chắc miệng một lời trả lời, hai người tựa hồ càng ngày càng dung hợp, không hề có vừa mới bắt đầu những cái đó xa lạ. Lúc này, đột nhiên vang một tiếng, đem mọi người giật nảy mình. lai like là phong hỏa lôi điện tứ đại hộ pháp ở ăn vào phục linh đan lúc sau, cùng nhau thử xem hiện giờ công lực, kết quả đem phía trước mấy chục phạm vi địa phương tất cả đều cấp bằng. Quả nhiên gia tăng rồi 200 năm công lực, thật là thần kỳ giựa. Nhìn đến phong hỏa lôi điện thực lực tăng lên đến như thế khủng bố, Diễm Lệ Hành cùng Hắc Ưng cũng muốn thử xem, kết quả còn không có ra chiêu đã bị người giống giận ngăn cản. "Cho ta dừng tay, nếu ai còn dám lung tung hủy diệt nơi này một hoa một thảo, một cây một mục, ta liền cùng hắn Cấp. Các ngươi có biết hay không như vậy hủy hoại muốn lãng phí nhiều ít linh thảo linh dược. Phí phạm của trời là muốn tao thiên lôi đánh xuống." Đại Cẩu, "Chúng ta chỉ là muốn thử xem chính mình công lực có phải hay không gia tăng rồi 200 năm, này muốn hủy hoại nơi này hoa hoa thảo thảo. Nói nữa, nơi này địa vực mà mang, chúng ta chỉ còn lại có không đến 2 ngày thời gian, khẳng định mắt lây không xong, hủy hoại một chút không quan trọng đi." Diễm Lệ Hành tuy rằng không có ra tay thí công lực, nhưng lại cùng một nhượng hơn cổ, kết quả bị mạ một đốn. Ai nói địa vực mở mang liền có thể tùy ý hủy hoại, vạn vật đều có sinh mệnh, trừ bỏ tất yếu sử dụng, mặt khác có thể thủ hạ lưu tình liền thủ hạ lưu tình. Vừa rồi các ngươi bốn cái này một kích, không biết làm nhiều ít sinh linh nháy mắt chết đi, trong đó còn có không ít sinh trưởng thượng vạn năm linh dược, thật là lãng phí. Từ giờ trở đi, trừ phi gặp được tập kích, ai đều không cho phép núp nick dùng võ lực thường tổn nơi này hoa hoa thảo thảo. Nói cách khác, hử, đã biết đại tẩu. Là, phu nhân, đối với một nửa thân gian dạy chi ngôn, Diêm Lực hành không có bất luận cái gì ý kiến, dù sao lại không phải cái gì đại sự, theo nàng đi thôi đem lưu cái không đầu không đuôi nam tử mắng một hồi lúc sau một lược hân thanh thanh từ nói nghiêm trang nói thời gian còn lại không nhiều lắm vẫn là chạy nhanh đi tìm hạt bổ để đi bên đường nếu là nhìn thấy thảo dược liền hại xa một chút liền không đi tuy rằng nơi này linh thảo linh dược rất nhiều nhưng người vô cùng vô tận muốn khắc chế một chút mới được làm ơn mọi người giữa cũng chỉ có người đối linh thảo linh dược có hứng thú hảo đi chúng ta cũng chưa hứng thú đại gia hỏa trong lòng đều ở nói thầm bất quá tưởng tượng đến ăn kia viên gia tăng 200 năm công lực đan dược liền gì đều không nói ngoan ngoãn nghe lời ngoan ngoãn hai thuốc nói không chừng về sau còn có càng tốt đan dược đâu tiểu khí ngươi dẫn đường đi chúng ta hiện tại đi tìm cái kia hạn bổ để Tiểu khí trước gật, gật đầu, sau đó trịnh trọng nhắc nhở nói: "Xinh đẹp tỷ tỷ, cái kia hạt bồ đề liền ở nam diện một cái đại đại trong sân động. Bất quá nơi đó có manh thu thủ, bên trong có một con đại, bên ngoài có thật nhiều chỉ không lớn không nhỏ, nhìn dáng vẻ khó đối phó. Ta tuy rằng từng vào cái kia sân động, bất quá biết ở bên ngoài một chút địa phương nốc mà thôi, không có thâm nhập bên trong cụ thể là tình huống như thế nào ta cũng không biết. Không quan hệ, người dân chúng ta qua đi là được. Nếu có thể được đến hạt bồ đề liền lấy, không chiếm được liền từ bỏ đi. Thế gian linh dược phần lớn đều có linh tính, nếu là vô duyên cương cầu không được. Mục Nhược Hân tuy rằng ái linh thảo linh dược, nhưng thực lý trí, có thể khống chế tốt trong lòng tư dụng, làm người làm việc có vân theo một cái nguyên tắc. Mọi việc tùy duyên, không cần cưỡng cầu." vậy các ngươi cùng ta tới nga tiểu khí ở phía trước dẫn đường diêm lịch hành nhẹ nhàng vây vây tay đem trung quanh kết giới triệt hồi mà kết giới triệt rất kia trong nấy mắt hắn lập tức cảm giác được trung quanh có những người khác hơi thở đêm qua đến bây giờ hắn vẫn luôn để ý cảnh đối bên ngoài sự không nhiều chú ý vừa mới ra tới thời điểm thấy mọi người đều bình yên vô sự cho nên mới không có chú ý đương triệt rất kết giới thời điểm linh lực đảo qua trung quanh hắn mới cảm giác được có người khác hơi thở xem ra bọn họ bị đánh ngựa những người này tốt nhất chỉ là nhìn chằm chằm nếu bọn họ dám có làm dư thừa sự hắn nhất định sẽ làm bọn họ tất cả đều đến diêm vương nơi đó đi đưa tin. Không chỉ có Diêm Lịch Hành đã nhận ra những người khác hơi thở, một nhược hân cũng phát hiện nói, vì tránh cho rút dây động dừng. Vì thế ở Diêm Lịch Hành bên thay thấp giọng nhắc nhở hắn, không cần để ý tới, chúng ta làm chuyện của chúng ta, bọn họ nếu là dám ra đây hư chuyện của chúng ta, vậy không cần khách khí. Diêm Lịch Hành gật gật đầu, vốn dĩ cũng tính toán làm như vậy, chỉ là lưu cái tâm nhãn, không để ý tới những cái đó âm thầm giam, coi bọn họ người khởi bước đi phía trước đi. Ở chỗ nào đó ngầm cất giấu ba cái thân xuyên đại đại áo đen nam tử, này ba người chính là chín quỷ phái ra Phong Tam Sát. H Phong Tam Sát đi theo Diêm Lịch Hành đám người có một khoảng cách, bất quá vừa mới bắt đầu thời điểm không được kịp cùng ném, đêm qua mới tìm được bọn họ, vì thế tránh ở chỗ tối, chờ đợi động thủ cơ hội. Nhưng buồn bực sự, bọn họ muốn xuống tay đối tượng một buổi tối không thấy bóng dáng, chờ đến ban ngày cũng không thấy người, thẳng đến buổi trưa qua đi này hai người mới chống rong xuất hiện, thật sự làm người không thể tưởng tượng. Lao đại, bọn họ đi rồi. Ta đương nhiên biết bọn họ đi, ngươi cho rằng ta nhìn không thấy sao. Lao tam, có hay không nhận được kiểu gia mới nhất mệnh lệ? Không có. Nơi này là hát thủy núi non, không có gì người, liền tính kiểu gia phái người tới truyền đạt tin tức cũng chưa chắc có thể truyền đạt được đến. Nói không chừng còn lại ở chỗ này là đường, trở thành manh thú trong hiện thực. Nói cũng là Bất quá cửu gia lần này công đạo nhiệm vụ không khỏi quá khó khăn điểm, những người này thực lực thoạt nhìn đều không yếu, đặc biệt là dẫn đầu cái kia, trên mặt có kỳ quái hoa văn, ta thật sự nhìn không ra thực lực của hắn rốt cuộc mạnh như thế nào. Còn có nữ nhân kia, cư nhiên có phục linh đan, hơn nữa vẫn là lập tức gia tăng 200 năm công lực năng lượng, nếu có thể đem nàng bắt, chỗ tốt khẳng định không ít. Bất quá nữ nhân này thoạt nhìn cũng không giống như là cái đèn tặt dầu. Quả bọn họ tình không tình du, rơi xuống chúng ta hắc phong tam sát trong tay đó chính là bọn họ sủi sèo. Đại ca, ý liền ngươi xem, chúng ta khi nào động thủ? Hiện tại chỉ còn lại có hai ngày không đến thời gian, lại không động thủ chỉ sợ cũng không cơ hội. Lão nhị, ngươi nghe được bọn họ vừa rồi nói muốn đi chỗ nào sao? Giống như nói là muốn đi tìm cái gì hạt Bồ đề. Hạt Bồ đề, hạt Bồ đề, kia chẳng phải là trong truyền thuyết thần vật, phản phất là không tồn tại đồ vật, có thể tìm được sao? Không sai, bọn họ là muốn đi tìm hạt Bồ đề, tựa hồ cái kia Tiêu tiểu khí tiểu quỷ biết ở nơi nào. Chúng ta trước đi theo, bắt được hạt Bồ đề lúc sau lại lập thủ, một công đôi việc. Đúng vậy. Hắc Phong Tam Sát đánh bản tính như ý cùng tình vang, lại không biết là không biết lượng sức, có lẽ chờ bọn họ biết chính mình không biết lượng sức là đã là ly chết không xa. Ở tiểu khí dẫn rất hạ, mục lực hơn cùng Diêm Lịch hành đám người đi tới cái kia gửi có hạt Bồ đề số động. Sơn động bên ngoài có vài đầu manh thu thủ, mỗi một con manh thu thoạt nhìn đều không đơn giản, thực lực rất mạnh. So với bọn hắn ngày hôm qua giết những cái đó hoàn toàn không phải một cấp bậc, mà trong sơn động khả năng còn có càng vì lợi hại manh thú. Xinh đẹp tỷ tỷ, chính là cái này sơn động, bên trong có hạt bổ đề. Tiểu khí đưa tới sơn động bên ngoài liền dừng lại, không dám đem những người này mang đến quá tới gần, miễn cho kinh động bên trong manh thú. Tuy rằng hắn không sợ hãi này đó manh thú, nhưng nhìn ngày hôm qua một trận chiến, hắn không dám bảo đảm này đó manh thu sẽ không công kích xinh đẹp tỷ tỷ, cho nên vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Chính là nơi này a, bên trong tổng cộng có bao nhiêu chỉ manh thú? Một nhược thân đến bên ngoài hỏi bên trong. Hẳn là chỉ có một con đi, ta trước kia đi vào thời điểm cũng chỉ nhìn đến một con, bên ngoài rất ít đi vào, trừ phi tới rồi buổi tối hoặc là bên trong manh thú kêu chúng nó thời điểm. nếu có thể sử dụng hòa bình phương pháp bắt được hạt bồ để liền tận lực dùng hòa bình phương pháp, kỳ thật không được nói nghĩ lại biện pháp khác. tiểu khí, nếu làm ngươi hiện tại qua đi cùng những cái đó manh thú đại ở bên nhau, ngươi dám không dám? dám a? vậy ngươi có thể hay không cùng chúng nó thử nói chuyện với nhau một chút, nhìn xem chúng nó có nguyện ý hay không đem hạt bồ để cho ta. nga, ta đây đi thử thử. tiểu khí gật gật đầu, sau đó liền chính mình một người đi phía trước đi, hướng sơn động đi đến những cái đó canh giữ ở bên ngoài manh thú nhìn đến tiểu dễ, mới đầu chỉ là có điểm điểm cảnh giới, sau lại liền không có, tùy ý hắn đi vào trong sân động. tiểu khí vào sân động, ở sân động trung gian nằm bò một con thật lớn manh thú, tựa hồ đang ngủ, bất quá tiểu khí đi vào tới lúc sau nó liền tỉnh, hơi hơi mở to mắt nhìn đến là hắn, vì thế lại nhắm mắt lại, không để ý tới. tiểu khí không biết này đó manh thú vì cái gì sẽ không thương tổn hắn, nhưng bọn hắn không thương tổn hắn, hắn cũng không nghĩ thương tổn chúng nó, chính là xinh đẹp tỷ tỷ muốn hạt bù đẻ, hắn đành phải tận lực. cái kia, ta tưởng cùng ngươi thương lượng sự kiện, được không a? nghe được tiểu khí nói chuyện, manh thú lại lần nữa mở to mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, như là ở trả lời, có thể. ta muốn một ít hạt bù đẻ, ngươi có thể cho ta sao? Manh thú hiển nhiên nghe hiểu được tiểu khí nói, nhưng vừa nghe đến hắn nói muốn hạt bồ đề, manh thú cảm xúc liền có điểm kích động, như là sinh khí, như là không muốn, nhưng nó tốt nhất vẫn là hướng một bên cục đá di đi. Dùng đại đại móng vuốt đem cục đá mở ra, trước nay phía dưới lấy ra hai viên hạt bồ đề, đưa cho tiểu khí. Tiểu khí hào kinh ngạc, hảo hức vấn, cầm hai viên cơ hồ cùng hắn nắm tay giống nhau lớn nhỏ hạt bồ đề, kích động nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi, thật sự thực cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi cho ta hạt bù về sau có cơ hội ta sẽ báo đáp ngươi. Manh thú nghe xong tiểu khí nói lời cảm tạ, vừa rồi về điểm này sinh khí không muốn tất cả đều đã không có, lắc đầu, như là đang nói không cần cảm tạ, sau đó lại về tới nguyên lai like vị trí bỏ hảo, tiếp tục ngủ. Được đến hạt Bồ đề, Tiểu Khí vui vẻ và phấn, gấp không chờ nổi muốn bắt đi cấp một lực hần, một chạy ra cửa động liền hô to, xinh đẹp tỷ tỷ, ta bắt được hạt Bồ đề, xinh đẹp tỷ tỷ, ta bắt được hạt Bồ đề. Nhưng ai biết bên cạnh đột nhiên toát ra ba cái hấp y dị nhân, đem hắn ngăn lại, còn đem trong tay hắn hạt Bồ đề cấp đoạt đi rồi. Hắc Phong Tam Sát liền ở một bên chờ, nghe được Tiểu Khí như vậy điên cuồng gào thét, biết được hạt Bồ đề ở trong tay hắn, lập tức hành động, ba người phối hợp có thể nói là thiên y hiệp vô phùng, tốc độ mau thảm mục tiêu minh sắc, ở Diêm Lịch Hành còn không có phản ứng lại đây, bọn họ đã đem Tiểu Khí trong tay hạt Bồ đề cấp đi, cũng bắt cóc Tiểu Khí. Một nhược hân thấy tiểu khí bị bắt cóc, không hề trốn tránh, lao tới, tức giận mắng to: Các ngươi ba cái ngu đản, thế nhưng đoạt một cái tiểu hài tử đồ vật, hại không é lệ a! Đoạt đồ vật còn chưa tính, còn bắt cóc người, nhanh lên đem người thả! Ha ha! Tiểu cô đương, ngươi đừng có gấp a! Chờ chúng ta đem lấy đồ vật lấy xong, tự nhiên sẽ thả hắn. Nghe nói trên người của ngươi có rất nhiều linh đan dược, tức thời liền chạy nhanh dao ra đây, nếu không này tiểu a nhi đã có thể phải trở về tây thiên. Các ngươi này một đường đi theo chúng ta, vì chỉ là một ít đan dược mà thôi sao? Nha, ngươi lai like ngươi đã sớm biết chúng ta đi theo ngươi, kia vì cái gì còn làm chúng ta thực hiện được? Kỳ thật chính là các ngươi thực lực không bằng chúng ta, ha ha ha! Trên đời này không có chúng ta Hắc Phong Tam Sát làm không thành sự. Hừ, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm, nhanh lên đem tiểu khí bùng ra, ta lưu ngươi toàn thân. Thật lớn khẩu khí, vậy muốn nhìn ngươi có hay không buồn sự này. Thời gian không nhiều lắm, ta không cùng ngươi hao phí, chạy nhanh đem trên người của ngươi sở hữu đan dược đều giao ra đây, nếu không ta liền lập tức vặn gãy cổ hắn, không thể tha thứ. Một nhược hận thực tức giận, đang muốn muốn lập thủ, thúc giục cỏ cây sinh trưởng, đem Hắc Phong Tam Sát chói chặt, ai ngờ đột nhiên thiên diêu địa chấn, hung manh tiếng hô từ trong sơn động truyền đi, kia tiếng hô uy lực cực đại, giống như một đạo cường đại sức gió, đem chúng quanh cục đá cùng cây cỏ đều cấp hủy hoại. Chương 419, nó cho ta Giống thật lớn tiếng hô còn ở liên tục không ngừng, phía trước sơn động ngoại mấy chỉ thủ hộ thú cũng đi theo La hét, đối Bắc Cóc tiểu khí người phát ra mãnh liệt ý, đem Hắc Phong Tam Sát vây quanh. Xuất sinh, lui về, đều cho ta lui về." Hắc Phong Tam Sát lão đại lấy ra một lọ dược, hướng những cái đó vây quanh bọn họ manh thu giải đi, cũng trách cứ chúng nó, mệnh chúng nó lui ra, như là này đó manh thu chủ nhân, nhưng lại có điểm không rất giống, mấu chốt ở chỗ trong tay hắn lấy dược. Loại này dược có thể cho hung manh manh thu tạm thời mất đi ý thức, nghe theo bọn họ mệnh lệnh, bất quá dự hiệu không giải, rất nhiều chỉ có thể duy trì một canh giờ đã chịu dược vật ảnh hưởng, vậy công hắc phong tam sát mấy chỉ manh thu đột nhiên không hề dũng dận, ngoan, ngoan ngoan ngoan ngoan rời đi. đến nguyên lai like vị trí thượng nằm bò, còn đem đôi mắt nhắm lại, thấy như vậy một màn, mục nược hân đột nhiên chấn động, nhìn chăm chăm hắc phong tam sát trong tay kia bình dược, đại khái đã đoán được ra đó là cái gì dược. không thể tưởng được quỷ thị người thế nhưng có khống chế manh thu dược, nói như thế tới, kia quỷ thị chẳng phải là có thể dễ dàng tiến vào hắc thủy núi non. quỷ thị buôn bán địa phương, chỉ cần là có giá trị đồ vật đều bán, hắc thủy núi non có như vậy nhiều linh thảo linh dược, quỷ thị lại có khống chế manh dược, theo lý thuyết sẽ không từ bỏ này bảo địa mới đúng, vì cái gì bọn họ không đánh này đó linh thảo linh dược chủ ý. Liên ở một nực hận không nghĩ ra, đoán không ra thời điểm, phía trước trong sơn động đột nhiên lao ra một con cẳng vì thật lớn mãnh thú, như là một con đại thằn lằn, trên người ra giống như kiên giáp, kiên cô không phá vỡ nổi, một chân so người còn đại, như vậy quái vật khổng lồ trên mặt đất cấp tốc chạy vội, tạo thành chấn động cực đại, phanh phanh phanh. Phu cận núi cao phảng phất bị chấn đến lung lay sắp đổ. Giống đại thằn lằn lao tới lúc sau liền dùng cái đuôi quét về phía Hắc Phong Tam Sát trong đó một người, ngay sau đó một con chân to giẫm hướng một người khác. Hắc Phong Tam Sát tự biết ngăn cản không được đại thằn lằn công kích, đành phải kịp thời né tránh, lại là nhảy lại là nhảy lại là lăn, dùng hết các loại biện pháp né tránh đại thằn lằn công kích. Đại thần Lằn cũng không có đình chỉ công kích, thẳng đến đem hát Phong Tam Sát bức cho thối lui đến nơi xa mới dừng lại, còn đối bọn họ phát ra nghiêm trọng cảnh cáo: giống các ngươi này đó máu lòng, còn dám ở địa bàn của ta Thượng Dương ai, ta liền đem các ngươi một đút nuốt." Hát Phong Tam Sát tuy rằng không biết Đại thần Lằn đang nói gì, nhưng có thể từ nó biểu tình chung đoán được ra đại khái ý tứ, cho dù có điểm tiểu sợ hãi, bất quá lại không có lùi bước, ba người đồng thời lấy ra một lọ dược, toàn bộ giải hướng Đại thần Lằn. Một lọ rượu dược, dược lực là có thể xử mấy chỉ manh thú mất đi ý thức, tam bình dược lực có thể thấy được có bao nhiêu cường. Bất quá kết quả cũng không có mọi người đoán trước như vậy. Đại thần lặn mất đi ý thức phi thường ngắn ngủi, chỉ là nháy mắt công phu liền khôi phục. Tuy rằng còn có điểm mơ mơ màng màng, nhưng rất rõ ràng chính mình nên làm cái gì, trở nên so vừa rồi càng vì hung mãnh, tiếng hô càng thêm khủng bố. Giống này một tiếng giống to, uy lực đại, cơ hồ đem bầu trời bay qua chim nhỏ cấp đánh rách tạ tơi gan. Hát phong tam sát cũng bị này tiếng hô cấp dọa tới rồi. Vừa rồi cái loại này thịnh khí lăng nhân khí thế đã toàn vô, nội tâm thấp tràn ngập sợ hãi, nhưng mặt ngoài lại không chịu hiện lộ, vì mặt mũi cùng tôn nghiêm chết chống, vẫn như cũ bảo trì cường giả tư thái. Bất quá trong lén lút lại thấp giọng không phải nói cái này dược có thể đối phó hắc thủy núi non manh sao? Vì cái gì đối này chỉ không hiệu quả có thể hay không là này chỉ so sánh so lợi hại, cho nên mới không có hiệu quả. liền giống như chúng ta người giống nhau, tu vi tăng cường, đối độc kháng tính càng lớn. nhưng ta nhớ rõ cựu gia rõ ràng nói cái này dược đối hắc thủy núi non sở hữu manh thu đều hữu hiệu, nên không phải là cựu gia cố ý gạt chúng ta đi. đừng đoán mò, cựu gia sao có thể gạt chúng ta? kia tiểu tử có manh thu bảo hộ, chúng ta không làm gì được hắn. hiện giờ xem ra chỉ có thể đối cái Tiêu nha đầu xuống tay. lão nhị, lão tam, sấn bọn họ hiện tại lực chú ý ở manh thu trên người, chúng ta đi lũ, nhất cử đem Tiêu nha đầu cấp bắt lấy. đúng vậy, hắc phong tam sát đem mục tiêu chuyển rời đến một nhược thân trên người, nghĩ đem nàng một người bắt đi, lấy về đi báo cáo kết quả công tác, lại không biết đây là một kiện ý nghị kỳ lạ sự. Ba người phối hợp cực hảo, hai người dẫn dắt rời đi những người khác lực chú ý, một người công kích mục tiêu, nhưng bọn họ trăm triệu không nghĩ tới kết quả sẽ như thế. Thảm. Hát hưng cùng Diêm lệ hành bị Hát Phong Tam sát trong đó một người đưa tới lực chú ý, hai người đối phó một cái, tứ đại hộ pháp tác đối phó một người khác, hai đối một cùng bốn đối một, tuy rằng này đây nhiều khi thiếu, nhưng đều là nhất chiêu chiến thắng. Hát Phong Tam sát lão đại nhắm chuẩn một đứa thân, trong lòng cũng nghĩ nhất chiêu đem nàng bắt lấy, ai ngờ hắn vừa mới vọt tới một nửa, chính mình hai cái huynh đệ đã bị đánh bay đã trở lại, mà hắn lúc này quá mức kinh ngạc, quên mất dừng bước, kết quả cùng hắn hai cái minh đệ giống nhau cũng bị đánh bay. Tam Minh đệ lần lượt bị đánh bay, té rất đến trên mặt đất, thương thế rất nặng, hơn phân nửa cái mạng đều mau không có, chỉ còn lại có một hơi, tuy rằng còn sống, nhưng đã không có bất luận cái gì chiến lực, hiện tại chỉ có mặc người sâu sẽ phân. Bọn họ hắc phong tam sát ở huyền linh giới cũng là rất có danh khí cường giả, không thể tưởng được thế, nhưng liền mấy tiểu bối đều đánh không lại, thậm chí nhất chiêu đều ngăn cản không được, này nếu là truyền ra đi, kia bọn họ còn như thế nào hôn? Khu cụ, lão đại, này những tiểu bối so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều thắng, đâu chỉ là cường, quả thực là quá cường. Thả cho thí, bọn họ là vào người đa tài thắng, nếu là một trọi một đơn đả đấu, lao tử tuyệt đối sẽ không vua. Hát phong tam sát lão đại đến bây giờ đều không thừa nhận chính mình so tiểu bối nhược, dùng hết toàn thân sức lực bò đứng lên, cam tức nhìn phía trước kia mấy người, lửa giận tiêu biến toàn thân, tức giận đến là nghiến răng nghiến lợi. Một trận chiến này tới cũng nhanh hơn nữa tới đột nhiên, nhưng kết thúc đến cũng thực mau, đồng dạng cũng thực đột nhiên. Tiểu khí còn không có phản ứng lại đây, kia ba cái bắt cóc người của hắn đã bị đả đảo, lập tức nghĩ đến hắn hạt bồ đề, vì thế nổi giận đùng đùng chạy tới, đem bị cướp đi hạt bồ đề phải về tới. Sau đó đá kia ba người một chân, lúc này mới chạy về đến một hơn bên người, đem hạt bù cho nàng. Xinh đẹp tỷ tỷ, đây là ngươi muốn hạt bù là kia chỉ manh thú cho ta. Tiểu khí chỉ vào mặt sau đại lần, trong lòng tràn ngập đối nó cảm kích vừa rồi nếu không phải nó xông tới cứu hắn, chỉ sợ hắn còn ở Hắc Phong Tam Sát trong tay đâu. nó cho ngươi. Một Nhược Hân hiện tại kinh ngạc so được đến hạt bồ đề vui sướng còn đại, hoàn toàn không thể tin được bằng tiểu khí sức của một người thế nhưng có thể từ đại thần làm trong tay được đến hạt bồ đề, càng không tin kia chỉ đại thần làm thế nhưng sẽ đem chân quý hạt bồ đề cấp tiểu khí. tiểu khí cùng đại thần làm chi gian dốt cuộc là cái gì quan hệ? cùng hắc thủy núi non lại có quan hệ gì? xinh đẹp tỷ tỷ, hạt bồ đề được đến, ngươi vì cái gì không vui đâu? tiểu khí đem hạt bồ đề cho một Nhược Hân, vì chính là có thể nhìn đến nàng cười cười, làm nàng vui vẻ, chính là hạt bồ đề lấy tới. xinh đẹp tỷ tỷ lại không có cười, hắn sụt ruột. tỷ tỷ đương nhiên vui vẻ, phi thường vui vẻ đâu? Tiểu Khí, ngươi có thể nói cho ta, kia chỉ đại thần lần vì cái gì sẽ đem hạt bổ để cho ngươi sao? Không biết, ta liền cùng nó nói ta muốn hạt bổ đề, sau đó nó liền chính mình lấy tới cấp ta. A, giống đại thần lần giống như biết Tiểu Khí là đang nói nó, vì thế đôi hắn gật gật đầu, khẽ kêu một tiếng, kia tiếng kêu bên trong không có bất luận cái gì ác ý, không chỉ có thân thiện, còn có chứa tôn trọng chi ý. Tôn trọng, một con đại thần lần sẽ tôn trọng một cái tiểu hải tử, này cũng quá không thể tưởng tượng. Đại thần lần nhìn nhìn Tiểu Khí, lại nhìn xem một hướng ngân, không để ý tới những người khác, hướng sơn động đi đến. Mọi người đều cho rằng đại than lần lạ là về sơn động đi, ai ngờ nó đi vào lúc sau không bao lâu lại ra tới, sau đó đi vào tiểu khí trước mặt, mở ra miệng rộng, vài viên hạt bồ đề cứ như vậy từ nó trong miệng rất ra tới, lăn xuống trên mặt đất, 1 2 3 4 5. Tổng cộng có 9 viên, hơn nữa một nhược hân trên tay hai viên, đó chính là 11 viên. Như vậy, nhiều hạt bồ đề một nhược hân nhìn đến như vậy nhiều hạt bồ đề, đôi mắt đều trợn tròn, nếu không phải rõ ràng chính xác mà nhìn đến, nàng quả thực không thể tin được trên đời thế nhưng sẽ có như vậy nhiều hạt bồ đề. Vừa rồi nhìn đến tiểu khí lấy ra hai viên nàng đã đủ kinh ngạc, không thể tưởng được còn có chí viên. Đại than lần hẳn là đem trong sơn động sở hữu hạt bồ đề đều lấy ra tới, nhưng nó vì cái gì muốn làm như vậy? Một dược hân không rõ, đứng ở đại thần lần trước mặt, dùng quãng đời còn lại có năng lực cùng hắn giao lưu. Ngươi vì cái gì muốn đem sở hữu hạt bồ đề đều lấy ra tới? Nếu ngươi không lấy ra tới, chúng ta cũng sẽ không đoạt, ngươi có thể cho chúng ta hai viên, chúng ta đã thực cảm kích ngươi." Giống đại thần lần hì hì giống giống đáp lại, trừ bộ mục dược hân có thể nghe hiểu được nó đang nói cái gì ở ngoài, tiểu khí cũng hiểu, hắn cho rằng một dược hân nghe không hiểu, cho nên phiên dịch cho nàng nghe, "Xinh đẹp tỷ tỷ, nó nói nơi này có hạt bồ đề đã bị người biết, liền tính chúng ta không toàn bộ lấy đi, qua không bao lâu cũng sẽ có người tới bắt. Nó đã già rồi, không năng lực bảo hộ này đó hạt bồ đề, lưu trữ cũng không biết làm cái gì dùng, cho nên tất cả đều cho ngươi." Mộc Nhược Hân mềm nhẹ linh một chút tiểu khí khuôn mặt, đem hắn hết chỗ trên nói ra, ta còn biết nó là xem ở ngươi phân thượng mới đem hạt bổ để cho ta. Tiểu khí, lúc này ta chính là dính ngươi quan nhá, ha ha. Lần này mang ngươi tới, quả nhiên là đúng. Xinh đẹp tỷ tỷ vui vẻ lên hảo, ta đây về sau có thể hay không đi theo ngươi nhá. Ta không nghĩ hỏi bị thị, ngươi dẫn ta đi, được không? Nay Mộc Nhược Hân có một chút do dự, nhìn Diêm Lịch hành liếc mắt một cái, không có dò hỏi hắn ý kiến, chính mình làm quyết định, hảo, về sau ngươi liền đi theo ta. Bất quá ta nhưng trước đem tử tục tiểu nói ở phía trước, đi theo ta bên người không thể đuổi chuyện xấu, phải làm cái hảo hại tử, bằng không ta tùy thời đều sẽ đem ngươi đuổi đi. Ta nhất định sẽ không làm chuyện xấu, nhất định sẽ làm hảo hại tử ta đây liền đem cái này trở thành nam tử hán đại trưởng phu lợi thể lạc. có người tại bên người, tiểu dễ có cái bạn, thì thật cũng là một chuyện tốt. ân ân, chúng ta là bạn tốt. đúng vậy, chúng ta là bạn tốt. diêm dịch đáp lại nói, nha, các ngươi hai cái khi nào thành bạn tốt? mục nhược hân treo chọc nói, càng xem càng cảm thấy này hai cái tiểu mau đầu đứng chung một chỗ thử tuột mắt. cũng thế, có như là thu cái nghĩa từ đi, nàng cùng tiểu khí có duyên, hơn nữa tiểu khí cũng giúp nàng không ít, chỉ cần là những cái đó hạt bồ đề cũng đã là giá trị liên thành, chỉ sợ dùng mấy chục tòa thành cũng đổi không đến này đó hạt bồ đề thậm chí liền một viên đều đổi không đến. chúng ta hai cái vốn dĩ chính là bằng hữu. Là, là là các ngươi hai cái vốn dĩ chính là bằng hữu. Mục Nhược Hân không lãng phí thời gian đầu thú, đem điêu 11 viên hạt bổ để thu được ý cảnh. Mà Hát Phong Tam Sát đem hết thể đều xem ở trong mắt, danh mạch mà thấy được 11 viên hạt bổ đề, còn nhìn đến này đó hạt bổ đề toàn bộ bị Mục Nhược Hân thu đi rồi. Nếu bọn họ sau khi ra ngoài đem tin tức này thả ra đi, những người này khẳng định sẽ trở thành huyền linh giới nhân. Thất Phu vô tội, Hoài Bích có tội. Hát Phong Tam Sát có thể nghĩ vậy chút. Mục Nhược Hân cùng Diêm Lịch hành như thế nào sẽ không thể tưởng được, cho nên hai người trong lòng sớm đã có quyết định, này ba người tuyệt đối không thể tồn tại rời đi H Thủy núi non. Tuy rằng nàng không thích giết người, nhưng có đôi khi không thể không giết. Một nhược Hân đem Diêm Dịch cùng tiểu khí thu vào ý cảnh chung, sau đó xoay người đưa lưng về phía H Phong Tam Sát, ý tứ đã thực rõ ràng. Diêm Lịch hành không có xoay người đưa lưng về phía, cũng không có tự mình động thủ, chỉ là khẽ gật đầu, hạ đạt mệnh lệnh. Tứ đại hộ pháp nhận được cái này mệnh lệnh, huy khởi kiếm, muốn đem Hát Phong Tam sát chém giết. Hát Phong Tam sát biết giờ này khắc này thánh mạng du quan, vì mạng sống, tưởng tất các loại biện pháp, chờ một chút. Hát Phong Tam sát lão đại trước mở miệng, mà hắn biện pháp là uy hiếp, chúng ta chính là quỷ thị người, các ngươi làm như vậy không thể nghi ngờ là cùng quỷ thị la địch, ở huyền linh giới, cho dù là thiền tinh môn cũng không muốn cùng quỷ thị đối địch, các ngươi có thể tưởng tượng hảo, cùng quỷ thị la địch, đó chính là đào cho mình. Lão đại lấy ra quỷ thị cường đại thế lực làm uy hiếp, nhưng mà hắn lời nói vừa mới nói xong, kiếm đã mạt quá cổ hắn. Phong hộ pháp đem Lão đại giết chết, sau đó liền thanh kiếm thu hồi trong vỏ, đến nỗi mặt khác hai cái, không cần hắn quản. Nhìn đến Lão đại đã chết, các phong tam sát Lão nhị trong lòng lại hoảng lại loạn, tràn đầy sợ hãi. Lần đầu cảm giác quỷ thị cái này cường đại bối cảnh khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, vì thế dùng xin tha phương pháp bảo mệnh. Vài vị, các ngươi nếu tha ta bất tử, ta nguyện ý vì các ngươi cống hiến sức lực, làm châu làm ngựa, làm heo làm cừu, chỉ cầu các ngươi tha ta một mạng. A, xin tha cũng vô dụng, đồng dạng cũng là muốn đi gặp Diêm Vương. Hỏa hộ pháp giết Lão nhị lúc sau cũng thanh kiếm thu hồi. Hiện tại chỉ còn lại có Lão tam. Lão tam nhìn Lão đại cùng Lão nhị, đầu óc một loạn, trong lòng loạn, trên mặt che kín sợ hãi, lời nói đều cũng không nói ra được vi hiếp vô dụng, xin tha vô dụng, kia còn có cái gì biện pháp có thể giữ được một cái mạng? đúng rồi, tiền. nếu các ngươi nguyện ý tha ta một mạng, các ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều có thể cho các ngươi. vàng, pháp bảo, quyền thế, địa vị, mỹ nữ. a, lôi hộ pháp không đợi lão tam nói xong, nhất kiếm đem hắn cấp giết, không nghĩ lại lãng phí thời gian. tuy rằng chủ thượng cùng phu nhân cái gì cũng chưa nói, nhưng bọn hắn cũng biết hạt bù đê quan trọng, một khi làm bên ngoài người biết trong tay bọn họ có như vậy nhiều hạt bù đê, kia sẽ là một kiện thực phiền vế sự. chúng chi này ba người đã chạm được chủ thượng điểm nút chốt, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. đem hắc phong tam sát giải quyết lúc sau, diêm lịch hành cẩn thận quan sát bốn phía, xác định không hề có những người khác mới yên tâm. Nhập khẩu đóng cửa thời gian còn có một ngày, chúng ta trở về đi. Trở về là khẳng định, bất quá một ngày thời gian thực cũng đủ, chúng ta liền bên đường tiếp tục thải thảo dư đi. Vì gia tăng sức lao động, ta quyết định làm Ali, Hỏa Phượng cùng ông tinh nhân cũng ra tới hỗ trợ. Đến nỗi Bạch hồ sao, lấy nó no tính chất chỉ sợ sẽ không quá vui làm ly. Tính, liền chúng ta mấy cái. Sự tình lộng xong rồi, mục nhược hắn lại nghĩ Linh Thảo linh dự sự, tuy rằng được 11 viên hạt bồ đề, nhưng ở nàng xem ra còn chưa đủ. Kết quả là, mọi người đều thành hái tốt người, một đường trở về một đường thải, liền tính là tới rồi hát thủy núi non nhập khẩu cũng còn tiếp tục thải, chỉ cần ở nhập khẩu đóng cửa phía trước đi ra ngoài là được. Ba ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau liền đi qua. Nhưng chính quỷ lại không có được đến Hắc Phong Tam Sát bất luận cái gì tin tức, trong lòng có rất nhiều suy đoán. Hắn đã công đạo thật sự rõ ràng, trong vòng ba ngày cần thiết muốn hoàn toàn nhiệm vụ, nếu hoàn toàn không được liền cùng một nhược hơn đám người đánh hảo quan hệ, bất quá cần thiết cho hắn đưa tới tin tức. Chính là trong ba ngày này hắn cũng không có thu được Hắc Phong Tam Sát bất luận cái gì tin tức, việc này rất là kỳ quái. Hắc Phong Tam Sát không có tin tức, có ba loại khả năng. Một loại là bị Hắc Thủy núi non giả thu cấp ăn, một loại là đoạt được Linh Dan Diệu Dược Tâm Sinh tham nghiệm, tư nuốt đào tẩu, còn có một loại chính là bị Ma Vương cấp giết. Mặc kệ là nào một loại kết quả, với hắn mà nói đều không có bất luận cái gì chỗ tốt, hắn muốn đồ vật không được đến, hắn tưởng định bợ người cũng không định bợ thượng, nói không chừng còn sống đưa tới một hồi đại phiền báis. Á Hồng cũng đoán được điểm đại khái, vì thế tới tìm chín Quỷ Thương lượng đối sách, hiểu ra, ba ngày thời gian trôi qua, đến nay còn không thấy Hắc Phong Tam sát chuyển đến tin tức, chỉ sợ, chỉ sợ bọn họ hơn phân nửa đã chết. Tuy rằng bọn họ cũng có thể cầm đan dược tư nuốt mà chạy, bất quá loại này khả năng tính không lớn, bởi vì bọn họ rất rõ ràng chính mình trốn bất quá Quỷ thị giết. Chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chết không thừa nhận là được. Tuy rằng Hắc Phong Tam rất là chúng ta phái ra đi, nhưng ai có chứng cứ Mà Vương đám người trở về, chỉ cần không có bằng chứng, chúng ta vẫn là đối bọn họ gương mặt tươi cười lên người. Mặt trên đã phái cao thủ xuống dưới, đã nhiều ngày liền có thể tới, chúng ta chỉ cần đem Ma Vương kéo ở Hắc thủy thành mấy ngày, chờ cao thủ tới liền dễ làm. Á Hồng, chú ý nhìn chằm chằm Hắc thủy núi non nhọc cậu, nếu là Ma Vương đám người ra tới, đừng làm cho bọn họ rời đi Hắc thủy thành, nghĩ mọi cách lưu lại bọn họ. Cái này ta đã an bài hảo, vì để người bọn nhất, ta còn là tự thân xuất mã đi. Á Hồng cũng không dám thiếu cảnh giác, cùng Cửu Gia thương lượng xong lúc sau liền chạy tới Hắc thủy núi non nhọc cậu, chờ Ma Vương đám người ra tới. Lúc này đây sự tình quan nàng lên trước, nàng nhất định phải nhiều hơn nỗ lực mới được. Chỉ cần chuyện này làm tốt, nàng được đến chỗ tốt tuyệt đối không phải ít. Không chỉ có là quỷ thị nhìn chằm chằm hất thủy núi non nhập khẩu, ngay cả hất thủy thành âm rút, Ilia đường cũng ở nhìn chằm chằm. Mỗi người đều đang đợi bên trong người ra tới, hảo thực hành bọn họ kế hoạch. Bất quá tiền đề là những người này có thể tồn tại ra tới. Hất thủy núi non là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, có thể từ bên trong tồn tại ra tới người đã thiếu càng thêm thiếu. Những người này nếu là thật có thể tồn tại ra tới, trừ phi rất có bản lĩnh hoặc là vận khí thật hảo, nếu không chỉ có chết. Thủy linh cũng ở hất thủy núi non nhập khẩu phụ cận, ở một cái trà lâu chờ, hai mắt nhìn chằm chằm vào hất thủy núi non nhập khẩu xem, đến nỗi nàng vì cái gì lại ở chỗ này chờ, nàng chính mình cũng không biết. Theo lý thuyết nàng hẳn là đi tra thúc thúc rơi xuống, sau đó lấy thúc thúc rơi xuống đi đổi giải dược, nhưng nàng lại không lập tức hành động, mà là ở chỗ này ngồi chờ, vì cái gì? Nàng là ở lo lắng Diêm Lệ Hành sao? Biết rõ Diêm Lệ Hành đối nàng đã hoàn toàn hết hy vọng, nàng vì cái gì? Liên ở Thủy Linh trầm tư thời điểm, nàng đối diện đột nhiên tới một người mặc màu đỏ đen váy áo trung niên phụ nhân, ngồi xuống liền tự mình chăm chăm uống, vừa uống vừa nhìn hát thủy núi non lối vào, âm trầm nói: "Đang đợi ngươi tình lang ra tới sao?" Nhị trưởng lão Thủy Linh kinh ngạc một chút, thức mau liền khôi phục bình tĩnh, sau lại mới ý thức được phải cho nhị trưởng lão hành lễ. "Không cần hành lễ, nơi này không phải ảnh cùng, hết thảy giả lược. Vì cái gì chỉ có ngươi một cái, đại trưởng lão cùng hòa yêu đâu?" Các nàng Các nàng làm sao vậy? Lúc này đây cung chủ phái ra ta cùng đại trưởng lão tới trợ chợ các ngươi, ngươi đem tình huống hiện tại cùng ta nói một câu đi. Nhị trưởng lão, kỳ thật đại trưởng lão cùng hòa yêu đã chết. Thủy Linh đúng sự thật trả lời, nhưng cũng không có lập tức nói là bị ai giết chết, cũng không có nói chính mình chúng độc sự, trong lòng ở do dự mà muốn hay không nói. Nói ra nàng chưa chắc sẽ đã chịu trách phạt, chính là Ma vương đám người sẽ bị Vĩnh Ảnh cung càng nhiều cao thủ đổi giết, nghiêm khắc thực hiện. Tưởng tượng đến Diêm Lệ hành đã không để bụng chính mình, nàng trong lòng liền càng vì mâu thuẫn, rốt cuộc có nên hay không nói. Nàng hiện tại cùng Ma vương đã là đối địch, mà nàng sợ cho rằng ân nhân cứu mạng lại có khác một thần, nàng thật sự không nên lại vì Diêm Lệ hành mà cùng Ảnh cung đối địch. Rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ mới hiểu đâu. Cái gì? Đại trưởng lão Cộng hòa yêu đã chết? Các nàng là như thế nào chết? Hung thủ là ai? Là? Nhanh lên nói, hung thủ là ai? Có phải hay không ma vương những người đó? Ta, trừ bọn họ còn có ai? Hừ, đáng chết ma vương, tư nhiên dám giết ta Huyễn Ảnh công tử, ta nhất định phải đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Liên ở nghị trưởng lão phát quần thời điểm, bên ngoài cũng truyền đến số sao. Có người từ Hắc thủy núi non nhập khẩu ra tới, mau xem. Chư 420, ăn miếng trả miếng. Hàng cái thứ nhất từ Hắc thủy núi non nhập khẩu ra tới, ngay sau đó là Diêm Lệ Hành, sau đó là Diêm Lịch Hành, vài người gia nhập khẩu liền dừng lại bước chân, mắt lạnh nhìn phía trước kỳ quăng. Nơi này người có thể hay không quá nhiều điểm? nhiều đến liếc mắt một cái nhìn lại đều là người cơ hồ liền cái khe hở đều nhìn không tới một nhược hân trong tay cầm mới vừa thải đến thảo dược còn không có tới kịp xử lý sạch sẽ phong tới ý cảnh nhưng nàng một chân đã bước ra hất thủy núi non nhập khẩu vừa ra tới liền nhìn đến nhân thượng nhân hải vô số đôi mắt đều ở nhìn trầm trầm nàng xem đại đa số ánh mắt đều thực hung như là muốn đem nàng ăn tươi nuốt sống những người này như thế nào như vậy nhìn trầm trầm nàng xem chẳng lẽ là bởi vì trên tay nàng linh thảo linh dược? nghĩ đến có cái này khả năng một nhược hân chạy nhanh mà đem trong tay dược thu hảo đem trước mắt người nhìn quét một lần không đợi nàng xem xong á hồng liền cười ha hả mà chiều nàng đi tới xoắn tha nhiều vẻ dáng người quyến rũ bị, mắt thành toàn trường tiêu điểm nha Diêm phu nhân, ngại nhưng cuối cùng là từ H Thủy núi non đã trở lại. Trong khoảng thời gian này cũng thật đem ta cấp vội muốn chết đâu. Hiện tại trở về Liên hảo, trở về Liên hảo. Xem phu nhân sắc mặt hưởng nhuận, mặt mày hớn hở, nói vậy ở H Thủy núi non không ăn gì đau khổ đi. Ngại ở quỷ thị phòng cho khách còn giữ ngươi, nếu là mệt nói có thể đi nghỉ tạm nghỉ tạm. Mục nhược Hân cũng không có lập tức vạch Trần Á Hồng hư tình giả ý, càng không đề cập tới H Phong Tam sát sự, cũng lấy giả dối tươi cười đáp lại nàng. Á Hồng, cô nương thật là quá khách khí, cảm ơn hảo ý của ngươi, chúng ta tính toán hôm nay liền rời đi H Thủy thành. Cái gì, hôm nay liền rời đi, có thể hay không quá hấp tập chút. Các người mới từ Hắc thủy núi non trở về, thể sắc và tinh thần đều mạnh, vẫn là lưu lại nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, Quỷ thị nguyện ý chiêu đãi chư vị khách quý. Chúng ta có việc gấp muốn làm, liền không nhiều lắm lưu lại, ngày sau có duyên gặp lại. Mục nhược hân đã sớm đã đoán ra Á Hồng về điểm này tâm tư, không có xé rách ra mặt, tuyển chuyển cư tuyển. Á Hồng tâm quy lên, buồn không nghĩ chọp tới này người đi đường, nhưng vì đạt tới mục đích, chỉ có đắc tội, bất quá trên mặt vẫn là treo yêu mị tươi cười, ý có điều chỉ mà nói, "Diêm phu nhân, phía trước chúng ta chính là nói tốt, chờ chư vị từ Hắc thủy núi non trở về liền thương lượng kia viên đan sự, phu nhân nên sẽ không đi." Lúc trước thị đã biểu đạt ra cực đại thành ý, không tiếc đem Hắc thủy núi non bản đồ cho mượn. Hiện giờ chưa vị bình an trở về, có phải hay không cũng nên tỏ vẻ một chút chính mình thành ý. Ta chưa bao giờ hướng quỷ thị mượn quá hát thủy núi non bản đồ, đó là các ngươi chính mình lấy ra tới. Ta từng nhìn kỹ quá kia trương bản đồ, cũng không phải nguyên đồ, cho nên ở hát thủy núi non ta căn bản là không chiếu bản đồ đi, nói như thế tới, này trương bản đồ với ta mà nói một chút tác dụng đều không có. Nếu đây là quỷ thị cái gọi là thành ý, ta đây không lời nào để nói, bản đồ trả lại cho các ngươi. Một người hân đem bản đồ lấy ra tới, ném cho á hồng Này, á Hồng tiếp được một nửa cơn ném tới bản đồ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào xử lý, còn hảo nàng thân kinh bách chiến, lăn một chút liền lập tức phản ứng lại đây, tăng thêm ngữ khí, diễm phụ nhân, bản đồ sự có thể không nói, nhưng chúng ta chỉ gian chính là nói tốt, ngươi muốn mượn Quỷ thị nơi ở tạm mấy ngày, chúng ta đáp ứng làm ngươi ở, nhưng tiền đề điều kiện là ngươi đến lấy kia viên đan dược tới làm trao đổi, chúng ta cũng nguyện ý tận lực thỏa mãn ngươi yêu cầu. Hiện giờ các ngươi ở Hắc thủy thành sự xong xuôi, lại tưởng vô vô nông chạy lấy người, này hồ không quá nghĩa đi. Á Hồng cô đương, ta dành mạch nhớ rõ, lúc ấy ta cũng không có đáp ứng lấy đan dược ra tới làm trao đổi, lúc ấy cũng không phải một hai phải ở nhờ Quỷ thị không thể. Á Hồng cô nương lúc ấy ở đây, hẳn là biết sự tình ngọn nguồn đi. Diêm Phu nhân, như vậy tranh luận một chút ý nghĩa đều không có, không bằng chúng ta liền trực tiếp nói chuyện đi. Phu nhân như thế nào mới nguyện ý nhường ra kia cái đan dược? Thực xin lỗi, này viên đan dược ta không bán. Phu nhân ý tứ là không muốn lạc. Không sai, không muốn. Các ngươi đều phái người tới đuổi giết ta, ta còn cùng các ngươi làm cái gì cho má mua bán? Này cũng không phải là một cái lý trí lựa chọn. Quỷ thị bối cảnh ngươi hẳn là rất rõ ràng, đứng ở quỷ thị mặt đối lập người rất khó ở viền linh giới trung hôn đi xuống. Phu nhân muốn tam tư a? Á Hồng Tâm đã tức giận đến nỗi rằng, chính là lại không thể không bảo trì tâm bình khí hòa bộ dáng. vô luận tình huống lại hư, nàng cũng không thể đem Quý thị cùng Ma Thịnh quan hệ chuyển biến xấu nếu không phải vì kia viên đan dược nàng mới sẽ không lại nơi này vô nghĩa nửa này nếu cuối cùng vẫn là không thể hòa bình giải quyết chuyện này vậy chỉ có thể vận dụng vũ lực á hồng cô nương lời này chính là có điểm hùng hổ doanh người nha ta chính mình đồ vật ta không muốn bán liền sẽ trở thành quỷ thị địch nhân các ngươi đây là ở cường mua cường bán sao theo ta được biết quỷ thị là cái thực giảng thương nghiệp danh dự địa phương như thế nào ở nguyên nơi này lại không quá giống nhau a một nhược hân không e ngại á hồng uy hiếp càng không đem nàng cảnh cáo để vào mắt vốn dĩ không muốn cùng quỷ thị nháo đến quá cương, nhưng đối phương thật sự là không nói đạo lý kỳ thật căn bản là không cần lại vô nghĩa chỉ bằng quỷ thị phái ra phong tam sát đối bọn họ xuống tay chuyện này bọn họ cũng đã đem quỷ thị trở thành địch nhân đối đãi danh dự đương nhiên muốn giảm, ta hiện tại còn không phải là ở phu nhân hảo hảo thương lượng sao? Không cần lại hảo hảo thương lượng, vô luận như thế nào thương lượng, ta đáp bán chỉ có một, không bán. một khi đã như vậy, thiên á hồng liền không hề nhiều lời, từ giờ trở đi, các ngươi không hề là quỷ thị khách nhân. á mặt đỏ thượng tươi cười tức khắc vào vô, lãnh lệ nói xong liền sau này lui, trong ánh mắt tràn đầy tức giận, thậm chí còn có sát khí. á hồng lui về phía sau khi, mặt sau người liền đón nhận, đem một lượt hân cùng diêm lịch hành đám người vây quanh, đưa bọn họ đổ ở trong góc lúc này hất thủy núi non nhập khẩu đã đóng cửa biến thành một mặt tường nơi này căn bản đã không có bất luận cái gì được lui phía trước lại bị vô số kẻ người đổ muốn thoát thân chỉ có hai loại biện pháp một loại là sát ra một cái lộ mà khác một loại là từ trên cao bay đi từ trên cao bay đi không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất bọn họ chỉ cần đem thần thú triệu hồi ra tới liền có thể làm được nhưng tụi hồ không cái này tất yếu đối phó loại này vô danh tiểu tốt cần gì dùng trốn những cái đó vây đổ một nửa thân cùng diêm lịch hành trong đám người áo giáp cùng y đường người cơ hồ đều là ở đằng trước mỗi người đều là một bộ ung thần ác sát bộ dáng trong tay lưỡi dao sắc bén tùy thời sẽ xuất động chí người tử địa Em giúp cùng Y đường cùng một nhược hân đám người có ân đoán, bọn họ sẽ như thế là tình lý bên trong sự. Nhưng Ôn Lưu Tông, tuyệt giúp, tàn nhẫn băng người cũng đều là như vậy. Một tông tam giúp nguyên bản như nước với lửa, nhưng này sẽ lại cùng chung kẻ địch, đoàn kết nhất trí đối ngoại. Đỏ mắt ở phía sau xem kịch vui, mỹ lệ môi đỏ hơi hơi dơ lên, trong lòng âm thầm trầm trọng nói, muốn theo chân bọn họ quỷ thị đối nghịch, quả thực chính là tự tìm tự lộ. Quỷ thị muốn đồ vật, trước nay liền không có không chiếm được, trước là một tông tam giúp đi tiêu hao Vương hai vợ chồng khí lực, tận lực kéo dài thời gian, chờ quỷ thị cao thủ tới rồi lại thu thập bọn họ. Một đám không biết trời cao đất dày bọn nhất, thế nhưng cũng dám vọng tưởng theo chân bọn họ quỷ thị đối nghịch. buồn cười. Nhưng mà Á Hồng không biết, chính mình này sẽ đắc ý mới là nhất buồn cười sự. Âm đối diện Ma Vương đám người đã sớm đã hận tấu xương, phía trước bởi vì có quỷ thị che chở, hắn không thể tùy tiện động thủ, hiện giờ bọn họ không hề là quỷ thị khách quý, như vậy liền tính hắn đem những người này toàn bộ giết chết cũng không xem như cái gì đại sự. Các ngươi mấy tiểu bối, không có quỷ thị làm chỗ dựa, ta xem các ngươi còn có thể như thế nào kiêu ngạo. Hôm nay ta liền vì ta nhi sả giận, cho các ngươi biết ta âm bang lợi hại. Y Gia Đường cũng bởi vì một nhược thân ở đấu giá hội thượng cấp đi bọn họ linh báo mà ghi hận trong lòng, đồng dạng xem thường mất đi quỷ thị làm dựa vào một nhược thân cùng diễn lịch hành, mở miệng chào phúng bọn họ hừ, không có quy thị, bọn họ nếu có thể tồn tại đi ra hất thủy thành, ta đem đầu chặt bỏ tới cấp bọn họ đương cầu đá, không cần theo chân bọn họ vương nghĩa, dù sao sớm hay muộn là muốn chết người, cùng bọn họ nói như vậy nhiều làm cái gì, động thủ, có người đi đầu động thủ trước, mà sau người đều đổi kịp. diêm lịch hành lang thích người, hoàn toàn không đem những người này để vào mắt, không có tự mình động thủ, mà là đối một bên mọi người nói, các ngươi mới vừa ăn vào phục linh đan, công lực tuy có tăng lên, nhưng vẫn như cũ phủ phiếm, một trận chiến này chính là cho các ngươi đem công lực luyện thật, đại ca, minh bạch, chủ thượng, những người này liền thưởng cho chúng ta luyện luyện tập đi, phía trước ăn phục linh đan, đang lo không mà phát huy đâu. Diễm Lệ Hành, hừ, tứ đại hộ pháp 6 người đứng ở phía trước, trước hoạt động hoạt động thủ đoạn cổ chân cấp xương, sau đó phát huy 10 thành công lực, đem những cái đó công kích bọn họ người đả đảo, một tông tam bang người bị đánh đến tứ tán, có chút bị vứt đến trời cao, sau đó từ thượng rơi xuống, phát ra thảm thiết tiếng kêu. A rơi xuống người trực tiếp đem phía dưới người đả đảo, mỗi người đều đầu óc choáng váng. Bất quá một tông tam bang người thật sự quá nhiều, phía trước một đám đổ, mặt sau một đám lập tức tiếp thượng, một đám lại một đám, cuồn cuộn không ngừng, như là vĩnh viễn đều đánh không xong dường như. Nhưng 6 người lại hy vọng vĩnh viễn đánh không xong. Phục Linh đang tuy rằng có thể cho bọn họ đã từng công lực, nhưng nếu là không có thực chiến tới hoàn toàn phát huy dư hiệu, chỉ sợ cuối cùng không thể hoàn toàn hấp thu. Quá thoải mái lại đến. Diêm Lệ Hành một quyền đả đảo một người, phát huy mười thành công lực, không chỉ có không cảm thấy mệt, ngược lại cảm thấy thực thoải mái, trong thân thể có một cổ dòng nước cấm ở suy động. Đêm xưa nay chưa từng có lực lượng truyền khắp hắn toàn thân, theo kinh mạch vận chuyển, cảm giác này thật là quá tuyệt vời. Không chỉ có là Diêm Lệ Hành, những người khác đều là giống nhau cảm giác, càng đánh càng dũng, càng đánh càng có lực, đả đảo người quá nhiều, trên mặt đất đều phủ kín, thật sự không còn có đất chống nhưng chạm, dứt khoát đứng ở nhân thân đi lên đánh. Nhìn đến một đám lại một đám đệ tử ngã xuống, một tông tăng bang lãnh tụ mới cảm thấy có điểm kinh ngạc, lúc này mới ý thức được chính mình sở đối mặt địch nhân không bình thường. Y đường người phần lớn đều là huùng có một thân y liệt thuật, vũ lực giá trị lại rất thấp, có chút liền bình thường bình tôn tướng cuộn đều đánh không lại, bảo mệnh tuyệt kỹ chính là sử độc, chính là bọn họ giải ra độc dược đã không ít, đối phương lại không có chúng độc dấu hiệu, đây là cái gì đạo lý? Một nhược thân có thể gửi được y đường giải ra tới độc dược uy, cho nên ông thầm đem này đó độc cấp giải, còn vậy ông đập lưng ông, trong tay nhẹ nhàng một chút, một đoàn nho nhỏ lục quang liền tan đi ra ngoài, quan điểm quá tiểu, căn bản không ai chú ý, hơn nữa hiện trường lung tung, những người đó đều cố đánh nhau, như thế càng không có người chú ý tới nàng. Ý gì là đường người hạ rất nhiều độc đều không thấy lưu liệu, nhưng bọn hắn vẫn như cũ bám giết không tha. Loại này độc vô dụng liền đổi mặt khác một loại. Mỗi người trong lòng đều có đồng dạng ý tưởng, như vậy nhiều độc, luôn có một loại là bọn họ khát tinh. Chính là không bao lâu, Đông Nhiên cảm thấy có điểm không quá thích hợp, trên người có điểm nữa, có điểm nhiệt, còn có điểm. Tóm lại kia cảm giác quái quái. Sao lại thế này? Ta như thế nào cảm giác trên người giống như có điểm không quá thích hợp a? Ta trên người cũng có chút không quá thích hợp, lại nữa lại nhiệt, còn có điểm đau. Ta cũng là, ta cũng là. Hình như là càng ngày càng nữa, càng ngày càng nhiệt, càng ngày càng đau. a Đến cuối cùng, Ilya Đường người đều ở nơi đó dùng sức cả ngửa, dùng sức cởi quần áo, dùng sức đok eo, kia trường hợp nhưng đổ sổ thật sự a. Không chỉ có là Ilya Đường người, một tông tam giúp cũng đều có đồng dạng hiện tượng, đến cuối cùng tất cả đều vô tâm chiến đấu, đều ở nơi đó cả ngửa, nhiều quần áo. Sao lại thế này? Âm Chính cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng hắn công lực thâm hậu một chút, còn có thể lĩnh đến lâu một chút. Không tốt, mọi người đều trúng độc. Trúng độc? Ai hạ độc? Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển qua Ilya Đường nhân thân thượng, ở bọn họ xem ra hạ độc người chỉ có thể là Y Ilya Đường. Bọn họ đương nhiên biết Ilya Đường sẽ không đối người một nhà hạ độc, chỉ là vừa rồi quá mức hỗn loạn, làm không hảo là địa phương nào nghĩ sai rồi. Nhanh lên đem giải dược lấy ra tới a nhanh lên nhanh lên. Rất nhiều người đều đi ép hỏi Ilya ý ý Đường người muốn giải dược, chính là Ilya Đường người tình huống cùng mọi người đều giống nhau, không chỉ có không có giải dược, ngay cả chính mình cũng là tự thân khó bảo toàn. Nay đâu không phải chúng ta hạ, chúng ta không có giải dược. A, không được không được, ngựa chết ta, nóng quá a. Đột nhiên lên biến cố, đúng vậy hiện trường loạn thành một nồi cháo, đã sớm đã mất đi sức chiến đấu, mỗi người đều ở nơi đó cào ác cào, chờ đã thoát. Không có địch nhân, giẫm lại hành, Hắc Hưng cùng tứ đại hộ pháp cũng không đi đánh, bất quá bọn họ cũng đã đánh đến không sai bị lắm, cả người thoải mái, ở một bên xem náo nhiệt, cười ha ha. Ha ha. Nay đám người thật đúng là quá thú vị, thật thú vị, ha ha. Đây là mua thoát Ilya sao? Ha ha mắt sau á Hồng, nhìn đến tình huống không đúng, không ngừng sau này lui, liền sợ chính mình cũng trúng độc. Sau đó ở nơi đó cào a cào, thoát a thoát. Tuy rằng phần lớn người cũng không biết là chuyện như thế nào, nhưng nàng biết, nhất định là một nhược hân dở cho quỷ. Nàng tại đây 3 ngày thời gian hỏi thăm quá nữ nhân này, biết được nàng là một cái y thuật tinh vi người, cũng là cái dùng độc cao thủ. Huyền linh giới y sư địa vị vốn dĩ liền cao, đặc biệt là lợi hại y địa sư. Lấy một nhược hân hiện tại y y thuật, chỉ cần thả ra lời nói tới, huyền linh giới sẽ có rất nhiều cao thủ vì nàng công hiến. Nhưng nàng không thể đem tin tức này thả ra đi, nếu không một tông tam giúp còn có y y đường người đều không muốn giúp nàng làm việc hiện giờ quỷ thị phái tới cao thủ còn chưa tới, nàng nên làm cái gì bây giờ mới có thể đem một nhược hân lưu tại hắc thủy trong thành đâu? liền ở Á Hồng không biết làm sao thời điểm Diêm Lịch Hành đã lặng yên không một tiếng động ngóc mọi người rời đi, cứ như vậy tại chỗ biến mất, không vài người biết bọn họ biến mất, đại đa số người đều lung tung rối loạn, úc còn không mang nổi mình úc, nơi nào có tâm tư đi quản người khác, người đâu? Á Hồng không thấy được một nhược hân, trong lòng một suất ruột, đi phía trước đi rồi hai bước, nhưng chỉ là hai bước, hai bước lúc sau liền ngừng lại, tiếp theo lui về phía sau, không dám dựa trước, sợ trúng độc, rơi vào đường cùng đành phải chạy nhanh trở về tìm chín quỷ thương lượng, vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể làm một nhược thân rời đi hắc thủy thành, những người khác có thể đi, duy độc một nhược thân không được. Diêm Lịch hành sử dụng truyền tống thuật, đem mọi người mang ra Hắc Thủy Thành, nháy mắt liền đến Hắc Thủy Thành một dạng loại địa phương. Hắc Hưng, Diêm Lệ hành hai người còn đang cười, cười đến thật sự dừng không được tới. Ha ha. Những người đó thật sự quá buồn cười, mỗi người đều ở khiêu vũ, buồn cười buồn cười. Ha ha. Này đương nhiên một người, nếu làm bên ngoài người biết, này một tông tam giúp chỉ sợ cũng không mặt mũi gặp người lạ. Bất quá này vẫn là tiện nghi những cái đó ra hỏa. Yên tâm đi, sẽ không tiện nghi bọn họ. Lấy ta đại ca tính cách, người cho rằng hắn sẽ bỏ qua những cái đó cùng chúng ta đối nghịch người sao? Chúng ta nhưng đều không phải Thiện Nam tí nữa, cũng không phải cái gì á bá, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Đại Tẩu, vừa rồi độc là ngươi hạ đi, chúng ta mọi người giữa cũng chỉ có ngươi sẽ hạ độc, ta nhưng không cho rằng này đó độc là Ilya Đường người hạ. Không sai, là ta hạ. Một Nhật Hân thừa nhận nói, còn không sao cả nhún nhún vai, không đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Ilya Đường người dùng độc, nàng vì cái gì không thể dùng? Ăn miếng trả miếng, thiên kinh địa nghĩa, ta liền biết là Đại Tẩu hạ. Đại Tẩu, những cái đó độc chỉ là có thể làm cho bọn họ phát nữa, nóng lên, phát đau sao? Đúng vậy, ba ngày lúc sau liền sẽ hảo. Cái gì? Ba ngày lúc sau liền sẽ hảo? Kia chẳng phải là thực tiện nghi bọn họ. Đại Tẩu, ngươi làm gì không giới mấy một chút độc? Những người này ngày sau khẳng định sẽ tìm đến chúng ta phiền toái, ngươi đây là đem phiền toái dưỡng ta chưa bao giờ luyện chế kịch độc, càng không thích luyện cái loại này muốn nhân tính mệnh độc. Các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Tính, bọn họ những người này đều là nghe lệnh hành sự, lại nói tiếp cũng là vô tội giả, hà tất làm được quá tuyệt. Được rồi được rồi, đừng nói nữa, chạy nhanh đi thôi, nơi này ly hất thủy thành không xa, nếu là địch nhân đuổi theo, kia lại là một hồi phiền toái. Mục Nhược Hân nhìn cách đó không xa hất thủy thành, tổng cảm thấy cái này địa phương đối bọn họ còn có nguy hiểm, cho nên không nghĩ lưu lại. Đúng lúc này, Diêm Lịch hành đột nhiên nghiêm túc nói một câu, đã đuổi tới. A mọi người giật mình không thôi, sôi nổi nhìn về phía trước, nhưng phía trước một người đều không có. Đại ca, không gặp có người đuổi theo a? Nơi nào có người? Người nào? Đừng chôn chôn tránh tránh, ra tới. Phong hộ pháp đã làm tốt ngăn địch chuẩn bị, tuy rằng hắn cũng nhìn không tới bất luận cái gì địch nhân, bất quá hắn tin tưởng Ma Vương theo như lời nói. Ma Vương cảm giác chưa bao giờ sẽ bỏ lỡ, hắn nói địch nhân đã đuổi theo, đó chính là khẳng định đuổi tới. Người tới không yếu, các ngươi trước tiên lui hạ. Diêm Lịch Hành lạnh lùng nói, vậy vậy ông tay náo, đi phía trước đi một bước, dùng sắc bén ánh mắt đem phía trước nhìn quét một lần, sau đó đem tầm mắt tỏa định ở một chỗ, nghiêm khắc nói, nếu tới, vậy hiện thân đi. Mục Nhược Hân cũng cảm giác được có người xa lạ hơi thở, tuy rằng không có Diêm Lịch Hành vẫn cảm như vậy, nhưng có thể cảm giác được là được. Cái này địch nhân thế nhưng có thể nhanh chóng như vậy đuổi theo bọn họ, xem ra thực lực thật sự rất mạnh. Ha ha. Đoàn đái đều nói ma thành chi chủ không phải hời hợt thằng người, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền a. Ha ha không trung truyền đến từng đợt điên cuồng tiếng cười, phía trước 20 bước xa địa phương đột nhiên xuất hiện một người, một cái phụ nhân. Phụ nhân đứng ở nơi đó cười to, khí thế thực kiêu ngạo. Bất quá cười xong lúc sau liền giận một khuôn mặt, lên án mạnh mẽ phía sau người, trốn tránh làm gì? Đi ra cho ta. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế nhát gan. Thủy Linh tránh ở phụ nhân mà sau, vốn không nghĩ ra tới, chính là phụ nhân nói như vậy, nàng không thể không ra tới, vừa ra tới liền phải đối mặt Diêm Lệ Hành, còn muốn đối mặt một nửa hơn. Nhìn thấy Thủy Linh, Diêm Lệ Hành cũng không có bất luận cái gì cảm giác, chỉ là âm thầm cảm thán một tiếng, hơn nữa đã đoán được cái này phụ nhân địa vị. Cung Thủy Linh ở bên nhau, trừ bỏ huyết ảnh cung người còn có ai? Mên Lai là huyết ảnh cung người. Thủy Linh, ta công đạo chuyện của ngươi, ngươi không chạy nhanh đi làm, lại tìm tới giúp đỡ đối phó chúng ta, xem ra ngươi cũng không lo lắng không có giải dược." Một Nhược Hân cười lạnh nói, càng đem Thủy Linh không để trong lòng. Ở Hắc Thủy núi non thời điểm Thủy Linh cũng đã đang chết, nếu không phải nàng cùng mặc ảnh phu nhân có điểm quan hệ, Áo Hoành đã sớm muốn nàng như vậy cái mạng. Nhưng này cũng không ý nghĩa bọn họ có thể chịu đựng nàng sợ làm hết thảy. Diễm Lịch Hành đã hiển lộ ra sát khí, thực rõ ràng chính là nhằm vào Thủy Linh sát khí. Thủy Linh lần đầu tiên cảm thấy xưa nay chưa từng có sợ hãi, không dám cùng Diêm Lịch hành đối diện, không biết sao lại đem ánh mắt chuyển rời đến Diêm Lệ hành trên người, đáy lòng mơ hồ có như vậy một ý niệm, chỉ cần nghiêm khắc thực hiện giống như trước như vậy che chở nàng, Ma Vương cùng một được hân liền sẽ không khó xử nàng, thậm chí phóng nàng đi, chính là nàng ở nghiêm khắc thực hiện trong mắt nhìn không tới bất luận cái gì biến biến, bất luận cái gì ái mộ, bất luận cái gì lo lắng cùng quan tâm, có chỉ là lờ nhạt, một người cảm tình thật sự có thể dễ dàng như vậy không sao? Nếu quá dễ dàng không, như vậy thuyết minh người này phía trước cái người ai đến không đủ, nghĩ vậy chút, Thủy Linh trong lòng thực không phải mái, mâu thuẫn lớn hơn nữa, nàng phía trước rõ ràng có thể vì nghiêm khắc thực hiện đi tìm chết, vì cái gì hiện tại lại có loại hận hán cảm giác? chương 421, thật sự tồn tại. nhị trưởng lão đem một nhược thân cùng diêm lịch hành đoàn người nhìn quét rất nhiều biến, vô luận xem bao nhiêu lần đều chỉ nhìn đến 8 người trưởng thành, căn bản không có tiểu hải tử. trong lòng rất là nghi hoặc, nỗ lực bảo trì cường giả khí thế, mang theo tức giận thấp giọng chất vấn một bên thủy linh, ngươi không phải nói bọn họ đoàn người chung có hai cái tiểu hải tử sao? ở nơi nào? nàng nguyên bản kế hoạch là bắt cóc kia hai cái tiểu hải tử trong đó một cái, lấy này tới cưỡng bức ma vương đám người đi vào khuôn khổ. rốt cuộc bọn họ người quá nhiều, liệt tính nàng võ công tất cả đều ở bọn họ phía trên cũng khó có thể thủ thắng. bất quá muốn từ này tám người dưới mí mắt chảo cái hải tử, nàng vẫn là có tương đương nắm chắc nhưng này người đi đường trung căn bản là không có tiểu hải tử, nàng kế hoạch toàn bộ thất bại, trước mắt trừ bỏ đánh bữa, không có khác chiêu số có thể đi, đều là này đáng chết thủy linh, cho nàng mang đến tin tức có lầm, bằng không nàng cũng sẽ không đem chính mình lâm vào loại này khốn cảnh. Thủy linh đã từng cùng một nược hân đãi quá một đoạn thời gian, biết một nược hân có chút đặc thù bản lĩnh, tùy thân có thể mang theo rất nhiều đồ vật, còn có một cái giống như tiên cảnh giống nhau bí mật nơi, từ những người khác trong miệng mơ hồ biết được đó là một loại kêu ý cảnh địa phương, nhưng cụ thể là chuyện như thế nào nàng cũng không rõ lắm. liên bởi vì không rõ ràng lắm, này sẽ mới không biết nên như thế nào trả lời nhị trưởng lao chất vấn, đành phải trầm mặc không nói, trong lòng hỗn độn như mưa có lẽ nàng ngay từ đầu liền sai rồi, nàng không nên hy vọng xa vời cảm tình, lại càng không nên hy vọng xa vời có được thiên trường địa kiều cảm tình. khó trách cung chủ không muốn làm nàng khôi phục dung mạo, nguyên lai cảm tình thế nhưng lại như vậy bất khả một kích đồ vật. nhị trưởng lao thấy thủy linh không trả lời, trong lòng tuy rằng có điểm bực bội, nhưng cũng không hề chất vấn nàng, càng không nghĩ đem tinh lực hoa ở đối phó người một nhà trên người, đặc biệt là đối đầu kẻ định mạnh. nguyên bản nàng cũng không đem ma vương để vào mắt, nhưng là đương nhìn đến một tông tam giúp cùng với y y đường thảm thiết kết cục lúc sau, nơi nào còn dám xem thường những người này, đặc biệt là cái kia ma vương đều không phải là đơn giản người, riêng là kia thần đáng sợ hơi thở là có thể đem người kinh sợ, chỉ sợ liền cung chủ cũng chưa chắc. Phi phi phi, nàng suy nghĩ cái gì? Này đó tiểu nhân vật như thế nào có thể cùng các nàng Huyên ảnh Cung Cung Chủ tương để bình luận? Nhị trưởng lão tận lực áp chế trong lòng bất an cùng thần trường, không chướng người khác chi thế diệt chính mình uy phong. Lấy chính mình nhiều năm qua kinh nghiệm xử sự, sự, không tin này đó tiểu đối có thể ở nàng trước mặt nhảy ra sông gió. Đem mũ thải thần thạch giao ra đây, ta có thể cho các ngươi một cái đường sống. Ngươi trẻ tuổi, các ngươi còn có rất nhiều nhật tử để sống, vẫn là không cần làm vô vị hy sinh cho thỏa đáng. Người thông minh nên có người thông minh bộ dáng, làm ra sáng suốt lựa chọn. Nếu các ngươi nguyện ý nguyện trung thành ta Cung, ta là rất vui lòng vì các ngươi tiến, Cung Chủ là cái ái người, lấy các vị năng lực tiến ta Cung nhất định có thể có thành tựu, không biết các vị ý hạ như thế nào? Nói xong sao? Diêm Lịch Hành thật sự thực không nghĩ cùng người xa lạ vung nghĩa, đặc biệt là người đáng ghét, đã sớm muốn độc thủ, nhận đến bây giờ đã là cực hạn. Xem ra cái này Huyễn Ảnh Cung cần thiết đến nổ tận gốc, bằng không giống hôm nay như vậy phiền toái liền sẽ vẫn luôn không ngừng. Vị này nói vậy chính là ma thành chi chủ Ma Vương đi. Ta chính là Huyễn Ảnh Cung nhị trưởng lão, vừa rồi theo như lời hết thảy, không biết Ma Vương ý hạ như thế nào. Chúng ta Huyễn Ảnh Cung thập phần có thành ý mời chư vị gia nhập. Phúc Mộc Nhược hơn châm chọc cười, trong tiếng cười có chứa mãnh liệt khinh thường, lắc đầu, âm vẻo vẻo mà nói, chúng ta giết Huyễn Ảnh Cung đại trưởng lão cùng Hoài Yêu, giữa hai bên mâu thuẫn đã sớm đã không thể điều giải, Huyễn Ảnh Cung có thể bao dung chúng ta mới là lạ. Ngươi chỉ là Huyền Ảnh cung nhị trưởng lão, cũng không phải Huyền Ảnh cung cung chủ, một khi chúng ta giao ra ngũ thải thần thạch, kết cục chỉ sợ còn không có so làm Huyền Ảnh cung tử địch muốn hảo đi. Lời hay chúng ta liền không nói nhiều, nếu là muốn động thủ nói liền nhanh lên, đừng rong rong dài dài. Nếu các ngươi khăng khăng phải đi tự lộ, ta đây liền thành toàn các ngươi. Nhị trưởng lão lời hay đã nói tận, cũng không nghĩ lại kéo xuống ra mặt cùng những người này nói vô nghĩa, bàn tay chúng đã ngưng tụ ra một đoàn ngọn lửa, hiển lộ ra chính mình thiên phu thuộc tính, hỏa. Nàng phía trước đã xem qua những người này ra chiêu, kim loại tính chiếm đa số, hỏa thuộc tính chỉ có một người, người này thực lực xa so nàng yếu đến nhiều, cho nên ở tiên phu thuộc tính thượng, nàng chiếm hữu tuyệt đối ưu thế. Hoạ Mục Nhược hân nhìn nhị trưởng lão bàn tay chung ngọn lửa, cũng không có cái loại này sợ hãi cảm giác. Loại này hỏa chỉ là bình thường hỏa, cùng linh hỏa cùng thần hỏa so sánh với, quả thực chính là khác nhau như trời với đất. Loại này hỏa cũng lấy ra tới tú, thật mất mặt. đương nhiên, nhị trưởng lão cũng không cảm thấy mất mặt, ngược lại lấy trong tay hỏa vì vinh, tự cho là đúng nói. Thế nào, sợ rồi sao? Nếu các ngươi hiện tại đầu hàng còn kịp, ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Không biết tự lượng sức mình. Nha đầu túi, ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi không biết tự lượng sức mình. Ta đây khiến cho ngươi kiến thức kiến thức cái này hỏa lực lợi hại. Nhị trưởng lão kỳ thật không muốn cùng Ma Vương xé rách mặt, càng không nghĩ theo chân bọn họ thủ, nhưng hiện tại thị phi động thủ không thể. Nàng không cho phép bước này tiểu bối coi khinh. Nhị trưởng lao đem lòng bàn tay ngọn lửa đánh ra tới, ngọn lửa bay ra tới sau liền biến thành một cái nho nhỏ hỏa xạ, chiều mục nhược hân công kích mà đi. Mục nhược hân đứng ở tại chỗ bất động, kịp thời hỏa xạ bay tới, nàng cũng không cảm giác được một chút lửa nóng, ngón tay nhẹ nhàng vươn động, một chút lục quang bay ra, đánh về phía hỏa xạ, ngắt mắt đem hỏa xạ đánh tan, cuối cùng biến mất ở trong thiên địa. Nàng tiên phu thuộc tính là mục, mục thật là sợ hỏa, nhưng cái loại này hỏa lực tiểu đến bé nhỏ không đáng kể hỏa ở trong mắt nàng căn bản là không xem như chuyện này, một cái tắt là có thể tán. trưởng lão hỏa lực thật sự có yếu, cùng nàng ngày thường nấu cơm nấu ăn dùng hỏa không nhiều lắm khác biệt, rất nhiều chỉ là lợi hại như vậy một chút mà thôi. Hỏa sà tan đi, nhị trưởng lão kinh ngạc đến sắc mặt đại biến, cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng vô pháp tin tưởng như vậy sự thật. Nàng hỏa lực chỉ ở sau huyền linh giới hỏa tộc sử dụng tông hỏa, ngay cả hỏa tộc đều có điều kiện kỵ, nữ nhân này động động ngón tay liền đem nàng hỏa sà cấp đánh tan, này muốn nhiều ít thực lực mới có thể tới. Khó trách đại trưởng lão cùng hỏa yêu sẽ bị bọn họ giết chết, những người này thực lực so nàng trong tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Mục Nhược Hân đánh tan nhị trưởng lão hỏa sà lúc sau, Diêm Lực hành theo sau có ném ra một cái hỏa cầu, hỏa cầu ở trưởng lão một xa địa phương rơi xuống đất, sau đó vây quanh trưởng lão đốt thành một vòng, ngay sau đó hỏa thế tấn manh tăng đại, giống như tường, cao giống nhau, đem trưởng lão vây ở trong đó. Khu cụ sự tình tới quá đột nhiên, nhị trưởng lão còn không có phản ứng lại đây cũng đã bị nuốt ở quyền lửa. Chờ nàng phản ứng lại đây lúc sau, muốn dùng khinh công bay ra quyền lửa, há liêu quyển lửa hỏa thế cao so tường thành, hỏa trung còn có một cổ cường đại hấp lực, cho dù khinh công lại hảo cũng phi không ra đi, kia cổ dẫn lực sẽ đem ngươi hút trở về. Vậy ở quyển lửa trung, này rốt cuộc là cái gì hỏa? Làm nàng cái này thiên phú vì hỏa thuộc tính người đều sợ hãi, thân thể phản phất phải bị rung rớt. A, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Đây là Diêm Lịch hành địa ngục hỏa, so linh hỏa còn muốn lợi hại, cùng thân hỏa danh, ngay cả hỏa tộc đều kỵ, Thống chi là bình thường hỏa. Diêm Lịch hành không cho trưởng lão bất luận cái gì, xin tha cơ hội, trực tiếp một phen lửa đem nàng tiêu diệt. Địa ngục luyện hỏa hủy diệt lực đại, nhị trưởng lão chỉ hô hai tiếng liền hôi phi yên diệt, trước khi chết thống khổ có thể nói là thiếu chi lại thiếu, này không thể nghi ngờ là một cái cực hảo đãi ngộ. Sớm tại nhị trưởng lão bàn tay trung lưng tụ ngọn lửa thời điểm, Thủy Linh cũng đã lui về phía sau mấy bước, vừa mới bắt đầu còn cho rằng nhị trưởng lão có điểm phần thắng, sau lại mới biết được một chút phần thắng đều không có, ngay cả một chút phản kháng đều làm không được, cứ như vậy hôi phi yên diệt, không ai đồng tình nhị trưởng lão chết, ngay cả Thủy Linh cái này đều là huynh anh cùng người cũng không có tâm sinh đồng tình, có chỉ là kinh ngạc, các loại hỗn độn, không biết làm sao phía trước nàng cho rằng tìm được ân nhân cứu mạng, cho nên không sợ gì cả cùng hắn ở bên nhau, đi theo hắn, cho dù là chết cũng không oán không hối hận. Chính là đương nàng biết được Diêm Lệ Hành cũng không phải nàng ân nhân cứu mạng khi, nàng đột nhiên có một loại cầu sinh, nàng không thể chết được, nếu đã chết liền vô pháp tìm được năm đó cái kia cứu nàng người, cho nên nàng muốn sống sót, nhưng này còn muốn xem Ma Vương cùng một người hân ý tứ, nếu bọn họ muốn nàng chết, nàng tuyệt đối không sống được. Thủy Linh cũng không có đào tẩu, đứng ở tại chỗ bất động, chờ Diêm Lệ Hành cùng một người hân xử trí. Diêm Lệ Hành đích xác muốn sát Thủy Linh, nhưng vì mẫu thân, liền tính lại muốn giết hắn cũng chịu đựng, làm nữ nhân này sống lâu mấy ngày. Một Nhược Hân tự nhiên biết diêm lịch hành tâm tư, bất quá nàng cũng không phải không có điểm mấu cho người. đối thủy Linh một nhẫn lại nhận đã gần tới cực hạ, tuy rằng lúc này đây vẫn là không có đau hạ sát thủ, bất quá lại cho nàng một cái nghiêm khắc cảnh cáo. Thủy Linh, cô nương, đừng tưởng rằng ngươi có loại có mặt ảnh phu nhân tin tức là có thể không kiêng nể gì. Đây là cuối cùng một lần, nếu ngươi lại chơi một lần hoa chiêu, như vậy lần sau ngươi sẽ cùng ngươi sở mang đến giúp đỡ giống nhau, hôi phi linh diệt. Không cần hoài nghi lời nói của ta, ta một Nhược Hân từ trước đến nay đều là một cái nói được thì làm được người. Ngươi biết lúc trước ta vì cái gì không cho ngươi trị mà sao? Thủy Linh nghe đến đó, cả người đột nhiên chấn động, ngẩng đầu nhìn Mục Nhược hiển nhiên rất muốn biết này nguyên nhân trong đó lấy ý kỹ thuật của ta muốn trượt khỏi ngươi mặt đó là dư giả, ta sở dĩ một kéo lại kéo, kéo dài tới hiện tại cũng không cho ngươi trị, chính là bởi vì ta không tin ngươi. tuy rằng ngươi vì nghiêm khắc thực hiện bị thương, đối hắn tình nghĩa cũng là thật sự, nhưng ta trước sau là không tin ngươi. từ ngươi ăn trộm ngũ thải thần thạch bị trảo, ta liền càng không tin ngươi. ở hấp thủy núi non ngươi nói ra mặc ảnh phu nhân tin tức, cho ta kinh hỉ rất nhiều lại làm ta đối với ngươi nhiều một phần kinh bị. thủy linh, ta xem thường ngươi người như vậy, liền tính ngươi nhu nhược đáng thương thì thế nào? liệt tính ngươi thân thế nhấp nô lại như thế nào? trên đời này do so ngươi đáng thương người nhiều đến đi, ngươi lưu trữ mặt ảnh phu nhân làm cuối cùng lợi thế, còn không phải là vì hôm nay sao? Hảo, ta thả ngươi một con ngựa, cũng cho ngươi một cái hứa hẹn, một khi ngươi tìm được ngươi thúc thúc Hành Tung, ta liền sẽ cho ngươi giải rượu, lẳng ngươi tiếp tục tồn tại. Thúc thúc hắn vẫn luôn đều ở tại Kim tộc phụ cận, cũng không có rời đi quá xa, các ngươi chỉ cần đến Kim tộc phụ cận cẩn thận tìm kiếm là có thể tìm được hắn. Ở Kim tộc phụ cận có một cái tiểu thành, tên là Đội Nhật thành, thúc thúc Huân Vân nửa ẩn cư ở trong thành, các ngươi có thể đi nơi đó tìm hắn. Thật không dám giấu giếm, ở ba năm trước đây ta cũng đã biết thúc thúc Hành tùng, thật ở Đội thành không thể nghi ngờ. Thủy Linh lại nói ra một chút tin tức, nói được thực chân không có bất luận cái gì bất kinh. Nói ra tin tức này, chỉ sợ lại sẽ lọt vào một nhược bị đi. Nhưng này đó đã không còn quan trọng, quan trọng là nàng tin tưởng Mục Nhược Hân là cái thủ hứa hẹn người. Mục Nhược Hân thật là cái thủ hứa hẹn người, được đến chính mình muốn tin tức lúc sau liền đem giải dược ném cho Thủy Linh, khi mặt cười, châm chọc nói, ngươi quả nhiên còn lưu có một tay, chỉ là không biết này có phải hay không cuối cùng một tay. Phía trước ở Hắc thủy núi non chỉ là nói ra mặc ảnh phu nhân tin tức, cũng không có nói hành tung. Nếu ta không đoán sai nói, lúc ấy ngươi khẳng định là không tin ta sẽ cho ngươi giải dược, cho nên lựa chọn giấu giếm tin tức này. Hiện tại Sở Dĩ nói ra, đó là bởi vì ta hứa hẹn Thủy Linh cô nương, ngươi như vậy không tín nhiệm chúng ta, xem ra về sau chỉ có thể là cầu về cầu, lộ về lộ, tốt nhất nước giếng không phạm nước sông, nếu nước giếng phạm vào nước sông, như vậy ta sẽ làm ngươi này khẩu giếng biến thành giếng cạn. Chân thật mục đích bị vạch trần, Thủy Linh cũng không tái cổ, cam chịu như vậy sự thật, đem ánh mắt chuyển rời đến Diêm Lệ Hành trên người, xem hắn rốt cuộc có phản ứng gì. Diêm Lệ Hành một chút phản ứng đều không có, cùng bình thường giống nhau, lặng lặng mà đứng ở nơi đó bất động, chờ một Nhật Hân đem sự tình giải quyết xong sau đó khởi hành. Nữ nhân này hắn đã bung, liền không sao cả, sống hay chết hai không liên quan. Hùng Chi biết được nữ nhân này vẫn luôn lưu trữ một tay khi, hắn trong lòng phi thường tức giận. Luôn miệng nói yêu hắn, chính là như vậy chuyện quan trọng đều gặp hắn, lấy này tới làm bảo mệnh lợi thế, ha ha, như vậy nữ nhân căn bản không đáng hắn ái. Diễm Lệ hành lạnh nhạt, làm Thủy Linh tâm trầm tới rồi thâm đế, nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng, cũng không hề ôm có hy vọng, ngẩng đầu lên, khôi phục ngày xưa lạnh nhạt cùng nghiêm túc, nói, đội Nhật Thành tuy rằng không giống Hắc Thủy Thành như vậy chính là gây chuyện thị phi, nhưng lại có tương đối lớn thế lực, các ngươi đi tới đó làm tốt điệu thấp một chút, chọc tới nơi đó thế lực nhưng không thấy được sẽ giống lúc này đây có thể dễ dàng thoát thân. Này cái gọi là tương đối lớn thế lực có hay không bao gồm vết hành cung? Mục Nhược Hân lanh tiếng hỏi lại, căn bản không để bụng đổi Nhật Thành có cái gì thế lực. Nàng chỉ là đi tìm người, lại không phải đi gây chuyện thị phi, biết đảo vạn bất đắc di thời điểm nàng mới có thể vận dụng vũ lực. Hy vọng không hẹn ngày gặp lại. Thủy Linh không trả lời một nhược hân vấn đề này, cầm giải dược phi thân mà đi, trong lòng là chân chính hy vọng có thể theo chân bọn họ không hẹn ngày gặp lại, nhưng nàng rất rõ ràng, đây là không có khả năng. Cung chủ đối ngũ thải thần thạch trí tại tất đắc, chỉ cần ngũ thải thần thạch còn ở này đó nhân thân thượng, kia nàng theo chân bọn họ liền còn có gặp gỡ thời điểm. Đến lúc đó chính là chân chính nhân nhân. Thủy Linh vừa đi, một nhược thân liền nhảy đến Diêm hành trước mặt, hoan hô nói, A Hành, ngươi vừa rồi nghe được sao? Ba, ba nàng rất có khả năng ở đổi Nhật Thành A. Chúng ta hiện tại lập tức xuất phát đi đổi Nhật Thành đi, nói không chừng thực mau là có thể tìm được nàng cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, đừng loạn nghẹt loạn nghẹt, nơi nào tưởng cái thai phụ? Diêm lịch hành giữ chặt một nhược hân, miễn cho nàng động thai khí. Thừa một thai hắn không có thể bồi nàng, chiếu cố nàng, này một thai hắn muốn gấp đôi bổ trở về. Yên tâm đi, không có việc gì, ta là y địa sư, đều có đúng mực. Chúng ta hiện tại liền xuất phát đi đổi Nhật Thành, đổi Nhật Thành liền ở Kim Tộc phụ cận, cưới lên Kim Long nói không đến nửa ngày là có thể tới rồi. Ngươi a? Diêm lịch hành mặt ngoài không có một nhược thân như vậy ít động, kỳ thật trong lòng so nàng còn vội vã muốn chạy tới đội Nhật Thành. Nếu mẫu thân thật sự tồn tại, vậy là tốt rồi. Nếu không có ý kiến, vậy xuất phát bất quá, là kỵ Kim Long đi, vẫn là kỵ hỏa phương đi. Hỏa Phượng tuy đều là thần thú, nhưng tuổi cùng kinh nghiệm còn thấp, vẫn là làm Kim Long mang chúng ta qua đi đi. Tân Tân, liệt ở Diêm Lịch Hành chuẩn bị triệu hồi ra Kim Long thời điểm, Hắc Ưng đột nhiên kinh ngạc một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, "Không xong." Diêm lệ Hành thiếu chút nữa bị Hắc Ưng kêu sợ hãi giọa đến, đối hắn trợn trắng mắt, "Không vui nói, ngươi không cần như vậy kinh kinh sao sao có được không? Một chút đều không ổn trọng, thật là khó thành châu đáo. Ngươi mới không ổn trọng đâu, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến." "Đột nhiên nghĩ đến cái gì?" Trước kia chủ thượng làm ta đi tra tìm phu nhân Hành Tung Kỳ, ta trong lúc vô ý tra được đổi Nhật Thành, muốn đi vào đổi Nhật Thành, cần thiết đến trải qua một chỗ kỳ quái thạch lâm, nếu là không có quen thuộc người dẫn đường, chúng ta vô cùng có khả năng sẽ ở trong đó là đường. Sợ cái gì? Chúng ta trực tiếp cưỡi kim long từ phía trên bay qua đi không phải được, chẳng lẽ còn muốn từ thạch lâm đi qua đi sao? Nghe nói cái kia thạch lâm thực quỷ dị, nhưng phạm là từ phía trên bay qua đi đều sẽ rơi xuống xuống dưới, đương chứng chết. Mặc kệ là cái gì điểu, cho dù là có nhất định tu vi điều thú cũng sẽ như vậy. Dân gia, liền không hề có loài chim từ thạch lâm bay qua đi, nơi đó người liền cấp thạch lâm lấy một cái biệt danh, gọi hồn đoạn lâm. Hồn đoạn lâm, kim long là thần thú, cùng mặt khác loài chim bất đồng, hẳn là có thể quá khứ đi. Một nhược cũng không cho rằng cái kia hồn đoạn lâm có thể ngăn cản được kim long phi hành, đối kim long rất có tự tin. Thần thú sở dĩ xưng là thần thú, đó chính là bởi vì chúng nó dị thường cường đại, nếu cùng giống nhau loài chim tương đồng, kia còn như thế nào có thể xưng là thần thú. Hoặc là có thể đi. Hắc Hưng không có một lực hơn như vậy tự tin, rốt cuộc hắn là tận mắt nhìn thấy đến Thạch Lâm đáng sợ, chính mắt thấy một hàng thật lớn loài chim từ Thạch Lâm trên không rơi xuống, không ai sống sót. Kim Long thần thú cố nhiên lợi hại, nhưng cũng không phải vô địch, thế gian kỳ nhân dị sĩ, diệu pháp kỳ trận nhiều không kể xiết, làm không hảo liền có một cái là Kim Long khắc tinh. A Hoành, Kim Long là của ngươi, ngươi tới làm quyết định này đi. Là trực tiếp bay qua đi, vẫn là từ Thạch Lâm đi qua đi. Mộc lực Hưng đem quyết định này quyền giao cho Diêm Lịch Hoành, làm hắn tới quyết định. Diêm lịch Hoàng vẫn luôn đều không mở miệng nói chuyện, thẳng đến một được hân nói hắn mới đáp lại. Mặc kệ là bay qua đi vẫn là đi qua đi, hiện tại đều cần thiết rời đi nơi này. Ta có thể cảm giác được đến phía trước có vài cổ cường đại hơi thở đang ở tới gần, nếu là lại không đi nói, chỉ sợ lại là một hồi chém giết. Chiến đấu hắn không sợ, hắn chỉ là không nghĩ để ý tới quá nhiều sự, đến nỗi những người đó, hơn phân nửa là quỷ thị phái tới cường giả. Trước mắt hắn còn không biết quỷ thị chân chính thực lực, càng không biết phía sau bọn họ bối cảnh là cái gì, ở không có cơ bản hiểu biết cái này quỷ thị phía trước, hắn không nghĩ theo chân bọn họ làm chính diện chiến đấu. Không thể nào, có người đuổi tới. Một nhược hân cũng cảm giác được phía trước kia vài cổ cường đại hơi thở, mà liền ở nàng mới vừa nói xong lời nói, người đã bị Diêm Lịch Hành mang lên Kim Long, bay lên mà đi. Những người khác cũng giống nhau, thừa Kim Long, hóa thành một đạo Kim Long, đáy mắt biến mất ở không trung. Một nhược hân cùng Diêm Lịch Hành đám người vừa ly khai một hồi, bọn họ vừa rồi nơi địa phương liền xuất hiện ba cái Trung niên nam tử, này mấy cái Trung niên nam tử khí thế rất là cường, gần nhất liền nhìn chằm chằm trên mặt đất cái kia đại đại quyền lửa xem, nhưng bọn hắn lại nhìn không ra đây là cái gì hỏa lực tạo thành. Bọn họ người đâu? Vừa rồi còn có thể cảm giác được bọn họ hơi thở, nhưng hiện tại đã không cảm giác được, xem ra đã đi được rất xa. Sao có thể? Vừa rồi rõ ràng liền ở chỗ này, sao có thể chỉ chớp mắt liền đi được nhanh như vậy? lấy chúng ta năng lực, chẳng lẽ còn đuổi không kịp mấy tiểu bối? ngươi đừng xem thường ma thành kia mấy tiểu bối. theo ta thủ hạ hỏi thăm mới được, những người này chung không chỉ có có được linh thú, còn có thần thú, bất quá rất ít người nhìn thấy bọn họ sử dụng thần thú. tuy rằng thiếu, nhưng lại là chân chính, có người gặp qua. tóm lại chúng ta lúc này đây phải đối phó người không yếu, đại gia không cần kinh địch. là ngươi quá để mắt mấy người kia. thần thú, ta liền không tin, ngươi cho rằng thần thú là dễ dàng như vậy là có thể được đến sao? quỷ thị những năm gần đây lao lực bao lớn tinh lực đều không chiếm được một con thần thú, cũng chỉ được một cái tương đối lợi hại linh thú. này thần thú chỉ là trong truyền thuyết thần vận, không có khả năng tồn tại. tha rằng tin này có, không thể tin này vô. tóm lại tiểu tâm một chút một cái nam tử ngồi sồn xuống sờ sờ trên mặt đất thổ phát hiện vẫn là nhiệt, vì thế đem chính mình phát hiện nói ra, nơi này thổ vẫn là nhiệt, người hẳn là liền ở phụ cận, có thể là tìm địa phương trốn đi, đại gia cẩn thận tìm xem. mấy cái trung niên nam tử thật đúng là cho rằng phụ cận trốn có người, cho nên tách ra tìm kiếm, chính là tìm khắp đều tìm không thấy, cuối cùng mới tin tưởng bọn họ muốn truy người đã đi được rất xa rất xa. trên đời này có thể có bậc này tốc độ người cục đếm trên đầu ngón tay, chỉ sợ cũng mấy ngày liền tinh môn những cái đó môn chủ đều không thể làm được, ma thành những cái đó tiểu bối lại như thế nào làm được? thật là thần thú sao? Một nhược hân cùng Diêm Lịch Hành có được thần thú, vừa mới bắt đầu ở huyền linh giới truyền khai thời điểm, mọi người chỉ trở thành một cái chế cười, cho rằng đây là ma thành cố lộng huyền hư, tưởng lấy này tới gia tăng thanh thế, cho nên không có bao nhiêu người tin tưởng, mà tận mắt nhìn thấy người quá ít, những người này lời nói không nhiều lắm tác dụng. Thần thú, thật sự tồn tại sao? Đáp án là thật sự tồn tại. Chương 422, Ái Thê Như Mạng Thế Lâm, lại xương hồn đoạn Lâm, chính là tiến vào đổi Nhật Thành nhất định phải đi qua nơi. Nơi này ngay cả đổi Nhật Thành bình thường dân chúng cũng không có đủ năng lực từ hồn đoạn trong rừng tồn tại đi ra, cho nên đổi Nhật Thành thành dân nếu muốn ra khỏi thành, cần thiết từ dẫn đường người mang đi. Vào thành cũng đến từ dẫn đường người mang nhập. Cái này dẫn đường người liền thành đổi Nhật Thành chạm tay là bằng người, mà như vậy dẫn đường người đều đến từ cùng cái thế gia, lộ ra. Lộ ra ở đổi Nhật Thành địa vị có thể nói là hết sức quan trọng. Nếu ai đắc tội lộ ra, như vậy đời này cũng đừng nghĩ ra đổi Nhật Thành. Có thể nghĩ lộ ra ở đổi Nhật Thành địa vị có bao nhiêu cao, liền tính cường đại nữa gia tộc cũng không dám dễ dàng đắc tội lộ ra đội nhật thành cũng không phải cái đại thành, đứng ở chỗ cao có thể liếc mắt một cái vòng tấn, nhưng cái này không lớn thành lại có rất nhiều nguy cơ, còn có thiên đại bảo tàng, chỉ tiếp cái này bảo tàng đến bây giờ cũng không ai phát hiện. Tương truyền, ở mấy vạn năm trước, nào đó vô công tu vi đã xuất thần nhập hóa đến thần cảnh nhân vật, ngã xuống là lúc tay không kiến tạo đội nhật thành làm chính mình mộ địa. Cũng ở đội nhật thành ngoại thành lập thiên lâm, coi đây là tuyến, không cho thế nhân quấy rầy hắn trên mặt đất hôn mê. Thế nhân biết được việc này, nhất định đội nhật thành cùng tử vong chi uyên giống nhau, có cường giả thừa, vì thế sôi nổi mạo hiểm xâm nhập, cho dù một lần lại một lần thất bại cũng không có thể quấy nhiều những người này, tựa như tử vong chi giống nhau, đến nay còn có người đang tìm kiếm, vì chính là những cái đó mở ảo hư vô thừa một vạn năm trước, rốt cuộc có một đội người thành công sông qua thạch lâm, tiến vào đội nhật thành, trở thành đội nhật thành nhóm đầu tiên thành dân. mà này một đội người bên trong liền có một cái là lộ gia tổ tiên, sở trường về các loại kỳ môn đụng dắp cùng diệu pháp linh trận. lộ gia tổ tiên trải qua cựu tử nhất sinh, lúc này mới sông qua thạch lâm, cũng dẫn dắt những người khác cùng nhau tiến vào đội nhật thành. cho đến ngày nay, lộ gia ở đội nhật thành địa vị trước sau siêu nhiên, không thể thay thế được. đã từng có người tưởng lẫn vào lộ gia, hoặc được kia đi ra thạch lâm mà lĩnh, nhưng chúng pi bởi vì huyết mạch vấn đề lấy thất bại trong rước. Nguyên Lai lộ ra tổ tiên ở Đổi Nhật Thành đánh hạ một mảnh thiên địa lúc sau cũng đã ý thức được lộ ra địa vị vấn đề, vì thế ở Thạch Lâm nhiều hơn một đạo pháp trận, cái này pháp trận chỉ có lộ ra hậu đại mới có thể mở ra, chỉ có thông qua cái này pháp trận mới có thể chân chính tiến vào Thạch Lâm. Một Nhược Hân ở Thạch Lâm ngoại một chỗ tiểu trà lều nghe một vị lão giả cùng đồng dạng đi trước Đổi Nhật Thành tiểu bối nói lên Đổi Nhật Thành lai lịch cùng chuyện xưa, đối cái này Đổi Nhật Thành bắt đầu có một chút hiểu biết, tổng kết tới nói chính là Đổi Nhật Thành kỳ thật là một cái phân mộ, một cường giả phân mộ, mà tiến vào Đổi Nhật Thành người hơn phân nửa là vì cái kia cường giả lưu lại truyền thừa. Nếu truyền thừa là dễ dàng như vậy là có thể được đến, kia trên đời liền không cần tu luyện, chỉ cần tìm được một cường giả truyền thừa là có thể một bước lên trời, biến thành cường giả, nói khó nghe một chút chính là gầm lão, gầm lớp người già nhóm lưu lại lực lượng. Bất quá nàng cũng truyền thừa lục dập tiêu thiện nghiệm chi lực, có tính không là gầm lão đâu. Lộ ra người ra tới, nhanh lên nhanh lên. Vừa rồi còn đang nghe lão giả kể chuyện xưa mấy cái người trẻ tuổi, vừa thấy đến Thạch Lâm đi ra một tiểu đội người, lập tức tiến lên, cung cung kính kính mà hành lễ. Vị này hẳn là Lộ gia tiền bối đi, Văn nuôi muốn tiến vào đổi Nhật Thành, còn thỉnh tiền bối dẫn đường từ thạch lâm ra tới một tiểu đội người cầm đầu chính là cái hơi béo trung niên nam tử một bộ tâm cao ngất bộ dáng rất là xem thường trước mắt mọi người chỉ là ngắm liếc mắt một cái bọn họ quần áo sau đó hiển lộ ra rõ ràng coi thình lãnh tiết hỏi biết quy củ đi biết biết đã sớm đã chuẩn bị tốt thiếu niên tử trong lòng lực móc ra một túi vàng cười khanh khách đưa đến trung niên nam tử trước mặt nơi này đầu là một trăm lượng hoàng kim tiếp theo mặt khác thiếu niên cũng lấy ra vàng tất cả đều đưa đến trung niên nam tử trước mặt đều không ngoại lệ tất cả đều là một lượng hoàng kim một cái Trung niên nam tử thu được vàng lúc sau, sắc mặt hơi chút tốt hơn một chút điểm, nhưng vẫn là cảm giác không quá đủ, ngắm liếc mắt một cái bên cạnh còn ngồi ở trà liêu người, như là thực khinh thường cùng bọn họ nói lời nói, còn làm ở miệng, các ngươi hai cái có phải hay không cũng muốn tiến đổi Nhật Thành. Nếu đúng vậy lời nói liền chạy nhanh, ngũ gia ta nhưng không như vậy nhiều thời gian ở chỗ này háo. Đổi Nhật Thành tiếp dẫn mỗi tháng chỉ có hai lần, mùng 1 cùng 15, hôm nay vừa vặn là mùng 1, nếu là qua hôm nay lại tưởng tiến đổi Nhật Thành phải chờ đến 15, mình làm sao? Trung niên nam tử nhiều lời một chút tin tức, chính là hy vọng càng nhiều người đem vàng cho hắn, như vậy hắn là có thể nhiều kiếm một ít. Lộ ra đến này đồng lứa tổng cộng có 5 cái huynh đệ, trừ bỏ lão đại làm gia chủ, không nên hàng tôn giữa đường dẫn, mà khác bốn cái huynh đệ còn lại là thay phiên, mỗi tháng luôn hai lần, mỗi một lần sở kiếm được tiền đều có thể về chính mình sở hữu. Nếu không về chính mình sở hữu, bọn họ làm gì còn muốn cực cực khổ khổ ở thạch lâm qua lại chạy làm lộ dẫn. Cho nên nói, tiến vào hoặc là ra tới người càng nhiều, bọn họ hôm nay là có thể kiếm càng nhiều vàng. Những việc này một nhược hân đã sớm nghe trả lều vị tiên lão giả nói qua, cho nên rất rõ ràng trong đó duyên cớ, càng biết hôm nay lần này lộ dẫn không thể bỏ lỡ, cho nên sớm tại biết được mỗi người sở muốn phó lộ dẫn phí dụng là một trăm lượng hoàng kim khi, nàng cũng đã ngầm làm diêm lệ hành, hai cùng tứ đại hộ pháp tiến vào ý cảnh, chỉ chưa nàng cùng áo hành hai người ở bên ngoài, kể từ đó liền có thể tiết kiệm được sáu trăm lượng hoàng kim. Nhưng đừng xem thường này sáu trăm lượng hoàng kim, cái này số lượng đã cũng đủ người thường gia hảo hảo sinh hoạt cả đời. Vị này nói vậy chính là lộ ngũ gia đi, chúng ta phu thê hai người đích xác muốn vào đổi nhật thành, sơ tới Giá lâm, thật sự không hiểu nơi này quý củ, vọng ngũ gia nhiều hơn thông cảm. Nơi này là 200 lượng hoàng kim, năm cũng nhận lấy. Một nhược hân học kia mấy cái thiếu niên, lấy ra hoàng kim đưa cho Lục ngũ gia, định vợ lại lấy lòng hắn, bất quá trong lòng lại ở lấy máu, ta 200 lượng hoàng kim a. Ô ô ô, ta vàng a. Tuy rằng này 200 lượng hoàng kim cùng nàng ý cảnh núi vàng núi bạc so sánh với giống như là từ một đại ao hồ đánh một chén nước, nhưng nàng vẫn là đau lòng, bất quá vì tiến vào đô nhật thành, lại đau lòng cũng đến lấy ra tới. Diêm Lịch hoành lạnh lùng đứng ở một bên, trong lòng phạm nói thầm, còn không phải là 200 lượng hoàng kim mà thôi sao? Quay đầu lại gấp 10 lần tìm về cho ngươi. Huyền linh giới tuy rằng là một cái vùng võ vi tôn địa phương, thiên linh địa bảo mới là nhất đáng giá, nhưng khổng lồ vàng cũng là có thể áp người chết. Lộ Ngũ gia thu một nhựa hơn vàng, cảm giác hôm nay thu hoạch không tồi, vui tươi hớn hở nói, ân ân, quả nhiên là cái hiểu chuyện người, ha ha. Hảo hảo, thanh toán tiền người đều chuẩn bị tốt, đi theo ta tiến vào thạch lâm, muốn theo sát, nếu nửa đường đi lạc, ta cũng mặc kệ. Ở thạch lâm trung vô luận nhìn đến thứ gì, chớ loạn chạm vào, nếu không mất đi tính mạng vậy ngươi cũng đừng vấy bất luận kẻ nào, trách ngươi chính mình. Đi thôi. Lộ Ngũ gia ở phía trước dẫn đường, mà hắn bên người còn có mấy cái tùy tùng, những cái đó phó trả tiền người sôi nổi đội kịp trên đường không dám có bất luận cái gì tham niệm, càng không dám đi chạm vào bất cứ thứ gì. Một Nhược hân tắc bất động, đã sớm bị Thạch Lâm kỳ quan cấp chấn tới rồi, rất nhiều lần đều nhịn không được muốn đi lấy đồ vật, nhưng đều bị Diêm lịch hành ngăn cản, dùng ánh mắt nhắc nhở nàng nơi này đồ vật không thể lục vào. Cái gọi là Thạch Lâm, căn bản là không phải Thạch Lâm, tuy rằng cũng có không ít thiên địa tự thạch, nhưng này đó cục đá rất kỳ quái, phần lớn trên tảng đá đều chiều dài thảo, hơn nữa không phải giống nhau thảo, tùy tiện một gốc cây đều là giá trị liên thành linh thảo linh dược, cùng hấp thủy núi non so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ có có cục đá cùng linh thảo linh dược, nơi này còn có một loại đặc biệt tinh thạch, tản mát ra nồng đậm tinh linh khí, truyền tới trên không, này hẳn là chính là loài chim vô pháp từ phía trên bay qua nguyên nhân đi. Tinh thạch, thứ tốt, nàng muốn, phi thường muốn, không thể muốn. Diêm Lịch hành giữ chặt một nhược thân tay, ngăn cản nàng, không cho nàng lộn xộn nơi này đổ vật. Cái này Thạch Lâm nơi nơi đều là kỳ linh pháp trận, hơn nữa dị thường cường đại. Một khi xúc động này đó pháp trận liền rất khó thoát thân. Này đó pháp trận đều là vị kia kiến tạo đổi nhật thành cao nhân sở thiết, lấy hắn hiện tại thực lực chỉ sợ còn vô pháp chính diện đối kháng. Một Nhược Hân lại làm sao không biết này đó, liền tính lại muốn, nàng cũng chịu đựng, trong lòng đã bắt đầu nghĩ cách, nhìn xem như thế nào mới có thể từ cái này Thạch Lâm bắt được một ít linh thảo linh dược hoặc là tinh thạch. Cái kia kiến tạo nhật thành giả rốt cuộc từ nơi nào làm ra như vậy nhiều tinh thạch cùng thiên địa linh thạch? Nàng cho rằng nàng ý cảnh thiên địa linh thạch đã đủ nhiều, nhưng hôm nay cùng Thạch Lâm thiên địa linh thạch một so mới biết được chính mình sở có được thiếu đến đáng thương một ngày nào đó nàng sẽ có được so thạch lâm còn muốn nhiều thiên địa linh thạch, thừa lộ ngũ gia tuy rằng ở phía trước dẫn đường, bất quá lại thời khắc chú ý mặt sau người, đề phòng bọn họ loạn chạm vào là lấy, thường thường còn ném tới một ít nhắc nhở cùng cảnh cáo lời nói, thạch lâm tổng cộng có hơn một ngàn cái pháp trận, cùng nơi này một hoa một thảo thậm chí một viên hòn đá nhỏ đều có lớn lao liên hệ, rút dây động rừng, không muốn chết ở thạch lâm, tốt nhất ngoan ngoãn đi theo ta đi, không cần lộn xộn nơi này đồ vật, nếu không, kỳ thật liền tính lộ ngũ gia không nhắc nhở, mọi người cũng biết trong đó lợi hại, cho nên này một đường tới không ai dám lung tung chạm vào nơi này đổ vỡ, càng đừng nói là cẩm. Thạch Lâm có hơn một ngàn cái pháp trận, này cũng không phải cái gì bí mật, rất nhiều người đều biết, liền bởi vì biết mới không dám tùy ý xung loạn, thế nào cũng phải hoa một trăm lượng hoàng kim thỉnh lộ dẫn dẫn đường. Sở Dĩ bỏ được hoa như vậy nhiều tiền, đó là bởi vì đổi Nhật thành có cường giả lưu lại truyền thừa, chỉ cần bọn họ được đến cái này truyền thừa là có thể lập tức biến thành cường giả, từ đây tung hoành huyền linh giới, đến lúc đó đừng nói là một trăm lượng hoàng kim, liền tính là một trăm vạn lượng hoàng kim cũng là vây vây tay là có thể được đến. Này người đi đường bên trong, trừ bọn được ở ngoài, những người khác đều cảm thấy hoa này lượng hoàng kim không đau lòng, nhưng nàng đau lòng. Nhân ra hoa lượng hoàng kim, người tốt xấu cũng có cái thay đi bộ công cụ đi, thế nhưng còn phải đi đi vào, đáng giận. Thạch Lâm nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chỉ một cái nửa hình cung trạng, đem đổi nhật thành vây quanh, hai vị một cái nửa hình cung còn lại là núi cao đại xuyên, mặt trên bị người làm phong ấn, vô pháp đi lên, cho nên Thạch Lâm liền thành tiến vào đổi nhật thành duy nhất con đường. Mà này Thạch Lâm bán kính chiều dài ước chừng có hai dặm, đi bộ đi yêu cầu hai cái canh giờ, trên đường lượn quanh lòng vòng, lại khôn khéo người đều có thể đem người chuyển vượt. Một nhược Hân đi theo lộ ngũ ra đi, cũng bị truyền hôn mê, sớm đã mệt chết, giờ này khắp này đang định ở diêm lịch hành trên lưng ngị nơi, mơ màng sắp ngủ. Diêm Lịch hành thực tinh thần, có một nhược nhợn với hắn mà nói căn bản không xem như cái chuyện gì, liền tính lộ ngũ ra lênh quanh lòng vòng mà đi, hắn cũng có thể đem sở đi qua lộ tuyến toàn bộ ghi tạc trong óc bên trong, nếu là lặp lại lại đi, cho dù là một chút tiểu chỗ mà hắn cũng sẽ không đi nhầm. Nay tiến vào Thạch Lâm lộ hắn cần thiết nhớ kỹ, nếu là ở đổi Nhật thành đã xảy ra chuyện gì, muốn rời đi cũng không khó. Vừa rồi hắn đã qua đem Kim Long thần long chi lực đánh hướng không trung, nhìn xem có thể hay không tùy ý bay lượn, ai ngờ này thần long chi lực bay về phía không trung lúc sau thật giống như bị cắn nút rớt, ngay mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi bởi vậy có thể thấy được muốn tới thần thú rời đi đổi nhật thành bay qua thạch lâm đó là không có khả năng bởi vì này thạch lâm bên trong nhất định có một loại đồ vật là khắc chế thần thú chi lực nếu không thể sử dụng thần thú kia hắn đành phải nhớ kỹ thạch lâm lộ tuyến lại phá giải nơi này trận pháp trong thiên hạ chỉ cần là hắn diêm lịch hành muốn làm sự còn không có làm không được đi bộ hơn hai canh giờ rốt cuộc đi tới đổi nhật thành một cái gọn gàng ngăn nắp náo nhiệt phi phàm tiểu thành mà cái này tiểu thành có thể nghe được bình thường dân tuổi mắm muối thanh âm còn có thể nghe được giang hồ nhân sĩ mài luận bàn cảnh tượng càng có anh nghe âm khởi vũ rất là náo nhiệt giống như là một phương có yên vui so với cái gọi là nửa tháng thành còn muốn tới đến thí. Như thế thánh địa, khó trách như vậy nhiều người muốn tới. Bất quá có một chút nàng không nghĩ ra, lấy thiên tinh môn cái loại này nhất lưu thế lực như thế nào sẽ đề phòng đổi nhật thành này một khối thịt mỡ không ăn đâu. Chẳng lẽ bọn họ coi thường đổi nhật thành nơi này giấu giếm truyền thừa, lại hoặc là nói nơi này sớm đã bị thiên tinh môn hoặc là mặt khác nhất lưu thế lực không chế, sở dĩ lưu trữ trước kia diện mạo là bởi vì còn không có tìm được vị tiêu kiến tạo đổi nhật thành cường giả truyền thừa. Mặc kệ là cái gì, này đều không liên quan chuyện của nàng, nàng tới nơi này chỉ vì tìm người, không phải tìm truyền thừa. Lộ ngũ gia chỉ là đem người đưa tới đổi nhật thành cửa thành ngoại, sau đó liền rời đi, một câu cũng không nói nhiều. Người khác theo sau tiến vào đổi nhật thành, trước tìm một chỗ trụ lại cái khác tính toán chờ tất cả mọi người sau khi đi, một nhược hân liền đem ý cảnh người thả ra. từ lúc ý cảnh ra tới, diễm lệ hành liền đoán giận mấy ngày liền, đại tẩu, về sau có thể hay không không cần vì tỉnh một chút tiền trinh liền đem ta phóng tới ý cảnh à? Người này ý cảnh tuy rằng hảo, nhưng trung quỹ chỉ là cái hảo cảnh, loại địa phương này lấy tới gửi đồ vật còn hảo, nếu là trường kỳ ở tại bên trong, không thể nghi ngờ là ở lãng phí sinh mệnh. thử hỏi, ai nguyện ý sống ở hư hảo hảo cảnh bên trong? thật là đang ở phúc trung không biết phúc, trên đời bao nhiêu người tưởng ở ta cái này hảo cảnh đợi đều không được đâu. tùy tiện ngươi, ngươi về sau nếu là không nghĩ nốc tại ý cảnh, nếu là gặp được dựa theo đầu người thu phí dụng, cái tiêu phí dụng chính ngươi xuất tiền túi xuất tiền túi liền xuất tiền túi chút tiền ấy ta còn là có hắc hắc ngươi có bao nhiêu tiền ngươi muốn làm sao Diễm lệ hành che khẩn hầu bao nhưng không hy vọng chính mình biến thành hắn cái kia đại ca giống nhau không xu dính túi hắn có thể phi thường xác định đại ca trên người tiền nhất định toàn bộ đều bị đại tẩu cướp đoạt xong rồi không nghĩ làm gì chỉ là muốn biết ngươi có bao nhiêu tiền không nhiều lắm không nhiều lắm chỉ là đủ ta uống điểm tiểu rượu ăn chút tiểu thái mà thôi đại tẩu ngươi liền vung tha ta điểm này tiền đi nhìn ngươi nói ta là như vậy ai tiền người sao không phải mới là lạ trong lòng mọi người vẫn luôn đạo chẳng qua chưa nói ra tới Một nhược hơn làm sao không biết những người này tâm địa ra gan không theo chân bọn họ so đo, cũng không phủ nhận chính mình ái tiền, còn thực thẳng thắn thành khẩn mà nói ra, tiền chính là cái thứ tốt đâu. Không có tiền nói chúng ta hiện tại chỉ sợ còn vào không được nơi này. Cẩn thận lắm lại, ta thật sự thật sự giống như thật lâu thật lâu không có quá độ tiền của phi nghĩa. Ai? Lam Ân, người ý cảnh những cái đó vàng bạc châu đáo đều đã chất đầy mấy cái kho hàng, còn không cảm thấy đủ sao? Thôi thôi, tạm thời không nghĩ phát tài bất chính sự, ta tin tưởng ta về sau tài vận khẳng định sẽ thực hảo. Chúng ta tiên tiến thành, tìm một chỗ ở lại, sau đó lại hỏi thăm bảo quân vũ tin tức. Đích xác muốn trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Nếu gần, ngươi hôm nay đã mệt chết, mà khác sự liền giao cho bọn họ đi làm đi. Diễm Lịch hoành hoặc là không nói lời nào, vừa nói lời nói liền khẳng định là có quan hệ với Mục Nhược Hân nói, đối với như vậy sự, mọi người đã sớm đã xuất hiện phổ biến, thấy nhiều không trách, không có biện pháp, ai làm cho bọn họ cái này chủ tử ai thê như mạng đâu. Hôm nay thật là mệt mỏi, nếu là lại không nghỉ ngơi chỉ sợ đối bảo bảo không tốt. Mục Nhược Hân sờ sờ bình thẳng bụng, không biết nơi này còn có một cái tiểu sinh mệnh. Đi thôi. Đổi nhập thành bất đồng Hắc Thủy Thành, Hắc Thủy Thành không có khách điểm, mà nơi này khách điểm mãn đường cái đều là, hơn nữa đều đầy ngập khách như lưu, xinh ý hảo đến không lời gì để nói, khách điểm bên ngoài còn có mời chào khách nhân tiểu nhị, có vẫn là tiểu diễm không ai ở kêu. Khách, khách quan, là nghỉ chân vẫn là ở chỗ nha. Bộn tiệm có tốt nhất phía trên, mỹ vị rượu và thức ăn, bao quân vừa lòng. Một đường đi tới, nói như vậy nghe được rất nhiều, đại đồng tiểu dị. Diêm lịch hành chỉ nghĩ tìm cái an tĩnh một chút địa phương đặt chân, chính là đi xong một cái lại một cái đường cái, đều không có tìm được an tĩnh địa phương, tất cả đều là cái quọt nào. Đội Nhật Thành không lớn, người nhiều, cho nên nơi này có thể sử dụng địa phương tất cả đều bị dùng tới, liền cày ruộng đều thiếu đến đáng thương, tất cả đều là cao lớn kiến trúc, tràn đầy người, chỉ có kia mấy cái đại gia tộc địa bản coi như thanh tĩnh, chính là như vậy địa phương không phải người bình thường có thể đi, cho nên chỉ có thể ở náo sự bên trong đặt chân. Náo sự kỳ thật cũng có náo sự chỗ tốt, tin tức tới cũng nhanh, một khi đổi Nhật thành có cái gì gió thổi có lay, nơi này người sẽ lập tức biết. Trải qua một phen tìm kiếm, Diêm lịch hoành bởi vì đau lòng ái thề, Trung Bi vẫn là ở một gian khách điếm chủ hạng, này gian khách điếm cùng khác khách điếm không cũng có bao lớn khác nhau, người nhiều, hơn nữa cơ hồ đầy mặt khách, giữ lại phòng cũng không nhiều lắm, vừa vặn vừa vặn đủ bọn họ một người mở hướng gian mà cái này khách điểm còn có một cái khác đặc điểm, chính là mỗi ngày sẽ có một hồi văn ca diễn hot, công khách điểm khách nhân thưởng thức, mà này đó khiêu vũ ca hát nữ tử đều là từ vũ ca phòng mà đến, vũ ca phòng tuy rằng không tính là đổi nhật thành thế lực lớn, nhưng các nàng lại cùng mấy thế lực lớn có thiên ti vạn lũ quan hệ, chính là cái này quan hệ làm các nàng ở đổi nhật thành đứng vững trụ chân, ngày thường không có gì người dám động bọn họ. Bất quá muốn ở đổi nhật thành làm sảng làm bậy, kia cũng không phải là một việc dễ dàng, nếu ngươi làm, vậy cần thiết đến làm được thiên y y vô phùng, nếu không một khi bị trảo, đó chính là chết cũng không được sự tới đổi nhật thành người hơn phân nửa là vì chuyện thừa, cũng không tưởng chọc phiến thái, cho nên một khi có xung đột, đại gia hỏa đều sẽ cắt nhường một bước, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không, lúc này mới đã sớm đổi nhật thành thịnh thế một mặt. khách điểm vừa vặn là anh ca yến hot thời điểm, Diễm lịch hành vừa mới tốt hơn lâu liền nghe được phía dưới đàn hát sinh thành, còn nhìn đến các màu diễm lệ nữ tử ở trên đài khởi vũ, tức khắc hối hận lựa chọn cái này khách điểm. mắt khách điểm có lẽ cũng như vậy người nhiều, như vậy ở Mỹ, nhưng không thấy được sẽ có này đó vanh vanh đến đến. nếu hơn, chúng ta đổi cái khách điểm. vì cái gì muốn đổi? ta cảm thấy nơi này khá tốt, như vậy nhiều người tin tức khẳng định rất nhiều, chúng ta tới nơi này là tìm người, muốn dựa tin tức ở nơi này nhất thích hợp. Đến nỗi những cái đó bên ngoài nghe điên sao, chỉ cần ngươi không xem, các nàng tự nhiên liền ảnh hưởng không đến các ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chính mình tâm không đủ định, sợ hãi? Mục Nhược Hân giải thích xong còn trêu chọc một chút Diêm Lịch Hành, đã lâu không như vậy động hắn, cảm thấy thực hảo chơi. Người nam nhân này nàng là phi thường tín tưởng, liền bởi vì phi thường tín tưởng, cho nên nàng mới lựa chọn hắn, cùng với hắn một tiếng, cùng hắn cộng đồng tiến tới. Ngươi ở nói hiểu nói vượn cái gì? Chứ ngươi ở ngoài, lòng ta lại vụ những người khác, cái này ngươi chẳng lẽ còn không tin ta? Diêm Lịch Hành quỳ lên, sắc mặt đều thay đổi, nơi nào còn có tâm tư đi quản những cái đó bên ngoài nghe điên, liền sợ Mục Nhược Hân hiểu lầm hắn. Nghe nói nữ nhân mang thai lúc sau liền sẽ trở nên đa nghi, xem ra là cái dạng này. Nhìn ngươi gấp đến độ ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần đổi địa phương, liền ở nơi này đi. Ta hôm nay có điểm mệt, tưởng nghỉ nơi. Hắc Cương, tứ lại hộ pháp, các ngươi nếu là có rảnh liền khắp nơi hỏi thăm một chút bảo Côn Vũ tin tức, mau chóng tìm được hắn. đến nỗi nơi này anh ngay nhìn đến, các ngươi tốt nhất vẫn là không cần tiếp xúc, có độc, có độc. Diêm Lệ Hành cùng Hắc Cương chăn miệng một lời nói, có điểm khó hiểu. lúc này một cái yêu diễm nữ nhân từ trên lầu đi xuống, vừa vặn nghe được một nhược thân vừa rồi câu nói kia, mắt lạnh trong trọc. cô nương lời này nói được cũng thật đả thương người a. chúng ta nơi nào có độc? nhìn đến nữ nhân này, trừ bỏ Diêm Lệ Hành ở ngoài, những người khác ánh mắt đều sợ người, thưởng thức nàng khuynh quốc khuynh thành chi tư. Nữ nhân này thật sự hảo mỹ a, mỹ đến thật sự không thể lại mỹ. Liếc mắt một cái là có thể làm người mê tâm hồn, nhị mắt là có thể làm người mất hồn phách. Chương 423, mọi người hiểu được. Nữ nhân càng mỹ càng giống mang thứ hoa hồng, đẹp nhưng là sẽ đả thương người, sắp tự trên đầu một cây đao. Này đó thiện mà dễ hiện đạo lý ai đều hiểu, chính là một khi chân chính đứng ở sắc đẹp trước mặt, cái gì đạo lý đều trở nên không hiểu, chỉ xa vào ở sắc đẹp giữa. Nữ nhân này mỹ đến quả thực một cái tươi cười, một ánh mắt liền có thể làm người bị lạc chính mình, thần hồn điên đảo đi theo nàng chuyện. Nàng này tên là Ngọc Linh Lung, tuổi còn trẻ cũng đã thân cư Ca Vũ phòng phòng chủ, thủ hạ có hơn 1000 danh thiên tư quốc sắc giai lệ, phân bố ở đổi Nhật thành góc cạnh, đại khái các đại thế gia, tiểu đến phố phường tiểu điểm đều có Ca Vũ phòng người, dựa theo tư sắc, tài nghệ cấp bậc phân chia, có thể đi vào Ca Vũ phòng người tư sắc đều bất phàm, cho nên cấp bậc phân chia phần lớn là từ tài nghệ thượng phân cao hứng, tài nghệ giai giả có lớn hơn nữa cơ hội tiếp xúc đại nhân vật, đạt được. Đại đích lợi. Liên bởi vì Ca Vũ phòng người phân bố Nhật thành cạnh, cho nên các nàng tin tức là nhất Linh thông, Ca Vũ phòng từ khởi điểm lấy Ca Vũ mà sống, đến sau lại trở thành mua bán tin tức tổ chức, này từ căn bản thượng đã thay đổi bản chất, không hề là làm bề ngoài sinh ý ở đội nhật thành tha rằng đắc tội nào đó đại thế gia, cũng bạn không thể đắc tội ca vũ phỏng, nếu không ngươi ngày mai liền sẽ trở thành toàn bộ đội nhật thành đội giết đối tượng. Mục Nhược Hân vừa tới đến đội nhật thành, chỉ ở bên ngoài hỏi thăm một ít tiến vào đội nhật thành phương pháp cùng tin tức, căn bản không biết cái gì ca vũ phỏng, Từ mặt ngoài suy đoán các nàng thân phận chính là ca vũ cơ, hoặc là lại cao cấp một chút, sau lưng có một ít thế gia môn viện trong lưng, mà khác thật đúng là không đoán được. Liên tính đoán không được cũng không quan trọng, dù sao nàng cũng không tính toán treo chọc người nào, cho dù là ca vũ cơ nàng cũng sẽ bán các nàng một ít bán núi. Vị cô nương này hiểu lầm, ta cái gọi là có độc có khác sở chỉ, có khác sở chỉ sao? Nguyện nghe kỹ càng. Ngọc Linh Lung từ thang lầu thượng đi xuống tới, ở gần nhất một vị trí ưu nhã ngồi xuống, trên người nhàn nhạt tu hương giật tán mà ra, người chung quanh đều bị say mê trong đó, đã sớm bị vị này mỹ diễm bất phàm nữ tử cấp mê đến không biết đông nam tây bắc. Ngọc Linh Lung cũng rất kỳ quái, sở hữu nam nhân gặp được nàng đều thần hồn điên nào, liền tính định lực tái hảo nam nhân cũng đánh không lại nàng nhất tần nhất tiếu, ưu hương nhẹ tán, rất ít nhìn thấy không vì nàng sắc đẹp sở động nam nhân, không nghĩ tới hôm nay lập tức liền nhìn đến bảy cái, hơn nữa mỗi người tuấn bất phàm, như vậy nam nhân phóng nhãn thành, thật đúng là không mấy cái có thể so sánh. Càng là như vậy nam nhân, nàng Ngọc Linh Lung liền càng làm muốn khiêu chiến, đặc biệt là cái kia trên mặt có kỳ quái hoa văn, từ kia khí thế tới xem, nhiên là những người này đi đầu lao đại bắt giặc bắt vua trước, thu phục cái này, mà khác liền dễ dàng đến nhiều. cô nương có điều không biết, này những gia hỏa thiệp thế không thâm, lịch duyệt không nhiều lắm. ta cái này làm tỉ tỉ tự nhiên đến nhiều hơn quan tâm một chút. từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, này đó tiểu tử liền anh hùng còn không tính, muốn quá này mỹ nhân quan chính là một kiện việc khó, làm cho bọn họ minh bạch ninh đến một lòm người, đầu bạc không tương ly đạo lý càng làm muốn khó. cho nên ta muốn dẫn bọn hắn nhiều hơn rèn luyện, làm cho bọn họ biết như thế nào nhân gian chân tình. một nhược hân hư hư thật thật, phiêu phiêu mù mịt trả lời, âm thầm quan sát ngọc linh lùng, xem xét thực lực của nàng. nàng có thể khẳng định nữ nhân này biết võ công, lại còn có khương yếu, bất quá lại ở nàng dưới. Kỳ thật này cũng thực bình thường, nàng nguyên bản thực lực liền không yếu, ở thiên cảnh chi môn truyền thừa lục dập tiêu thiện niệm chí lực, chỉ sợ này huyền linh giới bên trong, không nhiều ít cái nữ nhân thực lực có thể thắng với nàng, bất quá tiền đề điều kiện là ở tương đối công bằng thời điểm, nếu là đối phương thiên quân văn mã, liền tính nàng lại lợi hại cũng đánh không lại. Tỷ tỷ nếu là mang đệ đệ ra tới rèn luyện, kia tự nhiên chính là làm cho bọn họ nhiều hơn tiếp xúc người cùng sự, như vậy đặt tới rèn luyện hiệu quả, nếu là vẫn luôn ở tỷ tỷ cánh chim hạ chôn tránh, này rèn luyện có gì ý nghĩa. Cô nương nói được cũng có đạo lý, như vậy xin hỏi cô nương, này mỹ nhân quan nên như thế nào rèn luyện mới có thể quá quan đâu? Nếu là mỹ nhân quan, kia đương nhiên là muốn từ mỹ nhân nơi đó mới có thể được đến quá quan biện pháp. Nga, phải không? Con thỉnh cô nương chỉ giáo một vài, lại hoặc là lấy ra thực địa diễn tập, làm tiểu muội ta mở rộng tầm mắt. Vai vị hẳn là hôm nay vừa mới đến đổi nhật thành đi, không bằng chúng ta tới đánh cuộc một hồi, tốt không? Ngọc Linh Lung lại đứng lên, đứng dậy khi kia cổ u hương chi khí hơi nồng nhiệt, giờ này khắc này đã phiêu mãn toàn bộ khách điếm, nơi nơi đều là làm người lâng lăng hư khí, mà trên đài ca cơ đã đình chỉ tấu nhạc vũ động, lặng lặng lóc, không ai ra tiếng, xem náo nhiệt. Khách điếm mặt khách khách nhân trừ bỏ thưởng thức Ngọc Linh Lung thiên hương quốc sắc ở ngoài, cũng đang xem náo nhiệt, ngày quá đến quá chán, gì có điểm trò hay tới xem. Đánh cuộc, đánh cuộc gì? Một nhược buồn không nghĩ gây chuyện thị phi, nhưng nàng nhìn ra được tới Ngọc Linh Lung không nghĩ một sự nhịn chính sự lành, một hai phải đem sự tình làm đại. Làm đại liền làm đại, chẳng lẽ nàng còn sợ một cái ca vũ cơ không thành? trong não nàng, nàng khiến cho ali cùng hỏa phượng một phen lửa đem đổi nhật thành sở hữu ca vũ phòng đều cấp tiêu. người bên kia có bảy vị anh tuấn bất phàm nam tử, chúng ta liền đánh cuộc bọn họ bảy cái. đánh cuộc bọn họ bảy cái, như thế nào đánh cuộc? ta bên này phái ra bảy cái nữ tử, bảy cục bốn thắng, nếu là người bên kia có bốn nam tử thần phục với ta phái ra nữ tử thủ hạ, như vậy liền tính ta thắng. hảo a, nếu là đánh cuộc, không có tiền đặt cược sao được? không biết vị cô nương này lấy gì làm tiền đặt cược? mục nhược hân đang hỏi ngọc linh lung thời điểm đã ở cân nhắc chính mình nên lấy cái gì tới làm tiền đặt cược. nếu lâu như vậy không có phát tài bất chính, lần này liền đại phát nhất bút. Nếu là ta thua, chư vị ở đổi Nhật thành y ăn ngủ nghỉ toàn bao ở ta trên người, ta còn có thể miễn phí cho ngươi cung cấp 20 cái tin tức. Nay tiên đặt cực lực không lớn, nếu không chúng ta một buổi một, đánh cuộc hoàng kim, như thế nào? Cũng đúng, không biết ngươi muốn đánh cuộc nghĩ nhiều. Mục nhược hân luôn năm cái đầu ngón tay cấp ngọc linh lung xem, làm nàng đoán. Ngọc linh lung xem một cái liền nói ra một số tự, 500 lượng hoàng kim. Nay con số tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng cũng không ít, đại khái có thể mời một cái trung cấp y giả sư. Mục nhược hân lắc đầu, phủ định ngọc linh lung cái này con số. Phủ định, ngọc linh lung lại lại đoán, 5000 lượng hoàng kim. 5 vạn lượng hoàng kim. 5 ngàn lượng hoàng kim, 5 vạn lệnh lệnh hoàng kim tất cả đều bị phủ định, một nhược hân không hề đánh đố, nói thẳng ra tới, năm ngàn vạn 2 hoàng kim, một bồi một, nếu ta thắng, ngươi liền phải cho ta năm ngàn vạn 2 hoàng kim, năm ngàn vạn 2 hoàng kim, cái này con số quá mức khổng lồ, lại đến toàn trường tiếc sợ. tuy nói huyền linh giới không quá coi trọng vàng, tự nhận là thanh cao, không vui thế tục hơi tiền làm bạn, cần phải bọn họ lấy ra năm ngàn vạn 2 hoàng kim, kia cũng không phải là một việc dễ dàng, thậm chí cả đời đều làm không được, đừng nói vạn 2 hoàng kim, chính là vạn lượng cũng khó lấy đến ra tới. Ngọc Linh Lung vừa mới bắt đầu chỉ là tưởng chơi đùa chơi đùa một bước thần, còn có chính là khiến cho kia bảy cái tuấn nam chú ý, cho nên mới tìm việc muốn khai đánh cuộc, ai sẽ nghĩ đến đối phương thế nhưng đem tiền đặt cược làm đến như vậy lại, cái này làm cho nàng gối lên lưng còn khó leo xuống. 5.000 vạn 2 hoàng kim a, liền tính đem nàng sở hữu ca vũ phòng đều cấp bán cũng không cái này số. Sớm biết như thế, nàng liền không khai cái gì đánh cuộc, treo chọc vài câu là được. Một nhược hân thấy Ngọc Linh Lung thật lâu không đáp phục, lấy phép khích tướng tới nàng, cô nương, có phải hay không không dám đánh cuộc? Nếu không dám đánh cuộc nói ngươi nói một tiếng, miễn cho lãng phí chúng ta thời gian. Ai nói bổn cô nương không dám? Muốn đánh cuộc đương nhiên có thể, nhưng ta phải xác định ngươi có hay không 5.000 vạn hoàng kim. Nếu không có, một khi ta thắng, ngươi lấy cái gì cho ta? Cô nãi nãi ta nếu nói được xuất khẩu, tự nhiên lấy đến ra tới. Đồng dạng, ta cũng hỏi một câu, nếu ta thắng, ngươi có thể hay không lấy ra 5000 vạn 2 hoàng kim tới cấp ta? Ta cũng muốn xác định ngươi có như vậy tiền đặt cược mới được. Đừng nói cái gì ngân phiếu, ta muốn tận mắt nhìn thấy đến vàng tươi vàng. Ngươi, như thế nào, làm không được sao? thử vậy ngươi lại làm được đến sao? 5000 vạn 2 hoàng kim, kết quả thực chính là một tòa kim sơn, nàng nhất thời nửa khắc là lộng không ra, nhưng nàng cũng không tin đối phương có thể làm cho ra tới. Nhìn bọn họ mấy cái, trên người liền cái tay nải đều không có, cho dù có ngân phiếu, ở đổi Nhật thành cũng đổi không đến 5000 vạn hai hoàng kim. Ngọc Linh Lung tâm sinh một kế, nguyên bản là thảo luận đánh cuộc, diễn biến thành thảo luận tiền đặc cược, hai bên cất cầm một từ, cất có cất lý, không phân cao thấp, nhưng tổng thể tới nói là một nhược hơn ở thượng phong, vô luận là lời nói, khí phách, can đảm đều hơi so Ngọc Linh Lung nhiều thắng. Trải qua một phen kịch liệt tranh luận, cuối cùng quyết định ngày mai buổi trưa bắt đầu, nhưng tiền đề là hai bên đều cần thiết lấy ra 5.000 vạn hai hoàng kim mới có thể bắt đầu, lấy không ra một phương liền tính là thua. Vốn là một hồi mỹ nam mỹ nữ tỷ thí, lại biến thành tại phú tỷ thí, ai lấy đến ra vàng ai chính là người thắng. Ngọc Linh Lung cũng không biết chính mình lúc ấy là chuyện như thế nào, vừa mới bắt đầu thời điểm rõ ràng thực lý trí, âm thầm quyết định muốn vô thanh vô tức đem cái này đánh cuộc thu hồi tới, không mạo như vậy hiểm, chính là sau lại lại không biết như thế nào, chán nóng lên, thế nhưng mơ màng hồ đồ đáp ứng rồi sụt dưới, trở về lúc sau cẩn thận gấp lại, thế mới biết nguyên nhân ở địa phương nào. Hôm nay nàng cùng một được hân tranh luận thời điểm, từng bước một rơi vào nàng văn tự bấy dập bên trong, đối phương khi thì dùng phép khí tướng, khi thì dùng dụ dỗ pháp, còn có kia tất thắng tự tin, làm nàng cảm thấy thực khó chịu, nàng không tin chính mình sẽ thua, cho nên cứ như vậy mơ hồ ứng đánh cuộc đồng ý cái này đánh cuộc, nay liền ý nghĩa ngày mai nàng cần thiết lấy ra 5000 vạn 2 hoàng kim, một khi lấy không ra nàng liền thua, hơn nữa liền tính lấy đến ra cũng chưa chắc có thể thắng. Kia bảy cái nam tử thoạt nhìn đều không đơn giản, ý chí lực kiên định, chỉ sợ sẽ không dễ dàng chịu sắc đẹp sở mê, nếu là nàng thua, này 5000 vạn 2 hoàng kim liền bay đến người khác trong túi, nàng thít đau a. Xuân Khi, Hạ Lệnh, Thu Thủy, Đông Tuyết, các ngươi lập tức đến lộ ra, Thạch Gia, Mặc Gia, Miêu Gia, liên hệ các đại gia chủ, thốn bọn họ mượn vàng, vô luận như thế nào cũng muốn đem kia 5000 vạn 2 hoàng kim chủ ra tới. Đúng vậy, Ca Vũ phòng căn bản lấy không ra như vậy nhiều tiền tới, hiện tại duy nhất biện pháp chính là tìm đổi nhận thành đại thế gia vay tiền. Ngọc Thiên Tinh biết được đánh cuộc một chuyện, lập tức tới tìm Ngọc Linh Lung, hỏi cái minh mạch, tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ đáp ứng như vậy đánh cuộc đâu? Năm ngàn vạn hai hoàng kim, chúng ta một cái nho nhỏ ca vũ phòng, đi nơi nào lộng như vậy nhiều hoàng kim? Đội Nhật Thành không giống bên ngoài, không thể cho nên đi vào, các đại tiền trang vàng vốn dĩ liền hữu hạn, ngắn hạn trong vòng căn bản là lấy không ra nhiều như vậy. Năm ngàn vạn hai hoàng kim, chỉ có đem tứ đại thế gia vàng toàn bộ hợp ở bên nhau mới có thể có cái này số lượng, ngươi này không phải làm ca vũ phòng hướng hố lượng nhảy sao? Hơn nữa ta hôm nay đi hỏi thăm một chút, những người đó là hôm nay mới đến đến đội Nhật Thành, cùng ngươi không có gì xung đột, ngươi vì cái gì muốn đi chọc chuyện này đâu? Tuy rằng chúng ta ca vũ phòng ở đổi nhật thành địa vị không thấp, nhưng cũng không phải là có thể đối kháng bất luận kẻ nào cùng được. Tỷ tỷ, được rồi, chuyện này ta chỉ có đúng mực. Ta là ca vũ phòng phòng chủ, ta nói như thế nào làm liền như thế nào làm, không tới phiên ngươi tới quảng. Ngươi nếu là thật vì ca vũ phòng suy nghĩ, vậy nghĩ cách chủ vàng. Bất quá lấy ngươi loại này tư sắc, đừng nói là vay tiền, không đem người dọa chạy liền không tội. Tỷ tỷ ngọc tiên tinh lại tức lại bực, nhưng cũng không có tự ti, biết nhiều lời vô ích, đành phải giận dỗi rời đi. Ngọc linh lung đi để ý ngọc tình, lúc này chính bắt hết nghị cách hoàng kim, quyết định không tiếp đại giới cũng muốn chủ đến 5000 vạn hai hoàng kim. Này một đánh cuộc không chỉ có liên quan đến nàng mặt mũi, còn liên quan đến ca vũ phòng sinh tử tổn vong, nàng liều mạng. Một nhược hân cùng Ngọc Linh lung một phen đấu khẩu lúc sau, trở lại phòng liền lập tức bắt đầu kiểm kê hoàng kim, điểm ra vạn 5.000.2 hoàng kim, bãi đầy toàn bộ nhà ở, trong lòng nghĩ ngày mai sẽ nhiều đến nơi này gấp đôi hoàng kim, trong lòng liền vui tươi hấn hở. Nàng đối diêm lệ hành, diêm lệ hành, hắc hưng cùng tứ đại hộ pháp mấy người này định lực là phi thường có tin tưởng, muốn dùng kẻ hèn sắc đẹp liền đưa bọn họ nằm mơ. Đội Nhật Thành tuy rằng giống như thần thoại tồn tại, nhưng quá mức phong bế, khuyết thiếu đối ngoại giao lưu, tin tức không thông, có thể nói là chuồn chân bó gối phát triển, liên tính ngày thường có rất nhiều người ngoài tới, cũng không nhiều lắm hiệu quả, bởi vì những người này phần lớn đều thực bình phàm, mang không tới bên ngoài quan trọng phát triển. Loại địa phương này chỉ thích hợp mất ngoại đảo nguyên sinh hoạt, không thích hợp chiến đấu. Nếu Hân, nên nghỉ ngơi. Diêm Lịch hoành ở một bên nhìn một lượt Hân, ở nàng điểm kê vàng 15 phút lúc sau liền mệnh lệnh nàng nghỉ ngơi. Lấy hắn đối nàng hiểu biết, nếu là không có một cái mệnh lệnh, nàng có thể số vàng tới hướng đông. Hảo hảo hảo, ta biết rồi. A ngày mai chúng ta liền có thể nhiều kiếm 5000 vạn hai hoàng kim lạc. Ha <cười> ha. Phía trước ta còn nghĩ nên thế nào quá độ tiền của phi như đâu không nghĩ tới bầu trời nhanh như vậy liền rớt xuống bánh có nhân cho ta. Ta vốn gì cũng không nghĩ trò này đó thị phi, nhưng hôm nay cái tiêu Tiêu Ngọc Linh lùng nữ nhân thật sự thực thiếu đánh, không coi ai ra gì còn chưa tính, cư nhiên còn tổn hại người, ghê tởm hơn sự nàng cũng dám đánh ngươi chủ ý, hư <cười> hư, ta sẽ làm nàng biết đánh ta nam nhân chủ ý kết cục là cái gì. Ngươi lại biết nàng ở đánh ta chủ ý. Hắn lại làm sao không biết, chỉ là không nghĩ dứt lời. Nữ nhân trực giác, nàng hôm nay cùng ta tranh luận thời điểm liền cho ngươi vứt 86 thứ mỹ nhãn, nhìn ngươi tháng 8 năm năm thứ, đối với ngươi cởi thứ, đổ câu dẫn ngươi thứ, nàng cho rằng ta không biết sao? Hừ. <cười> lịch hành kinh ngạc mà nhìn một đứa hơn, vui vẻ lại vô ngữ này đó số lần nàng là như thế nào tính ra tới, chẳng lẽ là dùng nữ nhân trực giác tới tính sao? Nữ nhân trực giác thật đáng sợ, nếu nàng dám đánh ta trưởng phu chủ ý, ta đây khiến cho nàng biết đánh cái này chủ ý đại giới có bao nhiêu đại. Mặt khác sự ta còn có thể nhịn một chút, duy độc chuyện này không thể nhẫn. Hào hảo, ngươi đừng nóng giận, tiểu tâm động thái khí, mặc cho nàng như thế nào thiên tư quốc sắc, trong lòng ta sớm đã có tư ứng, tất nhiên sẽ không vì nàng sợ hoặc, ngươi cần gì phải như thế sinh khí? Ai nói ta ở sinh khí? Ta ở tính cái nàng, nhìn xem như thế nào đem nàng làm cho táng ra bại sản. Vậy ngươi tính kế xong rồi sao? Tính kế xong rồi tinh xong rồi liền nghỉ ngơi, mặt khác sự giao cho ta đi làm, vô luận như thế nào, ta ngày mai nhất định làm ngươi tháng đến năm ngàn vẫn đây mới là ta hảo a hay sao? mệt mỏi quá, ta muốn đi nghỉ ngơi. một nhược hân bình tĩnh trở lại lúc sau, đông nhiên cảm thấy mệt mỏi quá, tẩy giây ngủ, một nằm xuống liền tiến vào mộng đẹp. diêm lịch hành ở bên cạnh ngồi nàng một hồi, xác định nàng ngủ lúc sau mới rời đi, trước khi rời đi mới phòng chung quanh thiết hạ kết giới, không cho bất luận cái gì người ngoài tới gần, sau đó đi tìm những người khác. diêm lệ hành, hắc cùng tứ đại hộ pháp đã ở trong phòng tập thể chờ, thấy diêm lịch hành tới liền đứng lên cung không đợi bọn họ hành lễ, diêm lịch hành đã phất tay ngăn cản, không cần đa lễ, tính ra chúng ta đều là nhà mình huynh đệ, về sau đều không cần hành cái gì lễ nói nói các ngươi trong khoảng thời gian này tới nay thu hoạch nghiêm khắc thực hiện, ngươi nói trước, lớn nhất thu hoạch không gì hơn ở cảm tình ngựa, thật sự không thể là chán nó lên, chỉ bằng một chút hư vô mở mịt cảm giác liền nhận định đối phương, nếu không bị thương sâu nhất chính là chính ngươi. bất quá con hảo, ta đã từ cái này vũng bùn đi ra, tương lai ta nhất định sẽ gặp được càng tốt nữ nhân, càng mỹ tình yêu. ngươi có thể có như vậy hiểu được tốt nhất. haưng, nói nói ngươi, trong khoảng thời gian này đi theo chủ thượng cùng phu nhân ở bên ngoài rèn luyện, lòng ta tổng cảm thấy trống trơn, mỗi ngày ban đêm ngủ hạ liền sẽ nhớ tới một người, mà người kia tuổi hồ đã ly ta đi xa. ta hiện tại làm không được giống nghiêm khắc thực hiện như vậy tiêu sái, nhưng ta đã làm tốt tay chuẩn bị. Nếu nàng thật sự có người yêu khác, ta sẽ thành toàn nàng, làm nàng đi tìm thuộc về chính mình hạnh phúc. Kỳ thật phu nhân nói được rất nhiều, mọi việc tùy duyên có thể, nếu có duyên sẽ tự ở bên nhau, nếu vô duyên cưỡng cầu không được, cho nên tùy duyên đi. Ân, Phong, ngươi nói. Chủ thượng, thuộc hạ lần này rèn luyện lớn nhất hiểu được chính là muốn biến cường, phải có cũng đủ cường, chỉ có biến cường mới có thể làm chính mình muốn làm sự, mới có thể ở khốn cảnh chung có thể sinh tồn đi xuống. Trước mắt tới nói, bọn thuộc hạ thực lực đều quá yếu, rất nhiều lần đều đến dựa chủ thượng cùng phu nhân ra tay tương trợ mới có thể hóa hiểm bị gì. Không sai, thực lực rất quan trọng. Hỏa, ngươi nói một chút. Chủ thượng, thuộc hạ hiểu được cùng Phong giống nhau, thực lực rất quan trọng. Lôi hộ pháp cùng điện hộ pháp gật gật đầu, xem ra hiểu được cùng phong hộ pháp cùng hỏa hộ pháp giống nhau. Ở nhân giới thời điểm bọn họ cảm thấy chính mình đủ cường, có thể độc bộ thiên hạng, nhưng tới rồi huyền linh giới bọn họ mới biết được chính mình có bao nhiêu nhược, mấy cái kim tộc tiểu bối là có thể đưa bọn họ đánh cái chết khiếp, kia còn như thế nào hỗn. Bọn họ hiện tại bức thiết yêu cầu chính là thực lực, muốn biến cường. Diêm Lịch Hành gật gật đầu, đều tán đồng này đó cách nói, còn đưa ra chính mình mặt khác hiểu được. Thực lực cố nhiên quan trọng, thế lực cũng không thể khinh thường. Huyền linh giới cường giả tuy rằng nhiều, nhưng nếu là một cường giả nói, bọn họ không có khả năng có tung hoành huyền linh giới năng lực, này liền yêu cầu một cổ thế lực, chỉ có thế lực đủ đại tài năng ở huyền linh giới đứng vững trụ chân. Ma Thành thế lực quá yếu, liền chúng ta vài người, một khi Thiên Tinh Môn đột kích, bọn họ cường giả đem ta cùng nếu hơn mấy khốn, vậy các ngươi liền rất khó ứng phó rồi. Bất quá tổ kiến thế lực cũng không phải một chuyện tốt, đến thận trọng từng bước, tỉ mỉ kế hoạch, còn phải đề phòng khắp nơi thế lực căn Như vậy sống được rất mệt, ta không nghĩ muốn như vậy sinh hoạt, muốn ở Nguyên Linh giới dừng chân, trừ phi ngươi vô dục vô cầu, ẩn cư với sĩ, nếu không ngươi liền không khả năng sống được nhẹ nhàng. Tiểu dễ ngũ thải thần thạch đã mọi người đều biết, liền tính chúng ta ẩn sĩ cũng chưa chắc có thể đứng ngoài cuộc. Tổng hội có người tìm tới, muốn bảo toàn mọi người, nhất định phải phải có cường đại thế lực làm thuẫn. Nếu ngũ thải thần thạch rơi vào Thiên Tinh Môn trong tay, nói vậy liền không nhiều người dám đi tranh đoạt đi không chỉ là ngũ thải thần hạch, ta phỏng chừng chúng ta về sau sẽ được đến càng nhiều thiên linh địa bảo, sẽ đưa tới càng nhiều người chú mục. đến lúc đó phiền vãi sẽ không ngừng. một khi khiến cho huyền linh giới nhất lưu thế lực chú ý, chúng ta liền có điểm phiền vãi. trên thực tế chúng ta đã khiến cho nhất lưu thế lực chú ý. đại ca, ngươi cụ thể muốn nói cái gì? vô luận chủ thượng làm gì quyết định, chúng ta đều thể sống chết tương tùy. hảo, ta muốn phát triển thuộc về chính mình thế lực, ma thành thế lực. Là ma thành có thể trở thành cùng thiên tinh môn tương để bình luận thế lực. nếu đã vô pháp an tinh tồn tại, vậy cao điệu tồn tại, dùng một loại khác phương pháp bảo hộ ta phải bảo vệ người. các ngươi minh bạch sao? minh bạch. bất quá này thế lực không phải người nào đều sẽ muốn, ta sẽ trải qua chọn lửa kỹ càng. Muốn trở thành hắn ma thành người, tiến hắn ma vương giới chướng, kia cũng không phải là một việc đơn giản. Bất quá nếu trở thành người của hắn, hắn sẽ thiệt tình tương đái. Từ giờ trở đi, hắn muốn thay đổi dị vãng ý tưởng, phát triển thế lực, trở thành huyền linh giới cường giả, thậm chí là thống nhất huyền linh giới. Chương 424, ý nghĩa danh giới thành. Mục Nhược Hân cùng Ngọc Linh Lung đánh đố nháy mắt truyền khắp toàn bộ đổi Nhật Thành, nghĩ không ra danh đều khó, này còn đưa tới một bên khác đánh cuộc. Hiện tại đổi Nhật Thành, lớn lớn bé bé sòng bạc đều khai một cái tương tự đánh cuộc, đánh cuộc một Nhược Hân cùng Ngọc Linh Lung ai thua ai thắng, bồi suất so một Nhược Hân đưa ra một bồi một muốn cao, là một bồi 6. ngay cả tứ đại thế gia người cũng khai đánh cuộc, đồng dạng là một bồi 6 lấy lộ ra, mặc ra, miêu ra, thạch ra vì trung tâm, bốn ra hợp lực bắt đầu, toàn áp ngọc linh lung thắng. tứ đại thế gia sở dĩ toàn áp ngọc linh lung thắng chính là bởi vì bọn họ đã toàn bộ đồng ý vay tiền cấp ngọc linh lung. 5.000 vạn 2 hoàng kim ở tứ đại thế gia hợp lực hạ hoàn toàn có thể lấy đến, đến ra, trận này đánh cuộc có thể nói là thắng dễ dàng. nếu thắng dễ dàng, bọn họ vì sao không mượn này nhiều thắng điểm tiền? đội nhật thành người đều biết tứ đại thế gia thực lực, cho dù là ngoại lai người cũng minh bạch thế cục, cho nên đều đi theo tứ đại thế gia áp ngọc linh lung thắng. có tứ đại thế gia chống lưng, ngọc linh lung tưởng không thắng đều khó. Một nhược hân ngủ nửa ngày, tỉnh lại thời điểm đã tiếp cận hoàng hôn, màn đêm sắp buông xuống, nhưng đổi nhật thành lại vẫn như cũ náo nhiệt phi phẳng, thậm chí so ban ngày còn muốn xuất sắc, quả thực chính là chân chính, coi yên vui, nơi nơi tràn ngập sung sướng tiếng cười. Có tứ đại thế gia quản chế, hơn nữa hồn đoạn lâm đáng sợ, cho dù là thị huyết người giang hồ đi vào cái này địa phương cũng cần thiết an phận thủ thường, nếu không cũng đừng tưởng lại rời đi, liền tính đánh không lại ngươi cũng có thể đem người về chết bất quá này chỉ là mặt ngoài hư tượng, giai đoạn trước tứ đại thế gia có lẽ còn có thể làm nơi này người thủ hộ, lo liệu công đạo chính nghĩa chính là dân già, hậu đại con cháu tại đây loại ưu việt hoàn cảnh trung dần dần phát sinh sâu mỏi, tới rồi hiện tại mỗi một cái thế gia đều có một ít bất chính chi phong, chỉ là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. từ xưa đến nay, thỉnh cử tất suy, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý, cho dù tổ tiên chính là một thế hệ thánh nhân, cũng vô pháp bảo đảm đời sau con cháu có thể vẫn luôn truyền thừa hán thánh minh, đặc biệt là những cái đó không có bất luận cái gì áp lực đại gia tộc, càng vì dễ dàng đi hướng suy vong. đối với này đó tứ đại thế gia, một nhược hơn là một chút hứng thú cũng không có, nếu không phải ngọc linh lung đánh diêm lịch hành chú ý, nàng cũng sẽ không theo nữ nhân này thiên thượng. Bất quá nếu khiên thượng, vậy toàn lực ứng phó, trước kiếm một bút tiền của phi nghĩa lại nói, oa, không thể tưởng được một cái nho nhỏ đổi nhập thành thế, nhưng so nam diệu quốc đô thành còn muốn phù đinh, hơn nữa chỉ an còn như vậy hảo, nơi này quản lý giả nhất định là cái ưu tú nhân tài. Một dược nhân đối loại này thái bình tĩnh thế cực kỳ thích, đi ở trên đường cái nhìn người đến người đi, còn có lang lâm trước mắt thứ phẩm, nếu là có náo nhiệt xem liền đấu. Diễm Lịch hành đối này, đó tắc không có bất luận cái gì cảm giác, nghe xong mục dược nhân khen sau so khinh thường cười, này cũng không phải quản lý giả công lực, mà là Thạch Lâm Vy hiếm lực. Nếu là không có cái kia xưng là hồn bạn Lâm Thạch Lâm, cái này địa phương chỉ sợ so Hắc thủy thành còn muốn loạn. A, không thể nào tin tưởng qua không bao lâu ngươi là có thể nhìn đến đổi nhận thành mặt khác một mặt, đổi nhận thành mặt khác một mặt liền ở một nhược hơn cân nhắc thời điểm, phía trước không xa truyền đến hung ác tiếng gầm gừ, đem lộ trung gian đám người toàn bộ đổi tới hai tắc, nếu là ai động tắc trưởng, tắc sẽ gặp roi già chi đau. tránh ra tránh ra, lại không cho xem có các ngươi dễ chịu. Lan, phía trước, đỉnh đầu hoa lệ đại tám người đại triệu, đang ở không trầm không đội đi tới, cổ triệu rất lớn, cơ hồ đem một toàn bộ phố độ rộng chiếm hơn phân nửa, dư lại hơn một nửa còn lại là tùy tùng thành cầu, không có dư thừa địa phương để lại cho người thường, cho nên cần thiết đem những người đó đổi tới bên cạnh. Bên trong tiệu bay màu đỏ nhẹ màn, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong ngồi một vị giai nhân, uy phong thổi bay nhẹ màn, thôi có thể thấy được trong đó đẹp đẽ quý giá, vô lễ đế hoàng. Rốt cuộc là cái dạng gì người có thể có được như vậy tư thế? Bên trong tiệu người chỉ là lẳng lặng mà ngồi, hoàn toàn mặc kệ bên ngoài thủ hạ như thế nào xua đuổi dân chúng, càng không để bụng ai bị đánh, ai bị đạp, môi đỏ lược hiện cười khẽ, mặt mày trung lộ ra coi khinh, đối những cái đó con kiến bình phẳng người không thèm quan tâm. Phía trước có bốn nam tử ăn mặc tương đồng võ giả y trang, cầm trong tay roi da, xua đuổi bọn chúng, chạy trốn vãn liền sẽ bị bọn họ chịu roi. Bất quá đổi Nhật thành phần lớn người đều có điểm công phu đấy, liền tính là tầm thường nhân thân tay cũng coi như là nhanh nhẹn, muốn không chịu chút nào thương tổn nhẹ tránh là một việc đơn giản, nhưng cũng có ngoại lệ, đặc biệt là những cái đó mang theo hải tử phụ nhân, lão nhân, thương tàn nhân sĩ, loại người này Ai Joy đã có thể nhiều. Một vị phụ nhân hải tử đang ở khóc náo, phụ nhân mạnh mẽ đem hải tử kéo đến bên cạnh, nhưng hải tử không tu theo, trớ thoát lúc sau lại chạy đến lộ trung gian đi, vừa vặn trang thượng kia bốn nam tử chung một cái, ngã trên mặt đất. Nam tử giận dữ, Huy Joy hướng hải tử trên người đánh, tiểu tử thúi, chán sống có phải hay không? Kư nhân dám đâm ta, Lan Nam tử một chân đem hải tử đá phi, hải tử mẫu thân lập tức tiếp được, gắt gao ôm, không dám cổ họng một tiếng, chỉ có thể đau ở trong lòng. Thấy như vậy một màn, mục nhược thân tức giận đến nổi trận lôi đình, nhị không được muốn ra tay giáo huấn những cái đó đáng giận người, nhưng diêm lịch hành không cho, giữ chặt nàng, đừng xúc động. ở không biết rõ ràng đối phương ra sao địa vị khi, chớ có lỗ mãng. Chính là ngươi không thấy được bọn họ thực quá mức sao? Một cái tiểu hải tử đều có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay, như thế người không xứng hưởng thụ thiên địa giao cho sinh mệnh tài nguyên. Đây là một cái cá lớn nuốt cá bé địa phương, chỉ cần ngươi đủ cường, ngươi chính là thiên địa, chớ nên cường suất đầu, chưa biết rõ ràng đối phương lai lịch. Thử. Một nhược nhân thực khó chịu, nhưng vẫn là nhịn xuống này cổ lửa giận, không có hành động theo cảm tình, tức giận bất bình hỏi một bên người, xin hỏi người kia là ai a? Tư thế như thế to lớn. Cô nương là hôm nay vừa đến đổi nhật thành đi, khó trách không biết thạch gia thiên kim đại tiểu thư thạch gia tư. Thạch đại tiểu thư chính là khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân, càng khó đến là nàng vừa sinh ra liền có chứa một loại đặc biệt năng lực, có thể làm chết héo hoa cỏ cây cối xuống lại, còn có thể thôi phát cỏ cây sinh trưởng, càng có trị liệu bách bệnh y y thuật, nhân sương nàng vì y y tiên. Hơn nữa thạch gia tư thiên phú cực cao, rất nhiều đồ vật vừa học liền biết, là đổi nhập thành trẻ tuổi trung xuất sắc nhân tài chi nhất. Thạch Gia nguyên bản là đội Nhật Thành tứ đại thế gia thực lực yếu nhất một cái, bởi vì Thạch Gia Tư mới dần dần biến cường, hiện giờ đã trở thành có thể cùng lộ ra cùng ngồi cùng ăn đại thế gia. Tuy rằng Thạch Gia không có làm lộ dẫn năng lực, nhưng lại có một cái y thuật thật tốt Thạch Gia Tư. Thạch Gia Tư y thuật có thể nói là đội Nhật Thành tốt nhất, bất quá có thể mời đặng nàng ra tay chuẩn trị người ít đòi không có mấy. Ngay cả mấy đại thế gia muốn thỉnh nàng đến khám bệnh tại nhà cũng muốn trả giá rất lớn đại giới. Tại đây loại trí cao vô thượng địa vị cùng minh quan dưới, Thạch Gia Tư khí thế đương nhiên càng ngày càng cao, ngay cả một ít trưởng bối cũng không dám đắc tội nàng. Có thể làm chết héo hoa cỏ cây cối sống lại, thôi phát cỏ cây sinh trưởng. Hư mục nhược hân lạnh lùng cười, tay phải ngón giữa âm thầm phát ra một chút lực quang, dùng một loại mắt thường vô pháp phát hiện phương thức đánh hướng Thạch giai Tư. Nàng đảo muốn nhìn là nàng cái này Vạn Mục Chi Linh lợi hại vẫn là cái này Thạch giai Tư lợi hại. Trừ bỏ diêm lịch hành ở ngoài, không ai biết mục nhược hân âm thầm đối Thạch giai Tư độc thủ. Bất quá hiện trường cũng có không ít cường giả, thực lực của bọn họ không thể coi thường. Những người này ở mục nhược hân ra tay thời điểm cảm giác được một ít không thích hợp manh mối, chính là lại không biết không đúng manh mối ở nơi nào, cho nên đành phải bảo trì chờ mạc. Bọn họ vừa mới rõ ràng cảm giác được có thanh thuần một hệ chi lực ở dao động, chẳng lẽ là hảo ra sao? Không chỉ có là này, đó cường giả cảm giác được không thích hợp, ngồi ở bên trong tiểu thạch giai tư cũng cảm thấy không đúng, vốn dĩ hảo hảo, đột nhiên trong nháy mắt toàn thân linh lực như là bị phong bế giống nhau, vô pháp sử dụng. Đây là có chuyện gì? Thạch giai tư không tin, đem linh lực ngưng tụ ở trên ngón tay, căn cứ ý niệm thúc dục, muốn làm chung quanh mọc ra hoa cỏ, chính là cũng không có hoa cỏ mọc ra tới, ngay cả một cây mầm cũng không có. Năng linh lực đi nơi nào? Đình tiểu. Thạch giai tư trong lòng hoảng hốt, lớn tiếng kêu ra. Mệnh lệnh một chút, bên ngoài tám tiểu phu liền nghe xong số dưới, vội vàng đứng. Tỳ nữ tiến lên lưng, cung kính hỏi, đại tiểu thư, đi trước không xa liền đến lộ ra, không biết đại tiểu thư có gì phân phó. Ta Thạch Giai Tư tưởng nói chính mình linh lực tất cả đều đã không có, chính là lời nói đến bên miệng lại tạm trở về, không dám xuất khẩu. Nếu là làm người biết nàng linh lực toàn vô, kia chẳng phải là thực mất mặt. vô luận như thế nào cũng không thể làm người biết chuyện này, hoặc là chỉ là tạm thời, chờ thêm mấy ngày liền hảo. Thạch Giai Tư ôm như vậy bảo tưởng, nỗ lực làm chính mình bảo trì chân tĩnh, khôi phục ngày thường cao lãnh tư thái, nói, không có việc gì, đi thôi. Đúng vậy. Liên ở Thạch Đại tiểu thư kêu đình tiểu thời điểm, đem đoàn người Trung quanh đều dọa tới rồi, sợ một cái không cẩn thận chọc tới cái này đại tiểu thư, đến lúc đó liền chết như thế nào cũng không biết. Thạch Giai Tư cố kiệu tiếp tục đi trước, dùng vẫn là đồng dạng phương pháp, xua đuổi Trung quanh của chúng. Bất quá đã không có bao nhiêu người có thể xua đuổi, bởi vì thức thời người đã sớm lóe đến rất xa. Cố Kiệu còn chưa đi xa, Mộc Nhược Hân liền che miệng cười trộm, phốc cái này Thạch Gai Tư vừa thấy liền biết không phải hảo hóa, đem nàng linh lực phong ấn, xem nàng về sau còn như thế nào kiêu ngạo. Con hảo cái này Thạch Gai Tư thiên phú thuộc tính là thuộc mục, bằng không muốn giao huấn nàng còn không có dễ dàng như vậy đâu. Diễm Lịch hoành biết Mộc Nhược Hân âm thầm đối Thạch Gai Tư ra tay, chỉ là không biết nàng làm cái gì, nhỏ giọng hỏi một chút, "Nếu Hân, ngươi vừa rồi làm cái gì?" "Chỉ là làm một cái phong ấn pháp, giáo huấn một chút nào đó không biết trời cao đất dày người." "Đi thôi, này không náo nhiệt như nhìn, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, thuận tiện hỏi thăm một chút bảo côn vũ tin tức." Phía trước ta đã làm hắc ứng cùng tứ đại hộ pháp đi ra ngoài hỏi thăm, nhưng toàn vô tin tức. Không thể nào, toàn vô tin tức, đổi Nhật thành liền như vậy đỉnh điểm đại mà tôi, có hay không lậu nơi nào? Có lẽ là lậu nơi nào đi, bọn họ còn ở hỏi thăm chung. Nga. Bà bà năm đó bởi vì chết giả dược mà để lại di chứng, bảo quân Vũ mang nàng khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm danh y y nếu hắn thật sự ở đổi Nhật thành, như vậy hắn khẳng định sẽ tìm nơi này tốt nhất y y sư, chúng ta chỉ cần từ y y sư cái này phương diện vào tay đi cha, nói vậy khẳng định có sở thu hoạch, đặc biệt là những cái đó y y thuật tương đối tốt một được hơn nói nói, đương nhiên nghĩ đến thạch giai tư cũng là cái y y sư, hơn nữa vẫn là đổi Nhật thành y y thuật tốt nhất, kinh ngạc không thôi, sẽ không như vậy xảo đi. Nàng vừa mới giáo huấn Thạch Già Tư một đốn, lại biết được nữ nhân này khả năng cùng nàng người muốn tìm có quan hệ, Hà Ô Long a. Bất quá cái này kêu Thạch Già Tư nữ nhân thật sự thực thiếu giáo huấn. Diêm Lịch Hành cũng đoán được trong đó đạo lý, không tự chủ được mà nhìn về phía Thạch Già Tư đi xa phương hướng, trong lòng đã bắt đầu cân nhắc bước tiếp theo nên làm như thế nào. Nếu bảo Côn Vũ muốn tìm Y-Yesu, đó chính là sẽ tìm tốt nhất, mà đổi nhật thành tốt nhất Y-Yesu còn lại là Thạch Già Tư, cho nên bước tiếp theo hắn hẳn là từ Thạch Già Tư vào tay. Liên ở Diêm Lịch Hành tưởng hảo bước tiếp theo nên đi như thế nào khi, một thân đột nhiên nói, "Có rồi, ta muốn một cái đơn giản hơn nữa lại hữu hiệu biện pháp lạc." "Biện pháp gì?" "Y-Yesu danh dưới thành. Y-Yesu danh dưới thành." "Đúng vậy." Nếu ý ý thuật của ta so Thạch Gai Tư hảo, truyền khắp đội Nhật thành lúc sau, ngươi nói sẽ có cái dạng nào sự tình phát sinh. Đệ nhất kiện sẽ phát sinh sự chính là Thạch Gai Tư sẽ tìm ngươi phiền toái, lấy nàng tính tình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta nhưng không đem nàng để vào mắt, nàng nếu là dám đối với phò ta, ta khiến cho nàng từ thiên đường rất đến địa ngục. Hừ, nếu ý ý thuật của ta so Thạch Gai Tư còn lợi hại, không cần chúng ta đi tìm, bà Quân Vũ sẽ chính mình đưa tới cửa tới, đến lúc đó chúng ta còn có thể nhìn thấy bà bà đâu. Biện pháp này không hảo sao? Hảo, Tư Hảo, ta như thế nào không nghĩ tới như thế tinh diệu biện pháp đâu. Diễm Lịch hành hai mắt tỏa sáng, giống như là nhìn thấy mộng thân, vui vẻ đến không được. Không phải ngươi không nghĩ tới, mà là ngươi trong lòng quá mức để ý ta, quá sợ ta đã chịu thương tổn, cho nên mọi việc lấy ta an nguy làm trọng, không muốn làm ta đi mà bất luận cái gì nguy hiểm. Áo Hành, theo ý của ngươi, ta là cái loại này yếu đuối mong manh nữ nhân sao? Thực lực của ta như thế nào? Trên đời này ngươi là nhất rõ ràng bất quá, nếu ngươi bất động dùng ma lực, chưa chắc có thể đánh thắng ta. Một nhược hân rất có tự tin, đặc biệt là được đến lục dập tiêu thiện nghiệm chi lực sau, cái loại này cường đại cảm giác làm nàng làm chuyện gì đều không kiêng nể gì. Dùng võ vi tôn thế giới chính là như vậy, chỉ cần ngươi đủ cường, gì đều dễ làm. Ngươi lại like ở bất chi bất trung, ta nếu hơn đã cùng ta giống nhau cường đại rồi. thử xem ngươi về sau còn dám không dám xem thường ta? liên tính ngươi dùng ma lực cũng chưa chắc có thể thắng được ta. đừng quên, ngươi chỉ có một con thần thú, ta có hai chỉ thần thú, còn có ba con linh thú. kia Chỉ mới vừa thu Tiểu báo Tử cũng coi như. nếu là đánh lên tới, ta thi triển toàn lực, ngươi xác định có thể đem ta đánh bại sao? là là là, ta về sau cũng không dám nữa xem từ ngươi, ngươi cô gái nhỏ này. Diêm Lịch hoành nhẹ nhàng nhéo một chút một nhược hơn cái mũi, ở trong lòng nghĩ nếu chính mình thật sự cùng nàng đánh, có thể phần thắng được mấy thành? đáp án là một thành đô không có. liên tính hắn so nàng cường, đối mặt người thương hắn khẳng định không hạ thủ được, cho nên chỉ có thua phân. được rồi được rồi, đừng lãng phí thời gian ở chỗ này nói đông nói tây, chúng ta hẳn là bắt đầu thực hành kế hoạch. Muốn thế nào mới có thể làm ta trở thành đối nhập thành y dị thuật tốt nhất người đâu? Mục nhược Hân bắt đầu kế hoạch chuyện này. Nàng không thể giống bình thường y sư như vậy khai cái bề mặt, như vậy sẽ hạ thấp cấp bậc, cũng không thể nơi nơi đi làm nghề y dị, cần thiết phải làm đến thần bí khó lường lại còn có cần thiết làm mọi người đều biết, như vậy mới lên sân khấu phương thức mới có thể bằng mau tốc độ đánh bại Thạch Già Tư. Lấy nàng y dị thuật, muốn đánh bại Thạch Già Tư một chút đều không khó, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, nhưng nàng không nghĩ chờ lâu như vậy. Chuyện này chờ ngày mai đánh cuộc qua đi lại nói. Sắp trời đã không còn sớm, chúng ta trở về đi, giữ hảo tinh thần chuẩn bị ngày mai đại chiến. Đừng quên, ngày mai chính là có 5000 vạn hoàng kim tiền thưởng. Diêm Lịch hành nơi nào bỏ được làm một dược thân đi đau đầu những việc này, rời đi nàng lực chú ý, chính mình suy nghĩ biện pháp. Bất quá này đích sắc không phải việc khó. Đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên ngày mai còn có một hồi đánh cuộc. Ha ha, ngày mai vàng lại nhiều kho hàng, quá bực lạc. Bởi vì một dược thân cùng Ngọc Linh Lung đem đánh cuộc thiết lập tại Khách Điếm, cho nên cái này Khách Điếm sáng sớm liền trên đẩy, chờ trò hay mở màn. Tứ đại thế gia người đều tới, đều tìm vị trí tốt nhất ngồi xuống, bất quá tới đều là trẻ tuổi người, thiếu chủ tiểu thư gì đó, thế hệ trước tắc âm thầm quan khán, không nghĩ ra tới mất thân phận, nhưng bọn hắn đều rất muốn trước tiên biết thắng thua. Lúc này đây bọn họ tứ đại thế gia áp chú áp đến như lớn, một khi thua đó chính là không có một nửa tài sản, này cũng không phải là một chuyện nhỏ đâu. Bất quá thằng nói, tứ đại thế gia liền có thể đem 5000 vạn 2 hoàng kim chiêu đều, đây là một bút khổng lồ số lượng, bất quá tiền đề điều kiện là đối phương có thể lấy đến ra tới mới được. Ngọc Linh lung sáng sớm khiến cho người đem 5000 vạn 2 hoàng kim nâng đến khách điểm, một dương một dương xếp thành một tòa tiểu sơn, còn hảo cái này khách điểm là đổi nhập thành trung khách sạn lớn nhất, vị trí đủ đại, có thể cất chứa mấy ngàn người, bằng không rất khó phong đến hạ này đó vàng. Tiếp cận buổi trưa, một nhược hân còn không có lộ diện, khách điểm chờ đợi người đã có điểm không kiên nhân tính, có nghe lời nói sôi nổi ra, đều là cùng loại với một nhược hân lấy không ra tiền, không dám ra tới đánh cuộc. Mẹ nó, không có tiền liền không cần đánh cuộc, đáp ứng đánh cuộc liền làm dưa đen rút đầu, người này thật đúng là quá ngức. Chính là chính là. Ta nghe nói lần này cùng Ngọc Linh Lung đánh cuộc người kêu một nửa hân, khoảng thời gian trước ở Đêm Linh chấn, nửa tháng thành náo đến hấp tấp người cũng kêu một nửa hân, nghe nói là từ Ma Thành ra tới, bản lĩnh không nào đâu. Ma Thành? Không nghe nói qua, huyền linh giới khi nào nhiều một cái Ma Thành? Ma Thành 5 năm trước mới thành lập, hành sự địa thấp, 5 năm tới chỉ là tìm người, cũng không có qua có rất nhiều thị phi phi phát sinh, cũng liền không có gì danh khí, toàn bộ huyền linh giới biết Ma Thành tồn tại người đã thiếu càng thêm thiếu, trừ Phi Cố tình hỏi thăm, nếu không sẽ không biết Ma Thành tồn tại, cho nên những người này không nghe nói qua cũng thực bình thường. Người thường đều đã chờ đến không kiên nhẫn, chúng chỉ là tứ đại thế giang người, nào đó nhẫn mại không người tốt đã tức giận vô án. Nay tính cái gì cho má? Chơi bản công tử sao? Nếu là lại không ra, bản công tử liền đưa bọn họ đổi ra đổi nhật thành, về sau vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới bảo. Lộ ra thiếu chủ lộ đầy hứa hẹn giận dữ hết, giống thời điểm đối với trên lầu nhắm chặt cửa phòng, thật không thể gọi người trực tiếp đi tung cửa. Xem ra bọn họ hẳn là lấy không ra 5.000 vạn 2 hoàng kim, trận này đánh cuộc thắng thua đã biết được, đại gia không cần lại háo chứ đi. Mặc thiếu chủ mạc sinh vân ôn tồn lễ độ nói, nhưng đều là gia chi tượng, kỳ thật so lộ đầy hứa hẹn còn muốn hòa đại, làm hắn đường đường mạc thiếu chủ ở chỗ này chờ nửa ngày, quả thực chính là vô cùng nhã bọn họ nếu là lại không ra, lão tử một phen lửa đem cái này khách điếm cất tiêu, mụ nội nó như vậy trêu ở lão tử, chán sống sao? Miêu gia thiếu chủ ngầm thanh phương bạo thô khẩu mắng to, hà tất ở chỗ này háo, trực tiếp phái người đem bọn họ từ trong phòng đuổi ra tới không phải được. Thạch gia thiếu chủ thạch đăng tư nói, nay từng bước từng bước thiếu chủ tố chất đều không ra sao, mặt ngoài nhân mô nhân dạng kỳ thật liền một đống phân. Thạch gia tư cũng ở bên cạnh, trong lòng thiền cũng không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác, còn ở suốt ruột linh lực mất đi sự, chuyện này nàng không dám làm luận kẻ nào biết, ngay cả chính mình phụ thân mẫu thân nàng cũng không dám nói, liền sợ nói hết cũng chưa. Nàng hôm nay địa vị đều là dựa vào một thân bản lĩnh để tới, nếu không có này thân bản lĩnh, nàng đem không đáng một đồng vì cái gì nàng linh lực sẽ đột nhiên biến mất, linh lực biến mất, này liền ý nghĩa nàng không thể sử dụng linh lực cho người ta chữa bệnh, chỉ dựa vào cơ bản y y thuật căn bản không thể trở thành đội nhật thành lợi hại nhất y y sư, không có linh lực như thế nào luyện chế đan dược. đáng giận đáng giận. lúc này không ai đi chú ý thạch gia tư, tuy rằng nàng lớn lên khuynh quốc khuynh thành, nhưng tiêu cao lãnh tư thái làm người vọng mà dừng bước. như vậy gia nhân chỉ có những cái đó thế gia thiếu chủ, công tử mới có thể xứng đôi đi. gia tư, ngươi hôm nay làm sao vậy? sắc mặt không tốt lắm, có phải hay không nơi nào không phải mái? Mầm thanh liền ngồi ở thạch tư bên cạnh, nhìn đến nàng sắc mặt không đối liền quan tâm một chút, ai ngờ lại được đến lại là một nước lạnh. cùng ngươi không quan hệ, câm miệng cho ta, thật phiền. Là là là, ta cấm miệng, ta cấm miệng. Nếu không phải xem bởi vì ngươi kia y kỳ thuật, ngày đó sinh bản lĩnh, ta mới sẽ không nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. Khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nhân nhiều đến sự, ca vũ phòng Ngọc Linh Lung liền so ngươi mỹ, ngươi cho rằng ta hiếm lạ à. Mầm Thanh Phương ở trong lòng lầm thầm nói, không hề để ý tới thạch giấy tư, đoan chính ngồi xong, tiếp tục chờ. Lúc này, trên lầu cửa phòng rốt cuộc Khai, người này trong tay ôm một cái dương, tới rồi ngoài cửa liền đem cái dương đi xuống ném, không nghiêng không lệch, vừa vặn ném tới Ngọc Linh Lung chất đống vàng diện, ném một dương lúc sau lại lại ném một dương, sát thực nói là dùng chân đá, đem cái dương hướng dưới lầu đá, chỉnh chỉnh lập. Chương 425, bảy cục bảy cửa phòng mở ra lúc sau, hắn ứng đi ra, còn ôm một cái đại cái dương, hướng dưới lầu ném lúc sau lại nhảy thân đá từ trong phòng bay ra tới cái dương, hoặc là chính là dùng tay huy, một người liền thu phục một dương vàng. trong phòng có người cấp ném tới cái dương, quần quần không ngừng, hắn lại đá lại huy, tất cả đều lộng tới dưới lầu, bài chỉnh tề, đương năm ngàn vạn hai hoàng kim cũng đủ khi mới dừng lại, vô vụ trên người bụi bặm, xong việc. như vậy thân thủ tuy rằng đáng ra khen, nhưng cũng không phải cái gì đại bản lĩnh, cho nên ở đây người không kinh ngạc, kinh ngạc chính là những cái no vàng. đội nhật thành tiền trang vàng tất cả đều bị ngọc linh lung đổi lấy, tứ đại thế gia không có khả năng giúp đối phương, kia đối phương này đó vàng là nơi nào tới? Những người này ngày hôm qua rõ ràng là hai tay chống chân mà đến, hôm nay liền toát ra như vậy nhiều vàng, ai tin à? Ngọc Linh Lung không tin đối phương thật sự có thể lấy ra 5000 vạn 2 hoàng kim, không trải qua đối phương đồng ý liền đem nhân ra cái dương mở ra, bên trong phóng đầy từng hàng tỏi vàng, kim nguyên bảo, kim quang lấp lánh, là tuyệt đối tuyệt đối thật vàng, so nàng còn muốn thật, giả không được. Sao có thể? Những người này rốt cuộc là từ đâu ngõ tới như vậy nhiều vàng? Không một hồi, một Nhược Hân liền xuất hiện, bên cạnh trước sau có một vị khí vũ bất phàm lại cao thâm khó đoán nam nhân, người nam nhân này tuấn giật không thôi, khí thế người, một thân khí phách vung vừa xuất hiện liền trở thành toàn trường tiêu điểm, đem một Nhược Hân sáng giỏi đều cái đi qua. Như vậy nam nhân, như vậy ưu tú nam nhân, thật đúng là hiếm thấy, đặc biệt là trên mặt có hoa văn người, càng vì hiếm thấy, lại còn có như thế vai hùng khí phách. Ở huyên linh giới trên mặt có hoa văn người không nhiều lắm, nhưng đều là đại hung đại ác đồ đệ, hơn nữa lớn lên không phải giống nhau khó coi, nhưng cũng có ngoại lệ, tỉ như trước mắt cái này. Diêm Lịch hành xuất hiện kia trong đáy mắt, nguyên bản buồn bực không thôi thạch giai tư tức khắc tinh thần tỉnh táo, một viên vương tâm ở như vậy hệ thượng người này, vì thế không tiếp chủ động mở miệng hỏi thăm. Mầm Thanh Phương, người kia là ai a? Như vậy ưu tú nam nhân mời sướng đôi nàng. Mầm Thanh Phương nhìn ra được thạch giai tư đối kia nam nhân có ý tứ, thực sảo rượu trả lời, hắn chính là cùng Ngọc Linh Lung đánh đấu kia nữ nhân trợ phụ. Ý ngoài lời, nhân gia đã có lo bà, ngươi cũng đừng lại đánh người ra chủ ý. Cái này đáp án làm Thạch Gia Tư thực không thích, không vui chừng mắt mầm Thanh Vương, lãnh lệ chất vấn, ta không hỏi ngươi cái này, ngươi đừng hỏi một đằng trả lời một nẻo. Không biết Thạch tiểu thư muốn hỏi chính là cái gì, ta hỏi chính là người nọ tên, lai lịch. Nga. hắn là Ma Thành chi chủ, họ Diêm, danh lịch Hành. Hắn muốn là Kim tộc tộc trưởng Kim thành viên trưởng tử, Kim tộc thiếu chủ. Hơn 20 năm trước bởi vì gia biến mà chạy ra Kim tộc, sau lại rơi xuống không rõ, thẳng đến 5 năm trước mới xuất hiện, sáng lập Ma Thành. Bất quá hắn xuất hiện thời điểm vẫn luôn ở tìm người, nghe nói là tìm hắn thế tử, hắn thế tử vừa vặn ở phía trước mấy tháng tìm được, hai vợ chồng đoàn tụ không bao lâu, còn rất có ý tứ. Thạch Giai Tư âm lên cười, trong mắt lộ ra mãnh liệt chiếm hữu dục, âm u đã đột nhiên sinh ra. Nàng Thạch Giai Tư coi trọng người còn chưa từng có không chiếm được, nếu không chiếm được, nàng cũng sẽ không để cho người khác được đến. Nếu là ở bên ngoài nàng không dám như thế có nắm chắc, nhưng ở đổi Nhật Thành, nàng liền có tương đương nắm chắc. Mầm Thanh Phương thấy Thạch Giai Tư còn chưa từ bỏ ý định, âm thầm có chịu, dùng nhắc nhở phương thức đã kích nàng, này ma vương ái thê như mạng, mọi việc lấy thê vi tôn, tuy rằng quý vì ma thành chi chủ, nhưng trên thực tế đều là hắn nữ nhân định đoạt. Hừ, kia đảo chưa chắc, nàng cũng không tin một cái vương giả sẽ dễ dàng chịu nữ nhân bài bố, hơn nữa vẫn là một cái kiểu, kiểu tiểu tiểu nữ nhân, nhìn qua không nửa điểm bản lĩnh, càng không có cường đại bối cảnh. Nàng bất đồng, nàng là Thạch Gia nhất cao quý đại tiểu thư, vừa sinh ra liền được đến trời cao yêu mến, thiên phú dị bẩm, càng là đổi nhợt thành trung ý y thuật tốt nhất Ilya sư, như vậy thân phận phóng nhãn huyền linh dưới, còn không có mấy cái có thể so sánh được với. Chỉ có nàng không đi mến, không có nàng không chấm được. Một nhược hân tử trên lầu đi xuống, đem tốc độ phóng thật sự chậm, vừa đi vừa đem toàn trường người nhìn quét một lần, đối những cái đó người thường còn lại là đơn giản đã qua, chú trọng đánh giá những cái đó ngồi ở khách quý tịch người trên, xem Ngọc Linh Lung phẫn nộ lúc sau liền đem ánh mắt dừng lại ở Thạch Gia trên người, đối cái này không coi ai ra gì, cao ngạo tự phụ thả máu vô tình nữ nhân rất là ghét, đặc biệt là phát hiện nàng thế nhưng ở đánh diêm lịch hành chủ ý, càng vì giận giám đánh nàng nam nhân chủ ý tìm chết. Mục Nhược Hân ngắm Diêm Lịch Hành liếc mắt một cái, kia sắc bén trong ánh mắt mang theo âm lãnh cùng cảnh cáo. Diêm Lịch Hành chỉ là trở về nàng một cái ôn nu như nước tươi cười. Cho dù bên người có vô số muôn hồng nghìn tía, hắn trong mắt cũng chỉ có một sợi hương. Được đến cái này ôn nu tươi cười, Mục Nhược Hân vừa lòng bất kỳ, tự ngược đi phía trước đi. Ở Ngọc Linh Lung đối diện vị trí ngồi xuống, hai chân giao nhau ngồi, âm hiểm cười tưởng chuyện. Đối thượng Ngọc Linh Lung cười lũ, nói, Ngọc Phong Chủ, năm ngàn vạn hai hoàng kim ta đã lấy ra tới. Như vậy bắt đầu đánh cuộc đi, sớm một chút đánh cuộc xong ta hảo sớm chút tiền. Lời này nói được rõ ràng là khẳng định chính mình là thắng một phương. Ngọc Linh Lung vốn dĩ liền rất bực bội, còn thực xuất ruột, liền sợ một cái không cẩn thận thua trận 5000 vạn 2 hoàng kim, cho nên đối mộc được hân nho nhỏ khiêu khích đều không thể chịu đựng, ngày thường trầm ổn giỏi giang toàn bộ, chỉ nghĩ tranh một hơi, thắng được kia 5000 vạn 2 hoàng kim. Hai quân đối chọi, ngay từ đầu liền thua trận thế, vậy tương đương thua một nửa, cho nên nàng ở khí thế thượng tuyệt không có thể nhược với đối phương. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền bắt đầu đi. Không thành vấn đề. Không biết nên như thế nào đánh cuộc. Ngày hôm qua đã nói qua, hai bên các phái ra bảy người, lượm lượm tạo thành một ván, bảy cục bốn thắng. Vì đơn giản hóa, chúng ta liền đánh cuộc đơn giản nhất, đánh cuộc xúc sắc. Ngọc Linh lúng vây tay, mặt sau liền chạm ra 7 cái cốt sắc thiên hương tuổi trẻ nữ tử, mỗi một cái đều mỹ đến trong xương cốt, các có các phong tử, giống như tất tiên nữ hạ phàm, các có các màu. Trong khách sạn gian phóng một trương thật dài cái bàn, trên bàn một loạt qua đi phóng 7 cái đầu trùng, 7 cái nữ tử phân biệt đứng ở một cái đầu trùng trước, chờ chính mình đối thủ. Nguyên lai like là đánh cuộc Súc Sắc. Nay đơn giản. A Hoành, các ngươi tụ đi, nhất định phải thắng a, liên tính kia Súc Sắc bên trong có văn chương các ngươi cũng đến cho ta thắng. Một dùng một loại nhẹ ấm lại miệng đối một bên Diêm Lịch nói, bất quá nửa câu sau lại là đối những người khác nói. Này đó Sắc nàng cũng chưa nghiệp quá, không thể xác định trong đó có hay không văn chương, rốt cuộc bạc ở Sắc thượng làm văn sự thực bình thường. Ngọc Linh Lung không ngu ngốc, hiện trường rất nhiều người đều không ngu ngốc, Mục Nhược Hân nói thực sự là làm người có điểm hoài nghi. Súc sắc nếu có vấn đề, vậy nói do không công bằng, liền tính là Ngọc Linh Lung thắng cũng không thể diện, ngược lại sẽ tao tới các loại chỉ chỉ chọ chọ, tính cả tứ đại thế gia danh dự cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Tứ đại thế gia tuy rằng ở đổi Nhật thành quyền thế quyền uyên, nhưng cũng có nhất định ước thúc, nếu thanh danh quá xấu, các sẽ đưa tới đổi Nhật thành bên ngoài thế lực lớn tiêu diệt, đặc biệt là những cái đó giúp đỡ chính nghĩa chi thế. Không chỉ có như thế, nhà mình tổ tiên cũng sẽ không bỏ qua bọn họ, các đại thế gia còn có gia quy cùng gia pháp, ở bên ngoài không phải muốn làm gì là có thể làm gì. Mục Vân, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta ở súc sắc động tay chân không thành? Ngọc Linh Lung giận nuôn chất vấn, nói đến tự tin mười phần, không hề nửa điểm giả dối, nghe không ra bất luận cái gì hoàng ý. Tại đây loại tình huống dưới hảo có thể bảo trì như vậy tâm thái, hiển nhiên là bằng phẳng. Nhưng mục nược hân lại không cho là như vậy, cũng bất hoàng Ngọc Linh Lung cái quọn, cho Diêm Lịch Hành một ánh mắt, làm cho bọn họ lên sân khấu. Theo sau, Diêm Lịch Hành, Diêm Lịch Hành, hắc ưng, tứ đại hộ pháp bảy người đều đứng dậy, một người đối thượng đối phương một nữ tử, bảy người mỗi người mỗi vẻ, lãnh não, thanh ngã, hài hước, nghiêm túc các loại nam nhân đặc thù đều biểu hiện đến rơi tới tận cùng. Lập tức liền ra tới bảy cái tuấn tú nam tử, đừng nói là nữ nhân, ngay cả nam nhân cũng đều bị bọn họ thật sâu hấp dẫn. Ông trời quả thực một chút đều không công bằng, vì sao nhân gia lớn lên như vậy tuấn, khí chất như thế bất phàm, mà bọn họ lại là bình phàm đến không thể lại bình phàm, quá không công bằng, này còn có để người sống nha. Bảy cái nam tử vừa xuất hiện, đối diện bảy cái nữ tử đều nhu nhu cười, phát động từng người mị lực, câu nhân tâm phách, muốn đem đối phương hồn cấp câu đi, chỉ tiếp đây là người si nói mộng. Nay bảy cái nam nhân trải qua mưa mưa gió gió, sinh sinh tử tử sớm đã đưa bọn họ rèn luyện thành nghị lực, định lực cực cường người, đối sắc đẹp sức chống cự cường đến vô pháp tưởng tượng lắm nỗi, liền tính trước mắt nữ nhân lại mỹ, một khi làm cho bọn họ cảm giác được nguy cơ, bọn họ sẽ không lưu tình chút nào đao hạ sát thủ. Ai nói nam nhân liền không thể giết nữ nhân? mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân đều là chỉ có một cái mệnh người khác yếu hại ngươi người hà tất còn lưu tình bảy cái nữ nhân mặc kệ trước mắt nam nhân nhiều lời nhạt, các nàng vẫn như cũ đại phóng bị nhãn vươn ung tùn ngón tay ngọc đem trên bàn đầu chung mở ra làm mọi người thấy rõ ràng bên trong xúc sắc các vị này chung có ba cái xúc sắc hôm nay chúng ta liền tới so lớn nhỏ đến nỗi so đại tệ tiểu liền từ chúng ta phòng chủ hòa vị này phu nhân làm quyết định bảy cái nữ nhân cùng bảy cái nam nhân đứng ở bàn dài trung biên mà nhược cùng ngọc linh lung còn lại là đứng ở khoan biên tương đối hai người cũng đối thượng một ván ngọc linh lung trong tay cũng có cái đầu chung, dùng tay đè cái nắp mang theo một tia tiết yêu mị hỏi nhược hân, ngươi cảm thấy tất đại vẫn là so tiểu hảo Vô luận lớn nhỏ đều giống nhau, khách nghe theo chủ, quyết định này quyền sẽ để lại cho Ngọc phòng chủ tới quyết định đi. một nhục hơn người xuống, một bộ định liệu trước bộ dáng, kia cổ tự tin làm người thật thật làm người xem đến tức khó chịu. Một khi đã như vậy, ta đây liền không thích khí, kỳ thật lớn nhỏ thật sự giống nhau, thắng thua còn muốn xem các loại bản lĩnh, lại còn có đến thêm chút vật khí, không bằng liền dùng xúc sắc tới quyết định đi. Ngọc Linh Lung nói xong, tay vỗ nhẹ nhẹ một chút cái bàn, trên mặt bàn đầu trung liền bay lên, nàng lập tức rối tay đi tiếp, rất quen thuộc chơi một ít yêu cầu cao độ siêu cao thuật, sau đó đem đầu trung ban một chút phóng tới trên mặt bàn cũng mở ra. 1 2 3, 6 giờ tiểu, không bằng liền so tiểu đi. Bảy cục cùng nhau bắt đầu, tháng 4 của tháng, ai điểm số tiểu ai liền thắng bắt đầu, ngọc linh lung kia một tiếng bắt đầu vừa ra hạn, bảy cái mỹ lệ nữ tử ung tùm tay ngọc đồng thời vô án, bảy cái đầu trung đồng thời bay lên, độ cao hoàn toàn giống nhau, cùng thời gian rơi vào các nàng trong tay, tương đồng yêu cầu cao độ tạp kỹ xếp thành một loạt, hình thành một đạo kinh người phong cảnh tuyến, đem hiện trường người xem đều xem đến sợ ngây người, không thể tưởng được này đó nho nhỏ cô nương ra thế nhưng có như vậy bản lĩnh, thật là cao a, cùng nay đó tiểu cô nương đánh cuộc, chỉ sợ sẽ thua táng ra bại sản, bất quá này cũng không kỳ quái, ca vũ phòng không chỉ là huấn luyện nữ tử kinh ca mặt vũ, nhưng còn là để cập đến nam nhân yêu thích đồ vật, các nàng đều học tiểu sát tài vận, mọi thứ tinh thông, đánh cuộc chính là cơ bản nhất bản lĩnh. Trải qua một loạt tương đồng thả yêu cầu cao độ tác kỹ, bảy cái mỹ lệ nữ tử tay ngọc đồng thời chụp ở trên bàn, đè nặng đầu chung, sau đó đồng thời mở ra, bảy cái đầu chung ba cái đầu toàn bộ đều là một chút, bảy cái tam điểm, toàn bộ tiểu. Nhìn đến như vậy kết quả, Ngọc Linh lung lắc ý cười, hướng Mục Nhược Hân đầu đi thắng lợi ánh mắt, khiêu khích nói, bảy cái tam điểm tiểu. Mục Nhược Hân, như vậy kết quả ngươi còn có thể thắng được ta sao? Mục Nhược Hân ngắm liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, rất là khinh thường phản bác, vì cái gì không thắng được? Bảy cái tam điểm tiểu, chẳng lẽ ngươi còn có thể làm ra so này tam điểm còn nhỏ điểm số. Ngọc Phong chủ, mấy ngươi tại đây một hàng lăn lộn lâu như vậy, thế nhưng liền cái này cũng không biết Nếu ngươi không biết, ta đây hôm nay khiến cho ngươi mở rộng tầm mắt, so tam điểm còn nhỏ điểm số là cái gì? Anh em mấy cái, lấy ra các ngươi mà lĩnh, làm nàng mở rộng tầm mắt. Diêm Lịch hành cái thứ nhất động thủ diêu đầu chung, không giống những cái đó nửa tự chơi cái gì siết gạo thuật, đơn giản diêu vài cái liền phóng tới trên mặt bàn, sau đó mở ra. Ba viên xúc sắc chỉnh chỉnh tề tề chồng lên ở bên nhau, trên cùng một chút lộ ra một chút hồng hồng điểm đỏ, chỉ có một chút. Một màn này lại làm hiện trường người xem ngây người mắt. Một chút là so tam điểm còn nhỏ điểm số, này ai đều biết. Cao thủ, quả nhiên là cao thủ a. Xem ra Ngọc Linh Lung cũng không phải ổn thắng. Nếu nàng không thắng, ta đây liền thảm, ta chính là đem toàn bộ thân gia đều áp nàng thắng đâu ta cũng là, ta cũng là, ai? các ngươi đều đừng có tang. Nếu ngọc linh lung thua, so các ngươi thảm hại hơn người nhiều đi. Nói đúng là tứ đại thế gia người, lúc này tứ đại thế gia những cái đó thiếu chủ, các thiếu gia trên mặt khó coi tới rồi cực điểm, có chút đã gấp đến độ cái chán tràn đầy mồ hôi lạnh, liền sợ sẽ thua. bọn họ đem toàn bộ thân gia đều lấy ra tới a. Nếu là thua nói, thật sự sẽ tự thảm. Không chỉ có bọn họ thảm, ngay cả gia tộc cũng tự thảm, bởi vì thua, ý nghĩa năm ngàn vạn hai hoàng kim liền như thế nào bạch bạch rơi vào một nữ nhân trong túi. Tuy rằng đây là bọn họ tứ đại thế gia mượn ngọc linh lung tiền, nhưng bọn hắn rất rõ ràng, ngọc linh lung căn bản là còn không dậy nổi, liền tính giết nàng cũng vô dụng. Mộc Linh Lung đã bắt đầu lúng túng, biết sau lưng những cái đó duy trì nàng người đang ở xuất ruột, càng biết chính mình thua lúc sau sẽ là cái dạng gì kết quả, nhưng không đến cuối cùng thời điểm nàng không nghĩ nhặt thua. Bảy cục bốn thắng, các người mới thắng một câu, nếu tưởng thắng nói cần thiết còn muốn thắng tăng cục, nàng cũng không tin những người này thật sự có thể ria ra như vậy nhiều một chút. Như vậy một chút quả thực so con báo còn muốn khó làm, hơn nữa nàng ở suốt sắc động tay động chân. Bảy cục bốn thắng, nàng chỉ ở bọn họ ba cái đầu chung thả bình thường xuất sắc, mà khác bốn cái đều là có văn trường, tuyệt đối không có khả năng thắng. Diêm Lịch Hoành đã thắng, vì thế trở lại một lượt hơn bên người, ở một bên ngồi quan án, căn bản không lo lắng sẽ thua. Hắn tay phóng tới đầu trung thượng cũng đã biết bên trong xúc sắc có vấn đề, bất quá này cũng không thể làm khó hắn, hơn nữa hắn biết cũng không làm khó được hắn này đó huynh đệ. Đến ta, Diêm Lệ hành cái thứ hai độc thủ, cũng là đơn giản lay động, bất quá so Diêm Lịch hành nhiều lộng một ít đa dạng, diêu nhiều vài cái liền đem đầu trung phóng tới trên mặt bàn, sau đó mở ra, lại là ba viên xúc sắc chồng lên ở bên nhau, một chút tiểu. Như vậy kết quả, là người lại lần nữa giật mình, những cái đó Áp Ngọc Linh Lung thắng người đều sắc khóc. Đối phương rõ ràng tài nghệ cao siêu, Ngọc Linh Lung thế nhưng còn không biết tự lượng sức mình muốn cùng nhân gia đánh cuộc, cái này hảo đi, thương ý nghị thượng đi. Này, sao có thể? Ngọc Linh Lung Tâm càng lùi uống, thật sự không thể tin được đối phương liên tục có thể ra hai cái một chút. Nếu là bọn họ lại ra hai cái, kia nàng liền xong đời. Năm ngàn vạn hai hoàng kim a. Liên tính những người này buông tha nàng, tứ đại thế gia cũng sẽ không bỏ qua nàng. Vô luận như thế nào, nay một ván nàng đều không thể thua, chỉ là thắng hai cục mà thôi. Các ngươi còn không có thắng đâu. Ta đảo muốn nhìn các ngươi có phải hay không còn có thể lại làm ra hai cái một chút. Phong, ngươi tiếp tục. Một nhược hân uống một ngụm trà, nhột nhột hầu, lúc này mới mở miệng. Là, phu nhân. Cung tính trả lời, sau đó động thủ diêu đầu chúng, không làm những cái đó kỹ, đơn giản diêu vài cái liền phóng tới trên mặt bàn, cũng không làm thần bí, lập tức mở ra làm mọi người xem kết quả. Ba viên xúc sắc chồng lên, vẫn là một chút. Hoa. Wow. Những người này quả thực liền không phải người, là thần, mỗi một cái đều như vậy lợi hại. Chính là chính là, quá lợi hại. Có thể hay không là xúc sắc xảy ra vấn đề a? Này xúc sắc là Ngọc Linh Lung bên kia ra, ngươi cảm thấy Ngọc Linh Lung sẽ cho bọn họ thắng cơ hồ sao? Nói cũng là, Ngọc Linh Lung này sắp hỏng mất, trước mắt căn bản không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, chỉ còn lại có cuối cùng một ván, nếu đối phương lại thắng một ván, nàng liền có thể đã chết. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng chỉ cho đối phương ba cái bình thường đầu chung, hiện tại đã xuất hiện ba cái một chút, chẳng lẽ này ba cái đầu chung đều là bình thường? có khả năng, cho nên chỉ cần mặt sau bọn họ không thể lại làm ra một chút, thang chính là nàng. Mục Nhược Hân, còn thừa cuối cùng một ván, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể hay không lại làm ra một cái một chút. Ngọc Linh Lung, đến bây giờ ngươi còn ở làm mộng đẹp sao? Cô nãi nãi ta chơi suốt sắt thời điểm ngươi chỉ sợ còn không biết ở nơi nào hơn đâu. Cũng thế, ai làm ngươi chọc đến ta khó chịu, hôm nay ta khiến cho ngươi đẹp. Phong, hỏa, lôi, điện các ngươi bốn cái cùng nhau thượng, kết quả cùng nhau ra, vô luận như thế nào đều đến cho ta làm ra một cái đều tới. Mục Nhược Hân mặc kệ Ngọc Linh Lung tức giận đến có bao nhiêu đại, càng mặc kệ nàng có bao nhiêu số ruột, vẫn như cũ bảo chỉ trấn tĩnh. người trung bang, đặc biệt là tứ đại gia tộc, có chút đã mau gấp đến độ ngất đi rồi, cả người mồ hôi lạnh. Ông trời, nếu là thật thua nói, kia 5000 vạn hoàng kim đã có thể không có nha. Không có này đó hoàng kim, tứ đại gia tộc thực lực ít nhất giảm mất một nửa. Bọn họ lúc trước như thế nào sẽ đáp ứng trợ giúp Ngọc Linh Lung đâu? Nếu là không tranh cái này nư đủ, liền sẽ không có như vậy tổn thương. Đều là cái này Ngọc Linh Lung làm hại. Tứ đại thế gia người nguyên bản đem Ngọc Linh Lung đương thần tài, nhưng hiện tại đã hận nàng tận xương, thật hy vọng thời gian có thể chảy ngược, làm cho bọn họ trở lại quá khứ, cự tuyệt Ngọc Linh Lung một tiền. Ngọc Thiên Tinh ở một bên nhìn, trong lòng cũng đồng dạng ruột, nhưng nàng thương mà không giúp gì được. Này vốn dĩ liền không phải một hồi công bằng đánh cuộc, cái gọi là không công bằng không phải nhằm vào nàng tỉ tỉ, mà là nhằm vào người khác, nếu người khác thắng, nàng không có nói có lẽ ca vũ phòng những năm gần đây quá đến quá nhàn, ông trời xem bất quá đi. Ngọc Linh Lung đang chờ kết quả cuối cùng, trợt to hai mắt nhìn tứ đại hộ pháp lay động xuất sắc. không chỉ có là Ngọc Linh Lung, những người khác cũng đều nhìn, chớp đều không nháy mắt tỉnh, liền sợ bỏ lỡ suất sắc nhất, mẫu chốt nhất một khắc. phong, hỏa, lôi, điện tứ đại hộ pháp đồng thời diêu xuất sắc, cũng không làm những cái đó màu sắc và hoa văn đặc ký, đơn giản diêu vài cái liền phóng tới trên mặt bàn. bốn người đồng thời mở ra cái nắp, kết quả càng vì làm người khiếp sợ, bốn cái tất cả đều là một chút. bảy cục bảy thắng, một được hơn thắng tuyệt đối Ngọc Linh Lung. Ngọc Linh Lung không tiếp thu được như vậy kết quả, sủi lơ ngồi vào ghế trên, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. sao có thể? nàng rõ ràng ở bốn cái đầu trung động tay động chân đối phương không có khả năng sẽ thắng chính là kết quả ở ngọc linh lung hỏng mất thời điểm tứ đại thế gia người cũng hỏng mất có chút người không phục giống to không ngừng nay tính cái gì đánh cuộc lao tử không tin một chút đều không tin này trong đó khẳng định có vấn đề nhất định có vấn đề đối với khẳng định có vấn đề trọng tới trọng tới cần thiết trọng tới thay đổi xuất sắc lại đến toàn chương cái cọp nào chính là không chịu nhận thua chết cười nhận thua chẳng khác nào đem ánh vàng rực rỡ vàng cho người ta bọn họ như thế nào bỏ được đặc biệt là tứ đại thế gia kia chính là 5000 vạn hai hoàng kim a Long đang đổ máu, liền tính dùng một ít đê tiện phương pháp, bọn họ cũng không thể làm một nữ nhân kiếm đi bọn họ năm vạn hai hoàng kim, này tính cái gì? Nơi nào có vấn đề, xuất sắc là các ngươi ra, lớn nhỏ là các ngươi quyết định, cái bản là của các ngươi, chúng ta có thể làm cái gì? Không bản lĩnh liền không cần đánh cuộc, đánh cuộc liền phải đã đánh cuộc thì phải chịu ua. Mục nhược Hân chăm trọng nói, biết rõ những người này sẽ không dễ dàng làm nàng thắng, vì thế đứng lên, tùy ý cầm một cái đầu chung, nói, ta cho các ngươi cuối cùng một cái cơ hội. Ngọc Linh Lung chỉ cần ngươi có thể thắng ta, như vậy lúc này đây liền tính ngươi thắng. Ngọc Linh Lung nghe thế câu nói, lại tới nữa tinh thần, đống nhiên đứng lên, trả lời nói, hảo. Lúc này đây, nàng nhất định phải thắng. Chương 426, chính là ta. Một nhược hận nói lại cấp một lần cơ hội, không chỉ có là Ngọc Linh Lung tinh thần tỉnh táo, một lần nữa thấy được hy vọng, ngay cả tứ đại thế gia người cũng đều giống chết mà sống lại giống nhau, mỗi người đều sinh lòng hoạt hổ lên, gắt gao nhìn chằm chằm mục Ngọc hai người, hy vọng này một vạn có thể thắng trở về. Nếu là không thắng, bọn họ cũng chỉ dùng tốt một ít phi thường thủ đoạn giảm dạn bất toất, tất yếu thời điểm không tiếp nhiệm máu ngươi, vô luận như thế nào cũng tuyệt không sẽ ăn cái này lỗ nặng. Bọn họ tứ đại thế gia chính là đổi Nhật thành chúa tể giả, ở đổi Nhật thành, bọn họ chính là tiên, bọn họ chính là mà, nếu ai không phục, đem cổ vút tới. này đó chỉ có tứ đại thế gia cảm tưởng, người khác là một chút cũng không dám tưởng, chỉ nghĩ có thể dựa tứ đại thế gia vớt hồi một chút bởi vì mỗi người đều áp ngọc linh lung thắng, cơ hồ đem hơn phân nửa thân gia đều áp lên. nếu là ngọc linh lung thua, bọn họ cũng tự nếu ngọc linh lung thắng, vậy giai đại vui mừng. kết quả là, Mục nhược hân thành toàn trường người địch nhân, không một người hy vọng nàng thắng, tất cả đều nóng trong nàng bại. đối này, Mục nhược hân không cho là đúng, không để trong lòng, ngay cả cùng ngọc linh lung trận này đánh cuộc nàng cũng không như thế nào để ở trong lòng, từ đầu đến cuối đều là một bộ thiên sập xuống đều không sợ bộ dáng, bên người còn có bảy cái phi phàm nam nhân, mỗi một cái thoạt nhìn đều tương đương không dễ chọc, liền bởi vì không dễ chọc, cho nên tứ đại thế gia người bất động, không ai dám sảng ngọc phong chủ, người ta trận này đánh cuộc là thêm vào nhiều gia tới, nếu là không thêm tiền đặt nói, kia nhiều không thú vị, không? Ngươi tưởng thêm cái gì tiền đặt cược? Ngọc Linh lung bàn tay đè nặng đầu chung, đối đãi trận này đánh cuộc thực nghiêm túc nghiêm túc, không dám có nửa điểm thiếu cảnh giác. Đây là nàng cuối cùng cơ hội, nếu thua, kia nàng ở Ca Vũ phòng phấn đấu mười mấy năm liền toàn không có, ngay cả này mạng nhỏ cũng rất khó giữ được. Tứ đại thế gia nếu lần này đánh cuộc trung tổn thất thảm trọng, nhất định sẽ không bỏ qua nàng, cho nên nàng chỉ có thể thắng, không thể thua. Ta làm một cái mọi việc đều giảng đích người, không có bất luận cái gì chỗ tốt sự ta sẽ không làm. Nếu trận này đánh cuộc không có tiền đặt cược, ta đây sẽ lựa chọn từ bỏ, giữ lại phía trước kết quả, bảy cục bảy thắng, lấy đi ngươi kia 5000 vạn 2 hoàng kim tiền đặt cược là được. Nói thẳng ra ngươi muốn chỗ tốt đi. Ngọc Linh Lung không nghĩ lại nghe một nhược hận hung nghĩa, thực sảng khoái liền đáp ứng rồi xuống dưới. Chuyện này đánh cuộc liên quan đến nàng sinh tử, nàng chỉ có thể buông tay một bác, không có lựa chọn nào khác. Tam sự kiện? Cái gì tam sự kiện? Nếu ta thắng, vậy ngươi cần thiết vì ta làm tam sự kiện. Ngươi yên tâm, này tam sự kiện tuyệt đối là ngươi khả năng cho phép sự, ta sẽ không cho ngươi đi trích ngôi sao vứt ánh trăng. Hảo, nếu ngươi thắng, ta đây liền vì ngươi làm tam sự kiện. Bất quá nếu ta thắng, ta muốn ngươi mệnh. Ngọc Linh Lung lúc này đối một nhược hận đã có cực đại oán hận, hận không thể giết nàng, cả người tràn ngập sát khí. Diêm Lịch Hành một cảm giác được Ngọc Linh Lung sát khí, sát khí lập tức hiện lên, lấy cẳng vì khí thế cường đại đem nàng sát khí bớt lui, lấy lôi đỉnh cơn giận cảnh cáo nàng, dám động người của hắn, chết! Bất quá cái này khí thế hắn chỉ là âm thầm đối Ngọc Linh Lung gây, không ai biết, hắn cũng không nghĩ làm quá nhiều người biết hắn chân thật thực lực. Thế giới này tuy rằng dùng võ vi tôn, nhưng tôn thượng vô luận đi đến nơi nào đều quá mức dẫn nhân chú mục, rất nhiều sự đều không tốt lắm làm. Diêm Lịch Hành cái loại này có thể đem người kinh sợ đến gần hít thở không thông uy nghiêm chi thế, đem Ngọc Linh Lung sợ tới mức hoa rung thất sắc, rung dậy lui về phía sau một bước nhỏ, nếu không phải nhiều năm qua lão luyện tâm thái, tin tưởng nàng sớm đã sợ tới mức chân mềm mại ngã xuống mà thiên a, nàng thế nhưng chọc tới một cái như vậy cường đại người, này không phải tìm chết là cái gì? sớm biết rằng người này như vậy cường, ngày hôm qua đánh chết nàng cũng sẽ không đi treo chọc này hào người. không ai biết ngọc linh lung là đã chịu diêm lịch hành cường đại hơi thở kinh sợ mới run rẩy lui về phía sau, nhưng trên mặt nàng sợ hãi lại không có thể giấu diếm được bất luận kẻ nào đối mắt, tứ đại thế gia người bắt đầu nắm nảy, không ngừng cấp ngọc linh lung gây áp lực, mở miệng cảnh cáo. ngọc linh lung, lúc trước ngươi chính là cam đoan có thể thắng, hôm nay nếu bị thua, vậy ngươi sau này liền không cần ở đổi thành la ngọc cô đương, ta mặc ra cho mượn vạn lượng hoàng kim, cái này số lượng ngươi hẳn là biết có bao nhiêu đại, mặc ra sẽ không ăn như vậy mệt, cho nên ngươi muốn nhất định phải thắng, nếu không. Ngọc Linh Lung, mụ nội nó, ngươi nếu là không thắng, ta băng ngươi tay. Tứ đại thế gia đối Ngọc Linh Lung thì áp lúc sau, những người khác là gan cũng phỉ, cũng đối Ngọc Linh Lung ra áng luôn, Tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng mơ hồ vẫn là có thể nghe được đến. Ngọc Linh Lung nơi nào còn có tâm tư đi để ý tới còn lại người, đã sớm đã bị Diêm Lịch đánh cấp sợ tới mức ba hồn bảy phách thiếu một nửa. Lúc này đừng nói là thắng, ngay cả nói chuyện dũng khí đều đã không có, ngơ ngác mà đứng, trong lòng tràn ngập hối hận. Nàng thật là tự tìm tự ỷ vào ở đổi Nhật Thành có thể làm mưa làm gió liền không nể gì, không nghĩ tới hôm nay ngoại có thiên, nhân ngoại hữu nhân, đêm đường đi nhiều tổng hội gặp được quỷ, nàng hiện tại liền xẻo gặp, hơn nữa gặp được vẫn là một con đại quỷ. Nàng chỉ là một cái ca vũ phòng phòng chủ, năng lực lại cường cũng chỉ là một nữ nhân, một cái thảo nam nhân sung sướng nữ nhân, cẩn thận nghĩ đến, chính mình căn bản là không tiền vốn kiêu ngạo. Ai? Hối hận a. Liên ở Ngọc Linh Lung tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, bị chịu dày vò thả chịu người cảnh cáo cùng uy hiếp là lúc, một cái mang theo khăn che mặt nữ nhân đã đi tới, nhẹ giọng nói, "Tỷ tỷ, trận này ta thế ngươi tới đánh cuộc." Thiên Tinh. Ngọc Thiên Tinh đột nhiên xuất hiện, mặt không đổi sắc đứng dậy, đem Ngọc Linh Lung trong tay đầu chung lấy đi, đối thượng một dược hân, "Ta tới cùng ngươi đánh cuộc. Ngươi là ai? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi đánh cuộc?" Mộc Nhược Hân lạnh tiếng nói, vừa thấy đến che mặt sa nữ nhân liền nghĩ đến Thủy Linh, tóm lại chính là khó chịu này đó nữ nhân, như thế nào như vậy thích mặt, là lớn lên quá mỹ vẫn là lớn lên quá xấu, cũng hoặc là ra vẻ thần bí, hấp dẫn người chú ý. Mặc kệ là cái gì, loại này không dám lấy gương mặt thật kỳ người người, nàng thư khinh thường, ngay cả cùng nàng nhiều lời một câu đều lười đến. Mặc kệ xấu đẹp, kia đều là xác định vững chắc sự thật, làm gì che mặt, chẳng lẽ liền không thể sống được quang minh chính đại một chút sao? Đối mặt một nhược hân khinh thường cùng lãnh túc, ngọc thiên tinh không có bất luận cái gì kết bước, chấn định trả lời, ta kêu ngọc thiên tinh, là ngọc linh lung muội muội. Hôm nay liền từ ta thế tỷ tỷ cùng ngươi đánh cuộc một ván, nếu tỷ tỷ là thiếu cánh tay gãy chân vẫn là bị ung thư, lại hoặc là nơi nào xảy ra vấn đề không thể cùng ta đánh cuộc này cuộc. Vị này phu nhân, ngươi hạ tất như thế mở miệng đả thương người? Ta chỉ là ở trần thuật một sự thật mà thôi. Tỷ tỷ ngươi lại không có việc gì, vì cái gì muốn ngươi tới thay thế nàng? Trừ phi ngươi nói ngươi đánh cuộc kỹ so tỷ tỷ ngươi hảo, như vậy lý do mới có thể thuyết phục ta. Đích xác, Ngọc Thiên Tinh đánh cuộc kỹ muốn so Ngọc Linh Lung hảo rất nhiều, không chỉ có là đánh cuộc kỹ, thơ tử ca phú, cầm kỳ thư họa, vô luận là nào một phương diện, Ngọc Thiên Tinh đều phải so Ngọc Linh Lung ưu tú đến nhiều, duy nhất so ra kém Ngọc Linh Lung chính là nàng Dung Mạo. Nếu Ngọc Thiên Tinh dung mạo còn tính không có trở ngại, ca vũ phòng phòng chủ tuyệt đối không phải là Ngọc Linh Lung. Ngọc Thiên Tinh không nói lời nào, lặng lặng nhìn một biểu hân, ánh mắt kia trùng tràn ngập tự tin, nhưng cũng âm thầm lộ ra bất đắc dĩ cùng nhu nhược. hiển nhiên nàng không thích ra mặt, nhưng không thể không ra mặt. Nếu nàng không ra mặt, chẳng những Ca Vũ Phòng muốn xong đời, ngay cả nàng tỷ tỷ cũng muốn xong đời, cho nên nàng liền tính lại không thích lộ diện cũng đến lộ diện. Ngọc Linh Lung làm sao không biết này trong đó đạo lý, nhưng nàng chính là không phục, không cam lòng, nhưng chuyện tới hiện giờ, nàng lại có thể nói cái gì? Cho tới nay đều là Ngọc Linh Lung ở trưởng quản Ca Vũ Phòng, rất nhiều người đều biết nàng tồn tại, chỉ có cực nhỏ người biết Ngọc Thiên Tinh tồn tại, nhưng không ai biết Ngọc Thiên Tinh năng lực muốn so Ngọc Linh Lung mạnh hơn gấp trăm lần. Tứ đại thế gia người lo lắng trận này đánh cuộc sẽ thua, đối không biết năng lực nhiều ít Ngọc Thiên Tinh không có bất luận cái gì tin tưởng, vì thế ra mặt ngăn cản. Nơi nào toát ra tới nha đầu dúi, một bên đi, nơi này là ngươi quay rối địa phương sao? Nếu là hại bản thiếu chủ thua tiền, nhất định lột da của ngươi ra. Ngọc Linh Lung, ngươi còn thất thần làm gì? Chạy nhanh cho ta thượng, nếu là thua nói, ngươi nàng mãi mãi cũng đừng muốn gặp đến mặt trời của ngày mai. Ở tứ đại thế gia bước bách hạ, Ngọc Linh Lung cho dù muốn cho Ngọc Thiên Tinh lên sân khấu cũng không dám, đành phải chính mình tới, không cần, điểm này sự ta còn có thể ứng đối, ngươi đừng ở chỗ này thêm phiền. Tỷ tỷ, đối phương thực lực rất mạnh, ngươi Ngọc Thiên Tinh thực lo lắng, không phải lo lắng thua, mà là lo lắng Ngọc Linh Lung sinh tử. Tuy rằng cái này tỷ tỷ đối nàng không tốt, nhưng rốt cuộc vẫn là nàng tỷ tỷ, nàng không thể chớm mắt mà nhìn tỷ tỷ chết đi. Nàng có thể khẳng định, nếu tỷ tỷ thua, tứ đại thế gia người tuyệt đối sẽ không đau hạ sát thủ, ngay cả ca vũ phòng cũng đừng nghĩ lại ở đội nhật thành dừng chân. Nàng ngày hôm qua cũng đã khuyên quá tỷ tỷ, chỉ tiếp tỷ tỷ không nghe, việc đã đến lúc này, nàng lại có biện pháp nào? Ngọc Thiên Tinh thật sự không có bất luận cái gì biện pháp, cũng biết trận này đánh cuộc chính mình vô pháp lên sân khấu, vì thế đem ánh mắt chuyển rời đến Mục Nhược Hân trên người, hy vọng có thể ở nàng nơi đó được đến một đường sinh cơ. Mục Nhược Hân tiếp xúc đến Ngọc Thiên Tinh ánh mắt, nhìn ra được người này trọng tình trọng nghĩa, đối nàng từ vừa rồi không có hảo cảm dần dần biến thành thường thức. Cái này che mặt nữ tử tuyệt đối muốn so thủy linh tốt hơn gấp 10 lần, chỉ cần là từ nàng không sợ sinh tử, có gan thế tỷ tỷ xuất chiến điểm này tới xem, nàng này liền đáng giá tương giao. Bất quá này cũng không đại biểu nàng sẽ bởi vì nàng này mà thay đổi bất luận cái gì quyết định, đánh cuộc vẫn là muốn tiếp tục, tiền vẫn là một kiếm, tổng không thể bởi vì một cái đáng giá có điểm điểm thưởng thức người liền không kiếm tiền đi. Không có khả năng. Một nhược Hân coi như không nhìn thấy ngọc Thiên Tinh tỉnh cầu, một bộ thành thơ bộ dáng, bất quá lại thúc giục nói: "Các ngươi thương lượng hảo sao? Thương lượng hảo liền bắt đầu đi. Thời gian như vậy quý giá, ta nhưng không nghĩ lãng phí tại đây loại sự thượng. Ta tới cùng ngươi đánh cuộc." Ngọc Linh Lung đứng dậy, tay ấn đầu chung, lấy hết can đảm, lớn tiếng nói, lúc này đây chúng ta so đại, ai lớn nhất ai thắng. Hảo, so đại. Vậy bắt đầu đi. Ngọc Linh Lung vừa nói bắt đầu liền lập tức bắt đầu, cầm lấy đầu chung lay động, từ vừa rồi bảy cục chung được đến giao hấn, không hề chơi bất luận cái gì tạp kỹ. Tạp kỹ cố nhiên có thể làm người tán thưởng, nhưng lại không thể ảnh hưởng kết quả, nàng hiện tại muốn không phải tán thưởng, mà là kết quả, hơn nữa kết quả này cần thiết là thắng. Ngọc Linh Lung không chơi tạp kỹ, Mục Nhược Hân lại chơi lên, ngón tay nhẹ nhàng vừa động, đầu trung liền bay đi lên, vòng quanh nàng xoay quanh, vòng càng chuyển càng lớn, ở trung quanh người xem trước mặt bay qua, thiếu chút nữa liền đánh tới tứ đại thế gia bọn công tử trên người, cũng may bọn họ thân thể sau này quinh, lúc này mới trốn rồi qua đi. Đầu trung bay một vòng, sau đó trở lại Mục Nhược Hân trên tay, Mục Nhược Hân tiếp được đầu trung, ném đến phía trên, đương đầu xa xùt đến trình độ nhất định lúc sau, dùng tay đại lại, đem đầu trung ấn đến trên bàn, bất động. Lúc này Ngọc Linh Lung đã sớm kết thúc, vừa rồi chỉ là ở xem thế là đủ rồi thưởng thức Mục Nhược Hân tạp kỹ. Nàng cho rằng chính mình chơi đầu trung tạp kỹ đã xuất thần nhượng hóa, không thể tưởng được có người so nàng càng ưu. Xem ra nàng là thật thật động vào người thạo nghề, còn tự cho là đúng muốn cùng nhân gia đánh cuộc, quả thực chính là đảo mộ cho mình. Ngọc Thiên Tinh nhìn ra Mộc Nhược Hân kỹ thuật rất cao siêu, cảm giác thực không ổn, nàng càng biết Ngọc Linh Lung đầu trung là vài giờ, sấn Mộc Nhược Hân còn không có khai ra kết quả, vội vàng nói, "Tỷ tỷ, trước nhìn xem ngươi có vài giờ đi." Nàng biết Ngọc Linh Lung chính là 3 cái 6, con báo, lớn nhất, nhưng nàng cũng biết Mộc Nhược Hân đầu trung cũng là 3 cái 6, nàng cần thiết làm Ngọc Linh Lung trước mở ra, như vậy mới có một bước phần thắng. Đáng tiếc có điểm chậm, bởi vì Mộc Nhược Hân đã mở ra đầu trung cái nắp, 666, con báo đối với một người thân có thể diêu ra con báo kết quả, hiện trường người đều không kinh ngạc. Từ nàng cái tiêu cao siêu kỹ thuật là có thể nhìn ra thực lực của nàng, làm ra một cái con báo không khó. Đối phương đã ra con báo, nếu ngọc linh lung cũng là con báo, đó chính là thế hòa. Còn có một chút hy vọng, nếu không một chút hy vọng đều không có. Đối với thế hòa, ngọc linh lung vẫn là có điểm vui vẻ, thực tự tin mà mở ra đầu chung cái nắp, nàng cho rằng bên trong là ba cái sáu, chính là xem thế nhưng là hai cái 6, một cái năm, cùng chính mình đoán trước một chút đều không giống nhau, thiếu một chút, kia chính là kém chi ngàn dặm kết quả Như thế nào sẽ là như thế này, rõ ràng là ba cái sáu, đông dạng là con báo, vì cái gì sẽ biến thành như vậy, vì cái gì? Ngọc Linh Lung cơ hồ muốn hỏng mất, sắc mặt thực tái nhợt, không hề huyết sắc, đến bây giờ cũng không rõ là nơi nào xảy ra vấn đề. Lấy nàng kỹ thuật, không có khả năng sẽ xuất hiện như vậy kết quả mới đúng. Kết quả ra tới, không chỉ có là Ngọc Linh Lung hỏng mất, tứ đại thế gia người cũng đồng dạng hoảng loạn xuất ruột, giận không thể ăn, đã biết kết quả, cho nên bắt đầu tính toán kế tiếp nên làm như thế nào. 5.000 vạn 2 hoàng kim, tuyệt đối không thể bạch bạch cho người khác. Ha <cười> ha, ta thắng lạc. Ngọc Phong Chủ, ngươi lấy tới kia năm vạn hai hoàng kim hiện tại về ta làm. Còn có, ngươi đáp ứng thay ta làm tam sự kiện, ta trở về ngẫm lại muốn ngươi làm cái gì sẽ phái người thông chi. Anh em mấy cái, đem vàng toàn bộ cho ta nộp đi. Một nhược thân chính mình tuyên bố kết quả, còn không quên lấy nàng thắng tới đồ vật, đến nỗi những người khác là cái gì sắc mặt, nàng một mực mặc kệ. Loại người này liền tính ngươi cho hắn sắc mặt tốt, hắn cũng không thấy đến sẽ đối với ngươi có bao nhiêu hảo, cho nên hà tất để ý tới. Nếu thật muốn đánh nói, cứ việc phóng ngựa lại đây. Dọn vàng. Hạng đối tứ đại hộ phát nói, chính mình cũng động thủ dọn, chính là vừa mới muốn động, lập tức đã bị người ngăn cản, còn đã chịu uy hiếp cùng cảnh cáo, tất cả đều không được đúc đúc. Này đó vàng chính là chúng ta tứ đại thế gia sở hữu, nếu ai dám động chính là cùng chúng ta tứ đại thế gia không qua được. Mở miệng chính là lộ ra thiếu chủ, lộ đây hứa hẹn, cái loại này nói chuyện khẩu khí quả thực liền so Du Kun vô lại còn muốn vô lại. Hắn liền vô lại, thế nào? Nay đổi Nhật Thành từ trước đến nay đều là bọn họ tứ đại thế gia định đoạt, hơn nữa bọn họ lộ ra vẫn là tứ đại thế gia trung cường đại nhất một nhà, nắm giữ đổi Nhật Thành cửa ra vào, nếu ai đắc tội bọn họ, bọn họ khiến cho người này vĩnh viễn bị nút ở đổi Nhật Thành, vĩnh viễn đều ra không được. Lộ đây hứa hẹn mở miệng, Mạc Sinh Vân cũng đi theo mở miệng, đồng dạng thua không nhận chướng, ỷ thế hiếp người, các ngươi mấy cái là vừa đến đổi Nhật Thành đi, cũng không đi hỏi thăm hỏi thăm, chúng ta tứ đại thế gia là dễ chọc sao? Ta chỉ cần một cái mệnh lệnh, là có thể cho các ngươi ở đổi Nhật Thành một bước khó đi. Tỷ như hiện tại ta chỉ cần nói đổi nhật thành nhà ai khách liếm rượu trà lâu thực quản dám chiêu đãi các ngươi đó chính là cùng chúng ta tứ đại thế gia không qua được như vậy mệnh lệnh một chút các ngươi cảm thấy còn có thể tại đổi nhật thành hôn đi xuống sao hà tất như vậy phiến phái trực tiếp đem bọn họ ném đến hồn đoạn trong rừng không phải được con mẹ nó nói được như vậy nói nhảm nhiều làm gì đem vàng lâm trở về nhà ai cầm nhiều ít liền phải hồi nhiều ít đến nỗi cái kia sú đàn bà 5.000 ngàn vạn hai hoàng kim chúng ta tứ đại thế gia chia đều thật ra thiếu chủ thu khẩu liên tục đã phái người đi lấy những cái đo vàng một nhược thân sau lại lui qua tay vàng bị người đó đi hoành tay bỏ qua hiện trường sở hữu vàng liền biến mất vô ảnh chỉ để lại trống rỗng địa phương vàng đâu tổng cộng là một triệu hai hoàng kim liền như thế nào biến mất không thấy thật sự làm người khiếp sợ không ai chú ý một được hơn là như thế nào làm được nhưng tất cả mọi người biết vàng biến mất cùng bọn họ có quan hệ sôi nổi phát ra giận luôn vàng chạy đi đâu các ngươi hôm nay nếu là không đem vàng lấy ra tới ai đều đừng nghĩ tồn tại đi ra ngoài không sai đem vàng toàn bộ lấy ra tới bản thiếu chủ có lẽ còn lưu các ngươi một cái mạng chó nếu không cho các ngươi chết không toàn thời nguội nó lão tử vàng là như vậy hảo lấy sao lại không lấy ra tới lão tử đem các ngươi tay toàn cướp băng đủ loại mắng nữ lùn không dứt, nhưng một người thân lại hoàn toàn không để ý tới, ngồi ở chỗ kia bất động, uống trà, chờ những người đó mắng đủ rồi mới mở miệng hỏi, này đó tiền đều là ta thắng tới, vì cái gì phải cho các ngươi, này đó vàng là chúng ta, không sai, là chúng ta, lấy ra tới, toàn trường người đều có thể chứng minh này đó tiền là của ta, các ngươi không phải ở trận mắt nói dối sao? Ta thắng, này đó tiền chính là của ta. Thử, toàn trường người đều có thể chứng minh sao? ngươi là một người đứng ra cho ngươi chứng minh nhìn xem, Lộ đây hứa hẹn cười lạnh nói, sau đó nhìn về phía người xung quanh, dùng một loại có chứa cảnh cáo miệng lưỡi hỏi, các ngươi có ai có thể ra tới chứng minh những cái đó vàng là của nàng? có thể chứng minh người đứng ra. Chết rồi, trạm đi ra ngoài liền không thể tồn tại, trạm trở về, ai dám trạm đi ra ngoài? Không ai đứng ra, mọi người ngược lại lui về phía sau một bước, không dám ra tới làm chứng, bởi vì bọn họ đều không thể treo vào tứ đại thế gia. Nếu là ở bên ngoài, này tứ đại thế gia không đáng kể chút nào, tùy tùy tiện tiện một chỗ tiểu thế lực là có thể đem bọn họ cấp diệt, nhưng ở đổi Nhật thành bất đồng. Ở đổi Nhật thành, tứ đại thế gia chính là thiên chính là mà, bọn họ nói là của bọn họ, đó chính là bọn họ, không ai dám có bất luận cái gì dị nghị. Không ai đứng ra cấp một hơn làm chứng, tứ đại thế gia người bá đạo cản đầu túi, đến bây giờ ngươi còn dám nói những cái đó vàng là ngươi sao? Nhanh lên lấy ra tới, bằng không ta liền đột thủ nhìn ngươi kia đúng liệu bộ dáng, bản thiếu chủ thật là có điểm luyến tiết xuống tay. bất quá chọc giận ta, liền tính ngươi lại kiêu thích, ta cũng đem ngươi răng rắc. lộ đầy hứa hẹn cảnh cáo một Nhược Hân, căn bản không nói bất luận cái gì đạo lý, dùng chính mình thân phận, địa vị, quyền thế tới làm chính mình muốn làm sự. hơn nữa chuyện này liên quan đến gia tộc ích lợi, hắn không thể không làm. Mộc Nhược Hân không có bởi vì lộ đầy hứa hẹn uy hiếp mà xin khí, đem chén trà phong tới trên bàn, nhuận nhuận hầu mới nói, ta mặc kệ ngươi nói như thế nào, tóm lại ta cho rằng này đó vàng là của ta, đó chính là ta. Ngươi lại kêu cũng vô dụng, ta tới đổi nhật thành cũng không tưởng làm chuyện gì. Nếu phi có phiền vấy tới cửa, ta đây không ngại ra tay xử lý, bởi vì ta xử sự nguyên tắc là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta làm người gấp đôi dâng trả. Thật lớn khẩu khí, gấp đôi dâng trả, liền ngươi sao? Trở về hảo hảo giúp chồng dạy con đi, đây mới là các ngươi nữ nhân nên làm sự. Ít nói nhảm, đem vàng lấy ra tới. Ta đã nói được rất rõ ràng, này đó vàng là ta thắng tới, không phải ngươi, ta tuyệt đối sẽ không lấy ra tới. Hôm nay đánh cuộc đã kết thúc, đồ vật ta cũng cầm, nếu không có gì sự nói, vậy ta đi. Tan, ngươi cho rằng như vậy là có thể ta sao? Mặc Sinh Vân cũng ra tới, ngăn cản một nhiều thân rời đi, bước nàng lấy ra vàng không chỉ có là Mạc Si Vân, mà khác thế gia người cũng đều đứng dậy. Bất Quá Ngọc Linh Lung cũng không có đứng ra, mà là nhược nhược lui về phía sau. Người khác có lẽ không biết những người này đáng sợ, nhưng nàng biết, đặc biệt là cái kia trên mặt có hoa văn, tuyệt đối không phải dễ cho chủ. Tứ đại thế gia này sẽ chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn, nàng vẫn là ít nói cho thỏa đáng. Bất Quá này đối nàng có lẽ có chỗ tốt. Nàng đã đắc tội tứ đại thế gia, nếu những người này giúp nàng giáo hắn tứ đại thế gia, có lẽ nàng còn có mạng sống cơ hội. Ngọc Linh Lung nghĩ, nghĩ, đột nhiên thay đổi lập trường, Bất Quá cũng không có ra tay, chỉ là ở một bên nhìn. Chương 427, Đông Phong Sơn Ngọc. Tứ lại thế gian một lòng nghĩ lấy về 5000 vạn 2 hoàng kim, còn nghĩ cướp đi một lượt hơn kia 5000 vạn 2 hoàng kim, dư thừa vô nghĩa cũng không nói, trực tiếp dùng võ lực giải quyết sai người đồng thủ. Đối với loại này hỗn loạn trường hợp, ma thành đám người đã sớm xuất hiện phổ biến, đối mặt sắp mà đến chiến thế, không hề khiếp sắc, tùy thời có thể ứng đối tự nhiên, nhưng mà liền ở bọn họ sắp ra tay khi, phía trên đột nhiên truyền đến kịch liệt phanh văng thượng, theo sau một đen một trắng hai cái thân hình, phá tan nóc nhà, kia lực đánh vào vô cùng cường đại, nháy mắt đem khách điểm toàn bộ nóc nhà đánh vỡ, mai nói quần quần mà rơi hạ, nện ở mọi người trên đầu. Diêm Lịch Hành ném trưởng vung lên, đem phía trên rơi xuống xuống dưới mái ngói vùi đi, lấy kim hệ linh lực căng ra một đạo bức tường ánh sáng, vì bên người người che đậy ngói tạt lạc, thẳng đến ngói rớt xong mới đưa bức tường ánh sáng trở hồi. Lúc này, khách điểm hơn phân nửa người đều bị ngói tạt đến bảy vượng tám tố, ngay cả tứ đại thế gia công tử ca cũng không ngoại lệ, vỡ đầu chảy máu người bò lớn, vừa rồi tất cả đều là tiếng kêu sợ hãi, giờ phút này tất cả đều là đau kêu rên dị thanh, một cái so một cái thẳng, một đống người tứ tung ngang nằm. Nếu không có điểm công phu đấy, chỉ sợ sẽ thảm hại hơn. Sự tình tới quá mức nhiên, hơn nữa không hề dự triệu, nóc nhà bị đánh vỡ đến toéngói như mưa to rơi xuống liền như vậy trước mắt công phu, căn bản không kịp đậu, liền tính phản ứng